Huyết diệt thiên truyền cho hách liên gia dòng chính có thể, mà phượng huyết, là hắn sắp chia tay là lúc đưa ta lễ vật. Cương từ đoạn lý, Lao Tổ Tông sao có thể đem ta hách liên ra thần khí tặng với người một ngoại nhân, nhất định là ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng, muốn một mình nuốt rất thần khí. Một bên tam trưởng lão đỡ đại trưởng lão đồng thời đối với thiên huyết giả quát, thiên huyết giả nhữ như mày, ngay sau đó lắc lắc đầu nói, ta cuối cùng biết hách liên ra vì sao nghìn năm qua đều không thể xoay người nguyên nhân. Liền bởi vì có các ngươi nhóm người này thấy không rõ hắc bạch bị ích lợi che mắt hai mắt người, nói ta độc chiếm thần khí, thực tế chỉ là các ngươi muốn chiếm hưu phượng huyết mà thôi, các ngươi nói ta nói đúng không? Người bảo thủ nguyên lời nói là, phượng huyết diệt thiên truyền thụ qua đi, ta có thể không cần để ý tới hách liên ra, nói cách khác các ngươi sống hay chết đều cùng ta không có gì quan hệ, đến nỗi phượng huyết, nàng liền tính là người bảo thủ tặng cho ta sắp chia tay lễ vẩn, ta cũng chưa bao giờ tính toán quá muốn chiếm hưu, chỉ là hiện tại trời cho thực lực quá yếu căn bản không có biện pháp có thể khống chế Phượng huyết, mà các ngươi này đó lao ra hỏa, liền tính ta giao ra Phượng huyết, Phượng huyết cũng sẽ không cho các ngươi chạm vào nàng mảy may. Hừ, cưỡng từ đoạt lý, thần kiếm nơi tay, ai không nghĩ có được, nói ngươi không mơ ước ta hách liên ra Phượng huyết thần kiếm, quỷ tài tin tưởng. Kia nhị trưởng lão vào lúc này đối với thiên huyết dạ không thắc nói, trong mắt tràn đầy khinh thường chi sắc. Thiên huyết dạ ánh mắt nháy mắt lánh hạ, Đàm Thiên tứ lúc này túi đầu không có nói nửa câu lời nói. Hắn không có thế đại trưởng lao đám người hướng Thiên Huyết Dạ chất vấn, cũng không có trợ giúp Thiên Huyết Dạ giả bịa giải, hắn cả người phảng phất cũng cam chịu Thiên Huyết Dạ hành vi giống nhau. Đối với điểm này, Thiên Huyết Dạ chỉ có thể cười lạnh trí chi. Hừ, hôm nay ngươi không giao ra thần kiếm, ngươi cũng đừng tưởng từ nơi này đi tới đi ra ngoài. Tứ trưởng lão đi ra, bọn họ bao quanh đem Thiên Huyết Dạ vây quanh. Mà sốt ruột đồng diệt thần, nhìn một màn này nàng rốt cuộc nhịn không được sông lên trước che ở Thiên Huyết Dạ trước mặt đôi tay mở ra, đại trưởng lão. nhị trưởng lão tam trưởng lão tứ trưởng lão các ngươi nghe ta nói sư phó nàng tuyệt đối không phải loại người này các ngươi mau dừng tay ngươi một cái hạ nhân sinh ti tiện người nơi này có cái gì ngươi nói chuyện phần chạy nhanh cấp lão phu tránh ra nếu không lão phu liền ngươi cùng nhau giết nhị trưởng lão lạnh giọng đối với đồng diệt thần quát mà nhị trưởng lão nói làm đến đồng diệp thần liền ảm đạm bi thương xuống dưới đồng thời thiên huyết dạ sắc mặt cũng nháy mắt lạnh băng như tu la giống nhau cũng thần ngươi lui ra phía sau Thiên Huyết Dạ thon dài trắng non tay đáp thượng đồng diệt thần bả vai, đem nàng hướng chính mình phía sau kéo qua đi. Sư phó, chính là bọn họ đồng diệt thần không yên tâm nhìn về phía Thiên Huyết Dạ. Thiên Huyết Dạ đối nàng cười lắc lắc đầu nói, ngươi chừng nào thì nhìn đến sư phó của ngươi ta bị bại. Thiên Huyết Dạ nói làm đến đồng diệt thần liền tính không yên tâm cũng không có biện pháp đến nhắm lại miệng, nàng vẫn là lo lắng đứng ở viêm khôi bên người nhìn. Phượng Huyết chạy như bay ở Thiên Huyết Dạ bên người, Thiên Huyết Dạ vẻ mặt tràn đầy lãnh ngạnh chi sắc. ngay sau đó nàng toàn thân một cổ cương manh khủng bố nội kình trào dâng mà ra tức khác sân trong vòng bị cồn phong thổi quét giống nhau phượng huyết càng là phát ra đỏ như máu quan mang ngay sau đó nàng toàn thân ánh lửa trong nháy mắt trào dâng mà ra một con dục hỏa phượng hoàng từ thân kiếm trung bay ra tới đồng thời một mặt màu trắng giản mua thân ảnh cũng tùy theo mà ra ngày đó huyết đêm tang thương quen thuộc thanh âm cũng vào lúc này vang lên ai không nghĩ tới lao phu trung quy vẫn là muốn lấy như vậy phương thức cùng ta hậu nhân gặp mặt Đam Thiên Tứ cùng đại trưởng lão đám người lúc này đều đã giải ra, kia mặt giá mua thân ảnh, còn không phải là ra phả phía trên khắc họa lão nhân, khai sáng Hách Liên Đế Quốc, thịnh hành đại lục phượng huyết kiếm tôn Hách Liên phong chính sao? Lão? Lão tổ tông. Đại trưởng lão đám người trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, lúc này bọn họ sớm đã quên cùng Thiên huyết giả tranh đoạt phương huyết, ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm kia mặt già mua thân ảnh. Tiểu Ngân Cố, không nghĩ tới ngươi hôn đến kém như vậy, cuối cùng còn phải vì sư xuất tay. Ngươi ném không ném vi sứ mặt, Hách Liên Phong Chính kia mặt hư vô thân ảnh trực tiếp làm lơ đại trưởng lao đám người. Đối với Thiên Huyết Dạ dùng hắn nhất quán phương thức trêu gẹo nói. Thiên Huyết Dạ bĩu môi nói, không phải ta hôn kém, nếu dựa theo ta giải quyết phương thức, ngươi Hách Liên gia này cuối cùng mấy cái lao nhân đều phải trước ngươi một bước đi địa ngục đưa tin. Không thú vị tiểu tử thúi. Hách Liên Phong Chính tàn ảnh phân thân đối với Thiên Huyết Dạ nói, theo sau hắn quay đầu nhìn về phía đại trưởng lao mấy người phương hướng, đỉnh mày nháy mắt nhíu lại. Lão phu thật sự rất là thất vọng, không nghĩ tới ta Hách Liên ở nhà nhiên xuất hiện bực này, lợi dụng hân tâm thị phi bất phân người. Lão phu vốn dĩ cũng chỉ là để người vắng nhất, mới có thể nghĩ phóng này mà tàn ảnh phân thân tại đây phượng huyết bên trong. Không nghĩ tới các ngươi thật sự đối phượng huyết nổi lên tư tâm, muốn từ nhỏ ngoan cô trong tay cướp đoạt phượng huyết. Hách Liên phong chính thịnh nộ nói làm đến đại trưởng lão mấy người thỉnh thịch quỳ xuống. Đàm Thiên Tứ cũng giống nhau, hắn lúc này rất là hổ thẹn, ở đại trưởng lão mấy người ngươi một lời ta một ngữ dưới. Hắn ở vừa mới trong nháy mắt kia cũng hoài nghi thiên huyết dạ dụng tâm Chính mình thật đáng chết Minh dạ huynh đệ giúp chính mình nhiều như vậy Chính mình cư nhiên còn sẽ hoài nghi hắn Chính mình thật là cái xuất sinh Lão Lão tổ tông Chúng ta cũng không nghĩ tới hắn thật là ngài thân truyền đệ tử Chỉ dựa vào chính hắn ngôn ngữ Chúng ta khẳng định không thể tin được phượng huyết thật là ngài Lão nhân ra đưa tặng cho hắn Thỉnh ngài bất giận Đại trưởng Lão hèn mọn lời nói làm đến hách liên phong chính lạnh lùng một hử Không biết Phượng huyết chính là tốt nhất chứng minh, phượng huyết thân là ta hách liên gia tộc chấn tộc chi kiếm, nàng tán thành người khẳng định là trải qua ta này người nắm giữ tán thành, bằng không các ngươi cho rằng phượng huyết sẽ ngoan ngoán đại ở nàng bên người. Không cần nói cho lão phu các ngươi không biết điểm này. Đại trưởng lao mấy người lúc này giữa chán đổ mồ hôi, bọn họ xác thật đã đoán được phượng huyết hẳn là chính là hách liên phong chính đưa cho thiên huyết giả không giả, chính là có thể thịnh vượng hách liên thần kiếm liền ở trước mắt, bọn họ như thế nào có thể liền như vậy buông tha. Đem nàng giao cho một cái họ khác không quan hệ người Thiên huyết dạ ngắm mắt mấy người bọn họ Ngay sau đó chỉ vào hách liên phong chính nói Người bảo thủ Hiện tại này đó phiền thoái ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ Hách liên phong chính thịnh nộ biểu tình Đang xem hướng thiên huyết dạ là lúc nháy mắt treo lên một nụ cười nói Ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ Vi sư không có ý kiến Đúng rồi Ngươi nha đầu này khi nào hồi địa tâm xem ta láo nhân ra Thiên huyết dạ nhướng mày nói Không biết hách liên phong chính tức khắc bị thiên huyết giả khí dâu một cổ theo sau bạo nộ đối với đại trưởng lao đám người quát các ngươi mấy cái không chuẩn tìm này tiểu không lương tâm phiền thoái phượng huyết là ta đưa cho nàng há có thu hồi chi lễ như vậy chẳng phải là muốn thế nhân chê cười ta phượng huyết kiếm tôn không nhân phẩm đưa cho đồ nhi lễ vật cũng muốn phải về tới chính là lao tổ tông hách liên gia tộc muốn thịnh vượng phải dựa phượng huyết ta hiện tại kiếm linh quốc hoàng thất thật chuẩn bị đúc thân kiếm có phong huyết chúng ta mới có năm chắc làm diệt trừ kiếm linh Thịnh vượng hách liên A. Đại trưởng lão cực kỳ bi thương đối với hách liên phong chính phương hướng dập đầu nói, hách liên phong chính nhíu mày nhìn hắn nói, liên ít nhất làm người đều không có học được, ngươi gì nói Phú quốc. Còn có ngươi, làm ta hách liên ra dòng chính huyết mạch, ngươi làm ta thực thất vọng. Hách liên phong chính nói làm đến đàm thiên tứ chấn động toàn thân, ngay sau đó hắn cô đơn buông xuống hạ đầu, ngay sau đó hách liên phong chính thở dài một tiếng nói, lao phu thời gian không nhiều lắm, tóm lại tiểu ngoan cố lời nói chính là lao phu ý tứ. các ngươi mọi người không được cãi lời, người vi phạm, trục xuất hách liên gia tộc. Chậm rãi, hách Liên Phong chính thân ảnh chậm rãi bắt đầu biến mất, ngay sau đó vượng huyết kiếm quanh thân ngọn lửa thu hồi trong cơ thể, nàng cũng lại lần nữa về tới thiên huyết dạ bên người, mà quỳ đại trưởng lao đám người, vào lúc này đối với vượng huyết kiếm phương hướng nói, cùng tiện lao tổ tông. Chương 199 nghĩ cách cứu viện trước chuẩn bị. Hách Liên Phong chính biến mất lúc sau, đại trưởng lão mấy người nhìn huyết đêm ánh mắt trong lúc nhất thời phức tạp lên. mà Đàm Thiên Tứ càng là không dám nhìn thẳng Thiên Huyết Dạ hai mắt, Thiên Huyết Dạ híp mắt nhìn trước mắt này mấy cái hách liên ra người, không khỏi lắc lắc đầu. Hiện tại nói này đó các ngươi tất nhiên không tin, liền tính ta không cần phẫn huyết, ta cũng không thể đem nàng giao cho các ngươi, các ngươi còn không cụ bị có được nàng tư cách. Thiên Huyết Dạ nói xong lúc sau xoay người nhìn về phía Đồng Diệt Thần, nàng đem bàn tay hướng Đồng Diệt Thần nói, muốn cùng sư phó đi sao? Đồng Diệt Thần giật mình, ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Thiên Tứ đám người phương hướng. Đại trưởng Lao trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc, mà nhị trưởng Lao mấy người trên mặt đều là khinh thường biểu tình, cái này làm cho đến nàng rất là bị thương túi đầu. Lại quay đầu lại nhìn xem thiên huyết giả ôn hòa đối với chính mình cười mặt, theo sau nàng phảng phất minh bạch, ngu chung sẽ không cấp bất luận kẻ nào mang đến vui sướng, chính mình sẽ không, hách liên gia cũng sẽ không, nếu bọn họ không cần chính mình, kia chính mình sao không cùng yêu cầu cùng nguyện ý tiếp nhận chính mình người ở bên nhau đâu. Nghĩ thông suốt hết thảy. trên mặt nàng nở rộ ra một mặt mê người tươi cười kiên định gật đầu hảo đồng diệc thần đem chính mình tay giao cho thiên huyết giả trong tay thiên huyết giả khỏe miệng cao cao giơ lên ngay sau đó nàng lôi kéo đồng diệc thần liền hướng về sân ngoại đi đến mà phượng huyết cũng nháy mắt ẩn nấp không thấy minh dạ huynh đệ đàm thiên tứ đuổi theo thiên huyết giả khỏe miệng gợi lên một nụ cười lại không đạt đáy mắt nàng xoay người nhìn về phía đàm thiên tứ nói không biết trời cho huynh còn có chuyện gì tuy rằng thiên huyết giả trên mặt còn treo kia mà tươi cười chính là ngữ khí chi gian mới lạ làm đến đàm thiên tứ biết hắn hôm nay hành động là thật sự làm thiên huyết dạ rét lạnh tâm vừa rồi thực xin lỗi ta ai thiên huyết dạ nâng lên tay âm cuối cao cao dơ lên ngăn lại đàm thiên tứ lời nói trời cho huynh khó xử minh dạ giả lý giải chuyện vừa rồi ta vẫn chưa để ở trong lòng chẳng qua cũng thần nàng về sau chỉ sợ cũng muốn đi theo ta mà nàng kia hách liên mọi nhà nô thân phận minh dạ hy vọng trời cho huynh làm chủ ngay tại chỗ giải trừ rớt thiên huyết dạ nói làm đến đàm thiên tứ giữa mày hơi hơi nhăn lại theo sau bất đắc dĩ lắc lắc đầu lấy minh dạ ca tính nàng ghét nhất chính là phản bội nàng người xem ra chính mình vừa mới hành động ở trong mắt nàng xác thật đã làm nàng thất vọng tột đỉnh có thể đi theo minh dạ huynh đệ là cũng thần phúc khí cũng thần ta trước nay cũng không có đem nàng làm như hách liên gia gia nô quá cho nên không có giải trừ vừa nói đàm thiên tứ nói làm đến thiên huyết dạ khỏe miệng cao cao dơ lên Theo sau nàng trong mắt bắn ra một tia tinh quang nhìn về phía theo đuôi đàm thiên tứ tới vài vị trưởng lao nói, trời cho huynh không có đương Cũng Thần là Gia Nô, không đại biểu những người khác không có, minh dạ không hy vọng Cũng Thần theo ta về sau, còn có này đó tranh cãi phiền não đối rối nàng, cho nên này tấm ngân phiếu là ta cấp Cũng Thần chuộc thân chi dùng. Viêm khôi đem một trương ngân phiếu đưa cho đàm thiên tứ, đàm thiên tứ nhìn kia một vạn lượng ngân phiếu, trong mắt toát ra mấy phần chua sót, minh dạ huynh đệ, ngươi quả nhiên còn ở khí ta. Thiên huyết Dạ cười cười nói, trời cho huynh nhiều lo lắng, ta biết trời cho huynh đối với này kẻ hèn một vạn lượng căn bản không bỏ ở trong mắt, chính là đây cũng là vì tránh cho hậu hoạn. Thiên huyết Dạ sau khi nói xong đôi mắt lại cố ý vô tình quét về phía đại trưởng lao mấy người nơi phương hướng, đàm thiên tứ minh bạch nàng ý có điều chỉ, ngay sau đó yên lặng tiếp được ngân phiếu đối với đồng diệt thần phương hướng nói, cũng thần, từ nay về sau ngươi không hề là ta hách liên gia gia nô, cùng ta hách liên gia cũng không có bất luận cái gì quan hệ. đồng diệc thần thân mình chấn động tuy rằng hắn đối với hách liên gia hoặc là đàm gia cũng không có quá sâu cảm tình thậm chí đối với bọn họ vì bảo vệ hách liên gia những người khác năm đó đem làm gia nô chính mình cha mẹ đưa đi đương xương khói đạn tấm mục hận thấu xương chính mình kia mấy năm đối với đàm thiên tứ xa cách cũng đúng là bởi vì chuyện này chính là rốt cuộc hách liên gia cùng đàm gia đối chính mình vẫn là có ân trong lúc nhất thời cũng sẽ có một kia không tha đồng diệc thần nhẹ nhàng buông lỏng ra thiên huyết giả tay Nàng đi hướng trước đối với đảm thiên tứ phương hướng trực tiếp quỳ xuống, thật mạnh trên mặt đất dập đầu ba cái. Thiên huyết dạ neo lại hai mắt vẫn chưa ngăn cản nàng động tác, mà nơi xa đại trưởng lão nhìn đồng diệt thần hành động không hề dao động con ngươi hơi hơi loè loè. Phần 183 đồng diệt thần đứng lên là lúc, cái chán của nàng phía trên đã có xanh tím dấu vết, có thể thấy được nàng là thật sự khái thật sự dùng sức. Thiếu gia, mấy năm nay cảm ơn các ngươi chiếu cố. Đồng diệt thần nói xong lúc sau không chút nào lưu luyến đi đến thiên huyết dạ bên người. thiên huyết dạ đối với nàng cười cười ngay sau đó trực tiếp xoay người hướng về tiệm vải ngoại đi đến mà nàng thanh âm cũng rất xa truyền vào đàm thiên tứ mọi người trong thai tôn giả đến hách liên phượng huyết phản tổ quy tông đàm thiên tứ cùng đại trưởng lao mấy người hơi hơi sửng sốt ngay sau đó đàm thiên tứ như là minh bạch cái gì giống nhau đối với thiên huyết dạ phương hướng nhẹ giọng nói cảm ơn ngươi minh dạ huynh đệ thiên huyết dạ mấy người rời đi đàm ra tiệm vải lúc sau trực tiếp đi tới rồi hoàng thành khách điếm ngày mai sáng sớm liền phải đi cùng kiếm linh hoàng thất đi trước hoàng gia kiếm chủng sau đó từ bọn họ dẫn dắt mọi người đi trước kiếm đồ cung thức cử hành địa phương thiên huyết dạ vừa đến đạt hoàng thành khách điếm ngày ấy vân đội trưởng sớm đã ở khách điếm trước chờ nhìn đến thiên huyết dạ nói tới tức khắc cung kính đón đi lên minh vương đại nhân tướng quân mệnh mạt tướng ở chỗ này chờ ngươi đã đến mời theo ta đi lên thiên huyết dạ gật gật đầu ngay sau đó ở vân đội trưởng dẫn dắt xuống dưới tới rồi lầu ba lầu ba không gian thực quảng chỉnh tầng phân chia vì một phòng Sở hữu hết thể đầy đủ mọi thứ, thiên huyết dạ khỏe miệng không khỏi nhẹ nhàng một câu, không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có đặc quyền như vậy. Minh vương đại nhân, đây là đại tướng quân riêng vì ngài chuẩn bị phòng, nếu ngài có cái gì yêu cầu có thể trực tiếp kêu mạt tướng tiến đến. Ân, ta đã biết. Thiên huyết dạ cả người sủi lơ ngã xuống gần chỗ ghế quý phi phía trên, trên mặt một bộ hảo không thoải mái biểu tình, Vân đội trưởng nhìn nàng này phúc căn bản không nghĩ cùng chính mình nhiều lời bộ dáng. đối với nàng phương hướng cung kính hành một cái lễ lúc sau rời khỏi phòng trong vòng thiên huyết dạ ở vân đội trưởng hoàn toàn rời khỏi lầu ba lúc sau hai tròng mắt chậm rãi mở ngay sau đó trên tay nàng nhanh chóng kết ấn tức khắc một cái trong suốt kết giới nháy mắt thành hình đem toàn bộ lầu ba đều bao vây ở kết giới bên trong làm xong này hết thảy sau thiên huyết dạ trong tay phục ma thượng nhẹ nhàng một mạng ngay sau đó trong miệng hô ma mau bảo bảo tà diện viên khôn ra tới chúng thú sôi nổi đều xuất hiện ở thiên huyết dạ trước mặt tà diệt ra tới sau hai mắt cùng đồng diệt thần không cẩn thận đụng tới cùng nhau đồng diệt thần khuôn mặt nhỏ đỏ lên xấu hổ quay mặt qua chỗ khác tà diệt ánh mắt hơi hơi trầm xuống cũng đi theo đường khai mắt đi chủ nhân ta nhớ ngươi muốn chết a o bảo bảo ra tới trong nháy mắt một cái xoay người liền nhảy vào thiên huyết dạ ôm ấp chung không ngừng cọ sát thiên huyết dạ khỏe miệng treo lên một mặt cười ôn hòa nhìn bảo bảo vươn tay ôm hán ấu trĩ khóc khóc thanh âm đúng lúc này vang lên bảo bảo thái cực trong mắt hiện lên một tia âm trầm ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ chỉ thấy ở thiên huyết dạ bả vai phía trên từng con có chính mình cánh tay lớn nhỏ màu ngân bạch tinh linh ôm cánh tay không tức nhìn chính mình tia tiểu tinh linh trên mặt tràn đầy lao thành chi xác vương bát đản vừa mới nói ai bảo bảo trong lời nói hôn loạn nồng đậm tức giận trước mắt cái này trang láo thành ra hỏa hắn ánh mắt đầu tiên liền nhìn không thoát mắt hơn nữa xú yên còn cùng hắn ngồi ở cùng nhau hắn còn cùng xú yên lớn lên giống nhau khí vị cũng tương đồng bọn họ hai cái là cái gì quan hệ tưởng tượng đến suy yên trừ bỏ chính mình bên ngoài còn có mặt khác càng tốt bạn chơi cùng một cổ tức giận liền phóng lên cao nham chán ngươi cho rằng ta sẽ thượng ngươi đường nói ra vương bắt đản nói ngươi ngươi nửa cái âm tiết mới phát ra ngự hồn nháy mắt rừng. ha ha ha hảo hảo hảo vương bắt đản nói rất đúng bảo bảo ở thiên huyết dạ trong lòng ngực ôm bụng lăn ngự hồn tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà yên yên tắc vô ngự hồn bả vai an ủi nói hồn ca ca đừng nóng giận người xấu bảo bảo liền thích khi dễ người Chúng ta đừng để ý đến hắn. Xú yên ngươi nói cái gì? Bảo bảo vừa nghe đến yên yên như vậy ôn nhu kêu ngự hồn ca ca, lại đối chính mình đánh giá như vậy không xong. Hắn càng là nén lẫn giận, cái này tiểu tử thúi tới lúc sau yên yên cũng không quay về phục ma, làm hại chính mình ở bên trong nhàm chán đến muốn chết. Bảo bảo nhe răng trận mắt bài trừ nói làm đến yên yên một sợ, tức khắc qua tiếng ngự hồn trong lòng ngực, nhìn một màn này bảo bảo hỏa khí lớn hơn nữa. toàn bộ bụi bấm thân mình định từ thiên huyết dạ trong lòng ngực nhảy dựng lên đem ngồi ở thiên huyết dạ bả vai phía trên yên yên bắt lấy tới Tiêu ngươi ra tới cũng không phải là làm ngươi cho ta trọc phiền thoái chẳng lẽ tiểu tử ngươi tưởng niệm đãi ở phục ma bên trong tư vị thiên huyết dạ một tay đem bảo bảo nhắc tới tới bảo bảo vừa thấy đến thiên huyết dạ trên mặt cười như không cười tươi cười tức khắc lông tơ dựng thẳng lên hai mắt ngập nước nhìn thiên huyết dạ đem hắn kẻ lừa đảo chiêu số phát huy đến mức tận cùng chủ bạc nhân gia mẹ có Bảo bảo cái miệng nhỏ đố khởi, học yên yên làm lũng bộ dáng, mà lần đầu tiên nhìn đến bảo bảo hai cái cực đoan hình tượng thay đổi đến như thế hoàn toàn ngự hồn, thiếu chút nữa không phun ra tới. Vừa mới kia dương cung bạt kiếm đối với chính mình kiêu ngạo điên cuồng hét lên lưu manh, trong nháy mắt liền biến thành này phúc vô hại thỏ con bộ dáng, là người thấy được đều sẽ nổi ra gà lên, mà xem những người khác hoàn toàn không có cảm thấy ngoài ý muốn biểu tình, hiển nhiên đã nhìn quen bảo bảo dáng vẻ này, thiên huyết dạ bất đắc dĩ cười cười. Đem bảo bảo phóng tới chính mình vừa mới ngủ ghế quý phi phía trên, nàng nhìn về phía trước mắt sở hữu ma thú. Ngay sau đó hít sâu một hơi nói, các người đều biết, lúc này đây ta đi vào kiếm linh quốc là vì cứu trở về tự nhiên cùng tìm theo dõi hắn tới nơi này sau. liền mất tích vu sơn, lần này cứu người khả năng so dĩ vãng chúng ta trải qua quá bất luận cái gì một hồi chiến đấu đều phải kịch liệt. Chúng thú nghe thiên huyết dạ trong miệng nói ra nói, trên mặt đều xuất hiện một mặt vẻ mặt ngưng trọng, mà vàng dòng so ngông vương đứng ở viên khôn bên người. Nàng tuy rằng vẫn chưa cùng thiên huyết giả khế ước, chính là thuộc về thiên huyết giả khế ước thú chi nhất viên khôn cùng nàng quan hệ phỉ thiện, cũng là nàng đã từng trợ phu, chính cái gọi là phu sướng phụ tùy, cho nên nàng cũng coi như mọi người chung một phân tử. Kiếm đồ cung thức ở đêm mai ánh trăng nhất viên là lúc chính thức bắt đầu, mà khi đó cũng là chúng ta cứu người là lúc, kiếm linh quốc khả năng ít nhất sẽ có hai gã kiếm tôn cường giả toa chấn, kiếm hoàng cường giả trừ bỏ kiếm phi ở ngoài, bọn họ ẩn nấp lực lượng khẳng định cũng có rất nhiều. Này chỉ là ta bảo thủ phòng trừng, hơn nữa lúc này đây kiếm linh quốc mời rất nhiều đại gia tộc cường giả tiến đến, không bài trừ có người sẽ đứng ở kiếm linh quốc bên kia cùng chúng ta đánh với, đến lúc đó phiền toái càng sẽ thật mạnh. Thiên huyết giả như mày nói, tuy rằng bọn họ mỗi người thân thể thực lực đều rất mạnh, tùy tiện phóng tới đại lục phía trên đều sẽ chấn động một phương, chính là lúc này đây là muốn cùng một cái vương quốc đối kháng, đều không phải là giống dị vạng giống nhau, cho nên yêu cầu băn khoăn càng nhiều. Ta sẽ mang theo viêm khôi tả diệt trực tiếp đi vào, rốt cuộc bọn họ hai người kiếm vực trong rừng rậm là, kiếm phi nhóm đều đã gặp qua, như vậy bọn họ ngược lại sẽ không sinh ra nghi ngờ, những người khác lưu tại phục ma chung đợi mệnh. Giả thiết đây là kiếm đồ cúng thức bản đồ. Thiên huyết giả đem ghế quý phi phía trên che lạnh màu trắng cẩm bố bổ nhào vào cái bàn phía trên, ngay sau đó đem phía trên chén trà cùng ấm trà tách ra dọn xong, chúng thú nhìn thiên huyết giả hành động đều sôi nổi vây quanh lại đây. Giả thiết đây là kiếm đồ thức thức nghi này. Thức tự nhiên đã bị nhốt ở nơi này thiên huyết dạ chỉ vào bảy biện ở chính giữa nhất ấm trà nói ngay sau đó nàng đem mấy cái chén trà phân biệt đặt ở bất đồng vị trí nơi này là khách khứa tịch nơi này là kiếm linh quốc binh lính đóng quân địa phương thiên huyết dạ vì sở hữu ma thú giảng giải ngay sau đó nàng tiếp tục nói mặc kệ tới rồi hoàng gia kiếm trùng lúc sau địa hình như thế nào biến hóa mọi người nhớ kỹ chính mình nhiệm vụ ta cùng viêm khôi nhằm phía hiến tế đài cứu người đến lúc đó ta sẽ phóng xuất ra mị tuyển tiềm hộ Viên khôn cùng vàng dòng phụ trách chặn lại đến lúc đó chen trúc tới kiếm linh quốc binh lính cùng với khách gỡ, ngăn cản bọn họ tới gần hiến tế đài gây trở ngại, tà diệt phụ trách thăm dò khắp nơi hướng đi, kịp thời báo cho mọi người ngươi linh hồn cảm ứng được hơi thở biến cố để kịp thời ứng đối, bảo bảo cùng mau mau cản phía sau. Nếu gặp được kiếm tôn cường giả, giao cho ta cùng viêm khôi, những người khác không cần nhúng tay, mọi người hiểu chưa? Minh Bạch! chúng Thu cùng kêu lên ứng đến, mỗi người trên mặt đều không có cái gì khẩn trương biểu tình. phảng phất bọn họ sắp sửa làm được chính là một kiện thực bình thường sự tình giống nhau mà nhìn bọn họ dáng vẻ này thiên huyết dạ cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi sư sư phó ta đâu đồng diệp thần vào lúc này thật cẩn thận mở miệng nói thiên huyết dạ giật mình lúc này mới nhớ tới đồng diệp thần ngay sau đó nàng cười cười nói ngày mai chúng ta đều không thể phân thân bảo hộ ngươi cho nên hành động là lúc ngươi liền đãi ngoan ngoãn đại ở phục ma trong vòng chờ thoát ly nguy hiểm ta sẽ đem ngươi thả ra Đồng diệt thần còn muốn nói gì, chính là tưởng tượng đến chính mình này liền đại kiếm sư đều không có thực lực, khẳng định chỉ biết kéo thiên huyết dạ chân sau, ngay sau đó yên lặng túi đầu. Chỉ mong ngày mai có thể thuận lợi. Thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đã rơi xuống hoàng hôn nhẹ giọng nói, mà nàng không biết chính là, ngày mai chờ nàng lại là. Sở hữu hết thể đều bố trí thỏa đáng, thiên huyết dạ đem trung thú thu hồi phục ma trong vòng, chỉ để lại viêm khôi cùng tà diệt bên ngoài, còn có đồng diệt thần. Cũng thần. Về sau ngươi không cần vì bất luận kẻ nào che giấu thân phận, ngươi liền xuyên hồi nữ trang đại ở bên cạnh ta đi, ta còn là thích ngươi xuyên nữ trang bộ dáng. Thiên huyết Dạ nằm ở ghế quý phi phía trên, nhìn giả hồi nam trang đồng diệt thần, khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhẹ nhàng nói. Đồng diệt thần nghe xong thiên huyết Dạ nói lại nhìn thoáng qua tà diệt, thấy như vậy một màn thiên huyết Dạ ánh mắt không khỏi mị mị. Là, sư phó. Đồng diệt thần nhận thấy được thiên huyết giả ánh mắt, ngay sau đó gương mặt đỏ lên vội vàng hẳn là. Mà ta diệt từ đầu tới đuôi trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là thẳng tắp cùng viêm khôi đứng ở một bên. Đều hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Nói xong thiên huyết dạ dường như thật sự mệt mỏi quá giống nhau, nằm ở trên ghế quý phi nhắm hai mắt, sau đó không lâu liền nặng nghề đã ngủ, yên yên cùng ngự hồn dựa vào thiên huyết dạ bả vai phía trên cuối cùng cũng chậm rãi ngủ đi. Thấy như vậy một màn viêm khôi đang muốn tiến lên cấp thiên huyết dạ đắp lên áo choàng. chính là một cái một thân hồng nhạt quần áo tinh tế thân ảnh so với hắn tốc độ càng mau một giường thật dày thảm ôn nhu đắp lên thiên huyết dạ thân mình đồng diệt thần lúc này đã đổi về nữ trang nàng từ phòng trong vòng lấy ra thảm cấp thiên huyết dạ đắp lên mà nhìn nàng sở hữu động tác viêm khôi trong mắt hơi hơi chợt lóe ngay sau đó đứng lên tử đôi mắt nhìn về phía tà diệt phương hướng thẳng tóc nhìn chằm chằm phía trước tà diệt bị viêm khôi như vậy vừa thấy tức khắc quay đầu tới nhìn về phía viêm khôi nói chuyện gì viêm khôi ánh mắt lược có thâm ý cùng tà diệt nhìn nhau liếc mắt một cái cũng đừng khai đi tà diệt bị viêm khôi hành động làm cho không thể hiểu được theo sau hắn không thèm để ý tiếp tục nhìn về phía trước ánh mắt từ đầu đến cuối không có nhìn về phía đồng diệt thần phương hướng kim sắc hơi mang huyết sắc dương quang từ ngoài cửa sổ phóng ra tiến vào phản phất ở vì huyết tinh chiến đấu kéo ra một ngày mở màn thiên huyết dạ mỹ mắt hơi hơi giật giật híp mắt nên hướng chói mắt dương quang sư phó ngươi tỉnh lại. nhẹ nhàng giọng nữ ở bên thai vang lên thiên huyết dạ hai tròng mắt lúc này đã hoàn toàn mở ra nàng giật giật thân mình từ ghế quý phi phía trên ngồi dậy đồng diệc thần tự nhiên bất quá từ nàng trên người đem thảm bắt lấy tới gấp hảo ngay sau đó đem chuẩn bị tốt dụng cụ rửa mặt đoan tới rồi thiên huyết dạ trước mặt thiên huyết dạ nhìn chuẩn bị tốt tất cả đồ vật không khỏi cười ngẩng đầu nhìn về phía đồng diệc thần nói cũng thần ngươi không cần làm những việc này ta biết chính là ta tưởng thế sư phó làm những việc này đồng diệc thần khỏe miệng nhẹ nhàng cười cười nàng đương nhiên biết thiên huyết dạ lưu lại nàng cũng không phải hy vọng nàng làm những việc này chính là đĩnh đạc thiên huyết dạ yêu cầu một người thế nàng chuẩn bị hết thảy trước kia là viêm khôi chính là hắn dù sao cũng là cái nam nhân cũng không thể đem nữ nhi ra hết thảy sự tình đều chiếu cố đến như vậy chu đáo hiện tại chính mình đại ở sư phó bên người vậy từ chính mình tới làm này hết thảy đem ninh tốt khăn lông đưa tới thiên huyết dạ trong tay thiên huyết dạ bất đắc dĩ cười cười nhận lấy nếu đồng diệc thần cảm thấy như vậy đại ở chính mình bên người sẽ thoải mái một chút vậy từ nàng tới làm đi rửa mặt tắm rửa xong lúc sau, vân đội trưởng sớm đã ở ngoài cửa chờ thiên huyết dạ mang theo viêm khôi tà diệt đồng diệt thần ba người cùng nhau đi ra đại môn mà nhìn so ngày hôm qua nhiều gia tới tà diệt vân đội trưởng vẫn chưa kinh ngạc bởi vì hắn biết thiên huyết dạ bên người vốn là có tà diệt thực lực này khủng bố ma thú cho nên hắn đột nhiên xuất quỷ nhập thần xuất hiện hắn cũng không cảm thấy kỳ quái minh vương đại nhân đại tướng quân sớm đã ở dưới lầu chờ thỉnh vân đội trưởng đối với thiên huyết Dạ cung kính nói thiên huyết dạ nhún mày kiếm phi đã sớm tới rồi sao xem ra lại có trò hay nhìn đi theo vân đội trưởng đi xuống lầu 3 đi tới hoàng thành khách điếm lầu một đại sảnh lúc này bên trong che kín đám đông khắp nơi đại gia tộc đều nhất nhất tụ ở bên nhau liền chờ thiên huyết dạ đoàn người nói tới nghe được trên lầu động tĩnh mọi người ánh mắt bất thiện nhìn về phía thiên huyết dạ xuống dưới phương hướng thiên huyết dạ khỏe miệng câu lấy một nụ cười tại hạ lâu đồng thời đối với mọi người nói chư vị ngượng ngủ này khách điếm ghê quý phi thật sự là quá ngủ ngon Minh dạ lập tức liền ngủ quên, thỉnh chư vị thứ lỗi. Phần 184 Thiên huyết dạ nói ra nói làm đến vốn là chờ đợi lâu ngày mọi người càng là khí nổi trận lôi đình, mà kia ác độc nhìn thiên huyết dạ tần phượng y càng là cái thứ nhất châm trọc ra tiếng nói, làm trên đại lục này đó cao thủ số một số hai cùng đại gia tộc, chờ ngươi một cái không biết từ nơi nào toát ra tới mao đầu tiểu tử, ngươi thật đúng là thật lớn tên cùng phô trương A. Tần phượng y cố ý chọn sự nói vẫn chưa làm đến thiên huyết dạ sắc mặt có chút biến hóa, lúc này một thân bạch y ý nàng chậm rãi độ bước tới gần tần phượng y ý ở phương hướng mà tần phượng y ý nhìn kia trên mặt mang theo tươi cười tới gần chính mình thiên huyết dạ đáy lòng không ngọn nguồn sinh ra một mạt sợ hãi thân mình không được run rẩy cũng theo bản năng về phía sau thối lui tần tam tiểu thư cùng minh mỗi chính là có duyên phận thật sự không biết kiếm đồ cúng thức qua đi chúng ta còn có hay không duyên phận tái kiến đâu thiên huyết dạ lược có thâm ý nói ở người bình thường lỗ thai nghe phản phất là nàng ở cùng tần phượng y ý tán tỉnh mà nghe vào tần phượng y y cùng sở hữu cảm kích người trong thai lại là một khắc phiên y tứ. người người người muốn làm sao? Ta, ta đại ca chính là ở chỗ này. Tần phượng y sợ hãi tới gần tần phượng khiếu, mà tần phượng khiếu tắt nheo lại hai mắt nhìn về phía thiên huyết dạo phương hướng, không hề có muốn thay tần phượng y y giải vây y tứ. Minh dạ, dừng ở đây, tất cả mọi người đang chờ ngươi xuất phát. liền ở thiên huyết dạ cả người đang muốn lại lần nữa tiếp cận tần phượng y y khi... một đạo thanh âm đánh vỡ lúc này quỷ dị không khí thiên huyết dạ dừng lại thân mình ngẩng đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ kiếm phi lúc này một thân màu bạc khôi giáp đứng ở phía trước trên mặt tràn đầy nghiêm túc thân sắc thiên huyết dạ không sao cả cười cười chỉ là cùng mỹ lệ phượng y, y tiểu thư khai cái vui đùa mà thôi minh mộ tùy thời đều có thể xuất phát kiếm phi sắc mặt đêm đen ngay sau đó xuất chúng dẫn đầu hướng về khách điếm ngoại đi đến mà tần phượng y y hề vừa mới bị thiên huyết dạ quanh thân tản mát ra hơi thở do đến vẫn luôn gắt gao đại ở tần phượng khiếu bên người. Không dám rời đi nửa bước, thiên huyết dạ vừa mới kêu tràn ngập tử vong hơi thở thẳng bước chính mình mà đến, nếu không phải kiếm phi kịp thời mở miệng chỉ sợ chính mình đã sớm mất mạng. chương hai trăm sư. Mọi người theo kiếm phi dẫn dắt rời đi hoàn thành khắc điếm, trực tiếp đối với kiếm linh hoàng cung nơi phương hướng mà đi, thiên huyết dạ một hàng bốn người tự thành nhất phái đi ở một bên, không có cùng người khác tiếp lời, người khác cũng. Mà làm đến thiên huyết dạ cảm thấy vui mừng chính là, mục gia không có xuất hiện ở đội ngũ chung. Mà kiếm linh quốc hoàng thất đối với mộc gia đột nhiên vắng họp cùng biến mất cũng không có quá lớn phản ứng, rốt cuộc mộc gia ở bọn họ trong mắt chẳng qua là một cái nho nhỏ gia tộc mà thôi, bọn họ tham không tham gia cũng không có quá lớn quan hệ. Kiếm phi huynh Ở phía trước nhất tuấn mã phía trên kiếm phi, nghe nói này quen thuộc hài hước làn điệu, đỉnh mày hơi hơi vừa nhíu, tuy rằng không cần xem hắn cũng biết sẽ dùng loại này khẩu khí cùng chính mình người nói chuyện là ai, hắn vẫn là túi đầu nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy một thân bạch tí lìa như tuyết thiên huyết dạng, không biết khi nào đã đi hướng phía trước nhất kiếm phi bên người, mà viêm khôi đám người thì tại cách đó không xa không nhanh không chậm đi theo. Chuyện gì? Kiếm phi lạnh lùng đáp, kỳ thật hắn nội tâm lúc này đã kéo chuông cảnh báo, gõ vang lên chuông cảnh báo giống nhau, minh dạ cư nhiên sẽ xưng hô chính mình vì huynh đệ. Nếu không có sở cầu chính là mặt trời mọc từ hướng tây. Ha ha, kiếm phi huynh không cần như thế khẩn trường, minh dạ cũng sẽ không ăn ngươi. Thiên huyết Dạ đem kiếm phi trên mặt biểu tình rất nhỏ biến hóa đều thu vào trong mắt, nhìn kiếm phi này một bộ như lâm đại địch đề phòng trạng thái, nàng đánh đáy lòng không khỏi bật cười. Nói bậy, ai? Ai khẩn trương? Kiếm phi không nghĩ tới thiên huyết Dạ như thế trực tiếp nói ra chính mình lúc này tâm tư, không khỏi khi nói chuyện cũng cà lâm lên, hắn quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau đi theo vân đội trưởng đám người, chỉ thấy bọn họ phảng phất đều không có nghe được chính mình cùng thiên huyết Dạ đối thoại, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía thiên huyết Dạ. ta dùng kết giới cách ly đi lên. Thiên huyết Dạ nói làm đến kiếm phi hơi hơi chấn động, hắn cư nhiên sẽ không có cảm giác được kết giới tồn tại, này muốn kiểu gì năng lực mới có thể làm được. Khế ước Mỹ tuyệt tỷ muội qua đi, ta nhiều này hạng nhất Mị sở có được kết giới phong ấn năng lực, cho nên hiện tại ở bọn họ trong mắt người như cũ ở phía trước dẫn đường, mà ta tắt cùng viêm khôi đám người như cũ đi ở mặt sau, liền tính hiện tại nơi này phát sinh bất luận cái gì sự tình bọn họ đều sẽ không phát hiện, tỉ như. Thiên huyết dạ nói nơi này là lúc kiếm phi ánh mắt đã ám hạ, chính là hắn như cũ không có bất luận cái gì động tác, thiên huyết dạ nhìn hắn này phiên bộ dáng, không khỏi cười cười, tỉ như, ta hướng ngươi dò hỏi một chút quân tình, bọn họ cũng sẽ không biết, ngươi nói có phải hay không a, kiếm Minh. ha ha ha, a, kiếm phi kinh ngạc lần đầu, hắn nguyên bản cho rằng thiên huyết dạ là chuẩn bị đối hắn xuống tay, mà nàng lúc này nói ra nói lại làm đến hắn nháy mắt sinh ra kinh ngạc biểu tình. mà thiên huyết dạ nhìn hắn kia trương tướng quân trên mặt lại lần nữa xuất hiện thay đổi thất thường biểu tình không khỏi cười ha hả chỉ là hỏi ngươi một ít về kiếm đồ cung thức quý củ cùng lưu trình cái kia kiếm hùng muốn ta tới kiếm đồ cung thức tổng sẽ không chỉ là muốn ta tới quan vọng đi thiên huyết dạ nói làm đến kiếm phi căng chặt cảm xúc nháy mắt lơi lỏng xuống dưới ngay sau đó hắn nghiêm mặt nói gia phụ xác thật đang báo quốc chủ hòa Vu sư lúc này đây đúc kiếm yêu cầu mười tên thuộc tính hỏa kiếm sư mà thực lực đều yêu cầu ở kiếm vương trở lên Lúc trước gia phụ sẽ tìm được ngươi, chỉ là ở ngươi che giấu thực lực hắn không hiểu rõ dưới tình huống, mà hiện tại, ngươi thực lực cùng ta không phân cao thấp, thậm chí nào đó phương diện so với ta càng sâu, cho nên, ngươi không cần lại đi làm những việc này. Ách! Kêu kiếm hùng, Tiêu mập mạp là phụ thân ngươi. Thiên huyết dạ cảm thấy một chút kinh ngạc, nguyên bản cho rằng có thể ít nhất biết một ít đồ vật, không nghĩ tới làm nửa ngày chính mình ở kiếm vực rừng rậm bại lộ thực lực khiến cho đến chính mình có thể càng tiếp cận tự nhiên cơ hội trốn đi. Ai? Thiên huyết dạ hơi hơi thở dài, mà này thở dài thanh ngừng ở kiếm phi lô thai, làm đến hắn trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm quan mang, mà thiên huyết dạ kế tiếp nói ra nói lại làm đến trên mặt hắn nguy hiểm nháy mắt biến mất, che kín kinh ngạc. Nếu là chúng cử kia 10 tên hỏa thuộc tính kiếm sư, khẳng định liền có nhiều hơn tiền có thể kiếm lời, ai? Chưa từng có cảm giác quá, có thực lực cũng là một loại thống khổ. Lúc trước dấu giếm thực lực, chính là sợ tiến cái dòng binh đoàn còn sẽ bị người loạn hoài nghi. sau đó vào không được lại không có tiền kiếm lời ai thiên huyết dạ đầy mặt suy sút lại xứng với nàng trong miệng nói ra lời nói mặc cho ai vừa thấy nàng chính là cái vì tiền mà thống khổ vạn phần người kiếm phi nhìn nàng dáng vẻ này để phòng tâm không khỏi có một loại muốn cười cảm giác lấy ngươi như thế cường ngạnh thực lực nếu vì ta kiếm linh quốc hiệu lực tiền tài phương diện tuyệt đối sẽ thỏa mãn ngươi kiếm phi vào lúc này đúng lúc mở miệng đem hắn ở kiếm vực trong rừng rậm nói qua rồi lại chịu khổ cự tuyệt nói lại lần nữa lấy ra tới Đình Chỉ, ta tuy rằng ái tiền, chính là chán ghét bị trói buộc, cho nên Kiếm huynh hảo ý lòng ta lãnh, bất quá Minh giả chịu không dậy nổi. Thiên Huyết Dạ gọn gàng dứt khoát cự tuyệt chính mình, lại không có làm Kiếm Phi tâm tình không tốt, ngược lại cảm thấy Thiên Huyết Dạ là thật tình. Hắn đối Thiên Huyết Dạ hảo cảm không khỏi lại thăng một tầng. Lấy thực lực của ngươi hơn nữa ngươi kia thần kỳ băng viêm, ngươi có thể cùng ta cùng nhau ở phía trước khống chế Kiếm Chỉ nhiệt độ không khí bạo động. Kiếm Phi nói làm đến Thiên Huyết Dạ đột nhiên ngẩng đầu, nàng trong lòng ám đạo. Ném kiếm nô no công tác, không nghĩ tới cư nhiên nên đón có thể càng tới gần kiếm trì, cũng chính là tự nhiên cơ hội, nàng trên mặt nháy mắt nhiễm mừng như điên biểu tình, mà nàng này phúc biểu tình khắc ở kiếm phi trong mắt lại thành có kiếm tiền cơ hội mừng như điên. Lần này nhân thủ vốn là không đủ, cho nên hoàng thất trong vòng có thể sử dụng người đều dùng tới, có thể tìm được những người khác hỗ trợ cũng tận lực đều tìm tới. Kiếm phi nhữ mày nói, thiên huyết giả nghe nói hắn nói, đỉnh mày lại nhữ lại, này kiếm đồ cúng thức điểm đáng ngờ thật sự quá nhiều. Như thế trọng đại về thần kiếm xuất thế nghi thức, kiếm linh quốc chẳng những không bảo mật ngược lại đối ngoại quảng mời chúng đại gia tộc người tiến đến quan sát, lại còn có dám dùng ngoại lai người cộng đồng gia nhập nghi thức trong vòng, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ ra cái gì sai lầm sao? Lại hoặc là giống chính mình người như vậy lẫn vào kiếm đồ cúng thức chung. Thiên huyết dạ trong đầu hơi hơi vừa chuyển ngay sau đó trang tựa nghi hoặc nói, ngươi cũng muốn gia nhập kiếm đồ cúng thức, kia trật tự cùng an toàn do ai tới giữ gìn? Ngươi không phải kiếm linh quốc đệ nhất kiếm sư sao? chẳng lẽ sẽ không sợ dắp tâm bất lương người ở thần kiếm đúc thành kia một khắc cướp lấy thần kiếm thiên huyết dạ ngoài miệng tuy rằng nói như vậy chính là nàng biết này thần kiếm mặc kệ thái dương là từ phía tây dâng lên vẫn là từ phía đông rớt xuống nó đều không thể thuận lợi xuất thế bởi vì nàng thiên huyết dạ không cho phép kiếm phi nghe nói thiên huyết dạ nói khỏe miệng gợi lên một mặt chua xót tươi cười kiếm linh quốc đệ nhất kiếm sư ha ha, nay chẳng qua là cái phù hoa hư vị mà thôi ở những người đó trong mắt chúng ta chẳng qua là cái con rối Mặt khác cái gì đều không phải, đến nỗi có người muốn ở kiếm đồ cung thức chung làm cái gì tay chân, mặc hắn có ba đầu sáu tay cũng tuyệt đối không có khả năng từ kiếm trùng chung tồn tại đi ra ngoài. Những người đó, thiên huyết dạ hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ kiếm linh quốc còn có cái gì không muốn người biết bí mật. Những người đó đến tột cùng là người nào, chính là nói nơi này sau kiếm phi tự giác nói quá nhiều, lại không muốn nói thêm gì nữa. Minh dạ huynh đệ, kết giới cởi bỏ đi, hoàng cung tới rồi. kiếm phi thanh âm lại lần nữa vang lên khi thiên huyết dạ tay nhẹ nhàng vung lên tức khắc nàng cả người đã về tới viêm khôi đám người bên người mà kiếm phi như cũ ở phía trước nàng vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt này mấy trượng cao hồng sơn đại môn ở đại môn hai bên phân biệt khắc họa một đen một trắng hai thanh đại kiếm kia màu đen rõ ràng liền cùng hắc ma giống nhau như lúc nếu chính mình không có đoán sai kia một khắc đen thiên huyết dạ ánh mắt hơi hơi mê lên quay đầu nhìn về phía bên kia đương ánh mắt của nàng tiếp xúc đến kia đem màu trắng kiếm khi Mắt gian không khỏi hiện lên một mạt ngạc nhiên. Tiểu Bạch, thiên huyết dạ như thế nào đều không có nghĩ đến, huyền trong tay cầm bị hắn sưng là tiểu Bạch, kia đem không hề lực sát thương kiếm, tự nhiên sẽ cùng tiểu Hắc cùng nhau xuất hiện ở Kiếm Linh Quốc hoàng cung cửa cung thượng. Viêm Khôi đám người cũng đã nhận ra thiên huyết dạ dị thường, Đồng Diệp thần từ Viêm Khôi bên người đi hướng thiên huyết dạ nói: "Sư phó, đã xảy ra chuyện gì sao?" "Cũng thần, kia ở cửa thành thượng Hắc Bạch song kiếm là cái gì?" Thiên huyết dạ nói làm đến Đồng Diệp thần sửng sốt. Ngay sau đó nàng thoải mái cười nói, ta còn tưởng rằng làm sao vậy đâu, sư phó, đó chính là thiên linh trên đại lục sở hữu kiếm sư hướng tới, cũng xưng hắc bạch song thần kiếm hắc ma Phạm Thiên A. Đồng diệt thần nói chứng thực ý nghĩ của chính mình, không nghĩ tới chính mình muốn tìm Phạm Thiên, cư nhiên vẫn luôn xa tận chân trời gần ngay trước mắt, vẫn luôn đều ở huyền ca ca trong tay. Thiên huyết giả nghĩ đến đây là lúc, khoe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười, chẳng lẽ hết thể đều là mệnh trung chú định. kéo kẹt cửa cung mở ra tiếng vang đem thiên huyết dạ từ trầm tư trung kéo trở về nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ thấy một đại đội binh lính từ cửa cung trung ra tới ở con đường hai bên xếp thành hai bài kiếm phi liền lánh mọi người tiến vào cửa cung trong vòng tường thành cao cao dựng thẳng lên thân cung trong vòng khắp nơi có thể thấy được binh lính tuần tra đi tới đi lui kiếm phi lánh mọi người tới đến một cái to rộng quảng trường trước ở quảng trường chính phía trên phóng minh hoàng sắc long ủy mọi người vừa thấy liền biết tới nơi này mục đích các vị Thỉnh ở chỗ này tiêu chờ một lát, chúng ta quốc chủ lập tức liền đến. Kiếm phi từ ngựa phía trên xoay người mà xuống, đối với mặt sau người ôm tay nói, ngay sau đó hắn đứng ở một bên, quả nhiên không lâu lúc sau, một tiếng bén nhọn trói tai thái giám thanh âm vang lên. Quốc chủ đến. vu sư đến. Quốc chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vu sư thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Kiếm linh quốc binh lính cùng với kiếm phi đều theo tiếng quỳ xuống, mà lần này đã đến những người khác. Trừ bỏ một ít tiểu gia tộc người vào lúc này không lưng hành lễ ngoại, các đại gia tộc người lại chưa làm bất luận cái gì động tác cùng tỏ vẻ. Rốt cuộc ở này đó người giữa, một ít gia tộc người ở đại lục phía trên thanh danh hiền hách, nho nhỏ kiếm linh quốc bọn họ vẫn chưa để vào mắt, nếu không phải lần này thu được kiếm linh quốc khả năng đúc xuất thần kiếm tin tức, bọn họ cũng không có khả năng một đường đều như vậy an tĩnh nghe theo kiếm linh quốc phân phó, nho nhỏ kiếm linh quốc ở bọn họ trong mắt căn bản không đủ để làm cho bọn họ như thế ăn nói khép nép. Thiên Huyết Dạ thân hình thẳng tắp, đều không phải là nàng thân thể đủ nạnh, mà là nàng Thiên Huyết Dạ không quỷ trời không quỷ đất, trừ bỏ nàng tôn kính người, nàng cũng không muốn gối. Chẳng qua này Kiếm Linh Quốc Vu sư là càng ngày càng khiến cho nàng hứng thú, cư nhiên có thể cùng Kiếm Linh Quốc Quốc chủ cùng nhau hưởng thụ muôn vàng Kiếm Linh Quốc binh lính quý lệ. Chỉ thấy một thân minh hoàng sắc long bảo trung niên nam tử từ nơi xa sâu kín độ bước mà đến, hắn thần sắc mặt mày hắc thanh chi sắc lượn lờ, hai mắt vô thần dại ra nhìn về phía trước, liền giống như bị khống chế con rối giống nhau. mà ở hắn phía sau, một thân màu đen quần áo nam tử tóc đen ở hắn phía sau chậm rãi đi tới, nện bước chi gian tấn hiện ưu nhã, mà hắn kia một đầu đen nhánh đầu tóc tự nhiên rối tung ở sau đầu, càng là cho hắn nguyên bản có lãnh nhạnh cảm giác cả người tăng thêm mấy mạt mị hoặc chi sắc. Phần 185. Màu đen mặt nạ che khuất hắn cả khuôn mặt, làm người thấy không rõ hắn diện mạo, mà từ hắn thân hình nện bước tới xem, hẳn là cái chính trực tráng niên thanh niên nam tử, để cho người say mê chính là hắn kia giống nhau như hát rượu thạch biến thành màu đen tinh lượng hai mắt phảng phất chỉ cần nữ tử bị hắn xem một cái nháy mắt liền sẽ luôn hãm như thế tuổi trẻ liền bước lên kiếm linh quốc hộ quốc Vu sư vị trí còn thâm đến dân chúng kính yêu cùng kiếm linh quốc quốc chủ tín nhiệm được hưởng cùng kiếm linh quốc quốc chủ giống nhau thừa nhận mọi người quỳ lệ chi lễ người thật đúng là không đơn giản đâu thiên huyết dạ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên vu sư mà kia vu sư phảng phất cũng cảm giác được một mặt tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình Ngay sau đó lạnh nhạt hai mắt quét về phía phía dưới, vừa vặn đâm vào thiên huyết dạ trong mắt. Kia Vu sư không hề dao động trong mắt hơi hơi chật lóe, ngay sau đó lại lần nữa giấu đi, hai người xa xa bốn mắt tương giao, phảng phất đều phải xem đầu đối phương tâm tư giống nhau, chính là lại một chút nhìn không ra đối phương trong lòng suy nghĩ. Vu sư hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó hắn đem ánh mắt từ thiên huyết dạ trên người thu trở về, bối tay ngồi trên long ỷ nghiêng phía dưới vị trí, mà kiếm linh quốc quốc chủ tắc làm được long ỷ phía trên. đều đứng lên đi. Cương ngạnh lại mang theo vài phần nhu hòa thanh âm vào lúc này vang lên, chỉ thấy kia kiếm linh quốc quốc chủ không có nói bất luận cái gì lời nói, mà làm đến mọi người bình thân lên thật là kia vu sư. Tạ quốc chủ, tạ vu sư. Kiếm phi đám người từ trên mặt đất đứng lên, ngay sau đó kiếm phi độ bước lên trước ôm tay đối với phía trên cung kính nói, khởi bẩm quốc chủ, vu sư, đêm nay tham gia kiếm đồ cúng thức các đại thế gia đều đã đã đến, thỉnh chỉ thị. Thiên huyết dạng ở kiếm phi nói xong lúc sau. Khiếp hai mắt nhìn về phía phía trên kiếm linh quốc quốc chủ, chỉ thấy kia quốc chủ không hề có bất luận cái gì động tác, chỉ là môi hơi hơi dần dở, dường như đang nói nói cái gì giống nhau, chính là phía dưới người đều nghe không rõ ràng lắm. Bệ hạ nói hắn thân thể ôm bệnh nhẹ, liền từ ta tới thay thế hắn thuyết minh. Vụ sư thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn hai mắt nguy hiểm nhìn về phía phía dưới mọi người, mà rất nhiều đại gia tộc người nhìn kiếm linh quốc quốc chủ bộ dáng, trong lòng đều có so đo. xem ra này kiếm linh quốc quốc chủ chẳng qua là cái ngụy trang mà thôi chân chính làm chủ là mặt trên cái này dùng mặt nạ che khuất mặt vu sư kiếm đồ cung thức cử hành đối với ta kiếm linh quốc tới nói là một việc trọng đại thực cảm tạ mọi người có thể tới thăm gia tiến vào kiếm trùng phía trước hy vọng đại gia tuân thủ mấy cái nho nhỏ điều kiện để tránh đến lúc đó làm cho đại gia xấu hổ vu sư nói làm đến ở đây một ít gia tộc người bất mãn lên ở lời này chung mang theo tràn đầy uy hiếp bất luận kẻ nào đều có thể nghe được ra tới Ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta đường đường diệp ra còn có nghe ngươi một cái kiếm linh quốc nho nhỏ vu sư bài bố? Hoang! A kia tự xưng diệp ra người trẻ tuổi lời nói còn không có nói hoàn chỉnh cái tiêu bay ra đi, ai đều không có nhìn đến đã xảy ra cái gì, chỉ là thấy được Vu sư nhẹ nhàng ngâng một chút tay mà thôi. Điều thứ nhất, phải tránh ồn nào? ở đây đều là số một số hai đại gia tộc, điểm này hẳn là không cần ta nói thêm cái gì, vì kiếm đồ cung thức có thể thuận lợi tiến hành. không tuân thủ quy củ giả, liền chớ có trách ta kiếm linh hoàng thất thủ hạ vô tình. Ở đây tất cả mọi người không có thế này diệp ra suốt đầu, mà kia diệp ra lúc này cũng chút nào không dám lô mãng. Đệ nhất, bọn họ chỉ là đông vực phía trên liền nhị lưu đều bài không thượng tiểu gia tộc, chỉ có thể nói có chút danh tiếng. Đệ nhị, vừa mới mở miệng chính là bọn họ thiếu chủ, thực lực ở Tam Tinh Linh Vương, mà Tam Tinh Linh Vương người tại đây vô sư trong tay không chịu được như thế một kích phảng phất tựa như con kiến giống nhau Hắn muốn bóp chết là tùy thời sự, lúc này liền tính bọn họ những người khác ra tay, kết cục chỉ sợ chỉ biết càng thêm thê thảm, cho nên bọn họ đưa bọn họ kia tâm cao khí ngạo thiếu chủ lỡ lên, mà kia diệp ra thiếu chủ, trong mắt tuy có không cam lòng, chính là lại một chút không dám mở. Miệng, đệ nhị, tiến vào hoàng gia kiếm chủng, mỗi cái gia tộc đều có chính mình riêng vị trí, kiếm đồ cúng thức một khi bắt đầu, thẳng đến nghi thức kết thúc trước, mọi người trên đường không thể rời đi tại chỗ. Trên đường mắc tiểu làm sao bây giờ? chẳng lẽ muốn chúng ta nước tiểu ở túi quần ha ha ha mọi người vào lúc này theo tiếng phá lên cười mà kia vu sư trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc nói ngươi sẽ không hy vọng về sau liền mắc tiểu cảm giác đều không có nháy mắt toàn trường cười ầm lên thanh đình chỉ tính liền căn châm rất xuống đều nghe được đến giống nhau thiên huyết dạ vào lúc này giơ lên khoẻ môi nàng hiện tại là càng ngày càng muốn biết kia vu sư mặt nạ dưới đến tột cùng là một chương cái dạng gì mặt đệ tam thần kiếm xuất thế là lúc hy vọng đại gia cẩn thủ bột phận Nếu đang ngồi bất luận kẻ nào còn có tư tâm động không nên động ý niệm, như vậy ta kiếm linh quốc chỉ có làm hắn vinh viễn lưu tại kiếm trùng trong vòng, lấy tế kiếm linh. Ở đây không có bất luận cái gì thanh âm, có đến không tước, có không dám, mà có cũng đã xuẩn xuẩn muốn thử. Người nọ, chính là một thân bạch dì như tuyết, tiêu sái tuấn giật phong lưu phong khoáng, không sợ trời không sợ đất liền sợ sâu thiên huyết dạ. Trở lên ba điều ta tin tưởng đối với đại gia tới nói không phải cái gì về khó, ở trạng vạng phía trước. Kiếm phi sẽ dẫn dắt đại gia đi trước kiếm chủng, như vậy, tại hạ xin lỗi không tiếp được. Vu sư Sở Hưu nói xong lúc sau, kia kiếm linh quốc quốc chủ trầm gì gì từ chỗ ngồi phía trên đứng lên, cùng vu sư cùng nhau rời đi, rung trời tiếng vang vào lúc này đồng thời vang lên. Cùng Tiễn quốc chủ, cùng Tiễn vu sư. Đại vu sư cùng kia kiếm linh quốc quốc chủ rời khỏi sau, kiếm phi đứng dậy chuyển hướng mọi người nói, vu sư nghĩ sao nói vậy, khó tránh khỏi sẽ làm đến đang ngồi các vị có chút không thoải mái, mong rằng thứ lỗi. Bất quá vu sư theo như lời nói hy vọng các vị ghi nhớ, nếu không đến lúc đó cục diện, không phải là chúng ta muốn nhìn đến. Kiếm phi hai mắt đảo qua ở đây mọi người, mà kia diệp ra thiếu chủ lúc này, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng cũng rơi vào kiếm phi trong mắt, hiện tại chư vị mời theo ta cùng đi trước ngự thiện phòng. Các vị đi vào kiếm linh quốc lâu ngày, là thời điểm kiếm linh quốc tẫn một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Các vị thỉnh, nói xong kiếm phi tay về phía trước rôi ra, theo sau đi đầu đi hướng tiến đến. Mà Diệp gia người lúc này dục đuổi kịp đội ngũ, lại bị vài tên kiếm linh quốc binh lính ngăn lại. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Kia Diệp gia thiếu chủ không khỏi phẫn nộ gầm rú lên. Binh lính lạnh lùng trả lời nói, Diệp gia đã bị hủy bỏ tiến vào Hoàng gia kiếm chủng tư cách, thỉnh tức khắc rời đi hoàng thành. Cái gì? Các ngươi thật to gan, ai cho các ngươi quyền lợi, ngươi có biết hay không ta là Diệp gia người nào? Kia Diệp gia thiếu chủ Dương nhanh múa vút kêu gào lên, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn sống trong nhung lụa. Chưa từng có người dám giống hôm nay như vậy đối diện chính mình, mà mặt khác vài vị diệp ra người, lúc này nhìn bọn họ thiếu chủ bộ dáng như mày, Thỉnh tự hành rời đi, nếu không chúng ta chỉ có thể thỉnh ngươi rời đi. Binh lính như cũ thẳng tắp đứng, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, liền giống như một khối không có cảm tình pho tượng giống nhau. Làm càn, kia diệp ra thiếu chủ đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm liền đối với kia binh lính đâm tới, mà kia vài vị binh lính thân hình hơi hơi trật lóe. một cái thủ đao liền phách thượng diệp ra thiếu chủ cổ kiếm loảng xoảng rơi xuống đất là lúc hắn cả người cũng ngã xuống trên mặt đất thỉnh tức khắc rời đi binh lính như cũ máy móc nói kia diệp ra những người khác thấy bọn họ bày ra ra quỷ dị động tác đều không khỏi sợ tới mức nâng dậy bọn họ thiếu chủ liền đối với hoàng thành ngoại chạy tới mà bọn họ xoay người là lúc kia vài vị binh lính trong mắt hiện lên một tia hừng quang ngay sau đó mấy cái lắc mình biến mất ở tại chỗ mọi người theo kiếm phi dẫn đường đi tới ngự thiện phòng phương hướng thật dài bàn ăn phía trên trống không một vật kiếm phi làm mọi người ngồi xuống lúc sau hắn đi vào chủ vị phía trên nói đa tạ các vị hợp tác rượu đủ cơm no lúc sau các vị có thể hơi làm nghỉ ngơi chạng vạng ta sẽ tiến đến mang đại gia tiến vào kiếm trùng kiếm phi nói xong lúc sau nhẹ nhàng vỗ vỗ tay tức khắc một đám trang điểm diễm lệ cung nữ bưng một mâm bàn hoa lệ đồ ăn từ ngự thiện phòng phương hướng ra tới thiên huyết dạ nhìn cái bàn phía trên mỹ thực không khỏi trước mắt sáng ngời ngay sau đó không nói hai lời cầm lấy chiếc đũa liền khai ăn không hề có phỏng trừng đến những người khác lúc này đều hai mắt nhìn trầm chằm nàng phương hướng kiếm phi ngạc nhiên nhìn thiên huyết giả động tác cùng hai mắt nhìn đồ an tỏa sáng biểu tình ngay sau đó cười cười đối với mọi người nói đại gia tùy ý kiếm phi giọng nói rơi xuống lúc sau tất cả mọi người không có động đũa chỉ có thiên huyết giả một người nguyên lành sói nuốt giống nhau kiếm phi thần sắc nháy mắt tối sầm xuống dưới ngay sau đó hắn cũng dơ lên chiếc đũa ăn lên mọi người thấy thế mới chậm rãi cầm lấy chính mình chiếc đũa viêm khôi cùng tà diệt nguyên bản như thế nào đều không muốn ngồi xuống là ở thiên huyết giả mãnh liệt yêu cầu hạ bọn họ mới miễn cưỡng ngồi xuống mà lúc này ở thiên huyết giả trong lòng ngực ngự hồn cùng yên yên hai cái tiểu quỷ lúc này đối diện phó một con đối với bọn họ tới nói tương đối rất lớn đùi gà hai cái tiểu da hỏa miệng bóng nhảy, an ngon vui vẻ vô cùng kiếm huynh ngươi này kiếm linh quốc người chẳng ra gì gà nhưng thật ra rất không tồi thiên huyết giả một bên ăn một bên đối với chủ vị thượng kiếm phi nói nháy mắt Kiếm Phi cùng mọi người chiếc đũa dừng lại đều kinh ngạc nhìn Thiên Huyết Dạ. Chương hai trăm linh một du hoàng cung, hài hước Kiếm Phi. Mà đầu sỏ gây tội Thiên Huyết Dạ lúc này còn không sao cả gặm trong tay đùi gà, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói ra nói có cái gì không ổn. Nàng vừa mới câu nói kia ám phúng kiếm linh quốc người không bằng ga. Ở đây sở hữu đại gia tộc người cũng không dám lời nói, cũng chỉ có nàng Thiên Huyết Dạ dám nói xuất khẩu. Thiên Huyết Dạ sấn mọi người không chú ý là lúc thỉnh thoảng cầm lấy trên bản đồ ăn đưa đến phục ma trung đi. mà ở phục ma trông được kia từng con đùi gà tốt đẹp vị món ngon xuất hiện bảo bảo lúc này cảm động đến rơi nước mắt ở phục ma chung giống to chú bạc bảo bảo yêu nhất người ngao ngô đùi gà ngao ngao vị chân ngao ngao chân dê ngao ngao thật nhiều chân ở một bên nhìn viên khôn vào lúc này nhẹ nhàng nói mà bảo bảo kia tiểu ác ma lúc này đã độc bá sở hữu đồ ăn một người bắt đầu đại làm lên mọi người nhìn thiên huyết dạ trước mặt đồ ăn giống như ảo thuật giống nhau biến mất Đều há to miệng phảng phất cầm liền phải chật khớp giống nhau nhìn thiên huyết dạ, bọn họ như thế nào đều nhìn không ra thiên huyết dạ cái này tinh tế như nữ nhân dáng người người, cư nhiên như thế có thể ăn, hơn nữa ăn như thế không có hình tượng, quả thực chính là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Hồi lâu lúc sau, bạch bạch, ta ăn no, đại gia từ từ ăn. Thiên huyết dạ vỗ vỗ bàn tay, vừa lòng nhìn trước mắt chính mình trên quả, mà mặt khác mọi người, trên mặt thanh hắc. nhìn thiên huyết giả mấy người trước mặt kia xếp thành tiểu sơn giống nhau sướng cốt phảng phất đều đang nói các ngươi cũng nên ăn no vừa mới ngự thiện phòng người chính là vội bay thiên huyết giả mấy người kêu một mâm lại một mâm quả thực chính là thành kiếm linh quốc ngự thiện phòng trở thành khách điếm gọi món ăn giống nhau đặc biệt là thiên huyết dạ bên cạnh tà diệt cùng viêm khôi càng là làm mọi người lau mắt mà nhìn hai người nói không ăn không ăn ăn một lần so thiên huyết dạ còn muốn cùng bố quả thực tìm không thấy bất luận cái gì từ ngữ tới hình dung bọn họ tốc độ cùng dạ dày dung lượng Ngươi ra hỏa này, nói không ăn, ăn một lần so với ta còn có thể ăn. Thiên huyết Dạ vỗ vỗ bên cạnh tà diệt, tà diệt nghe nói lánh lạnh mặt xuất hiện mấy mặt đỏ ửng nói, chủ nhân, ta mấy trăm năm không có chạm qua đồ ăn, cho nên. Thiên huyết Dạ vừa nghe mở trừng hai mắt, ngay sau đó ha ha ha phá lên cười, mọi người đối với nàng cái này hành động ngoài dự đoán quỷ dị người hành động, đã thấy nhiều không trách giống nhau, nghe nói nàng đột nhiên cười to, bọn họ cũng không có quá lớn phản ứng. Sư phó. Đồng diệt thần ôn nhu đem tùy thần khăn tay hướng thiên huyết dạ đưa qua, luôn luôn thiếu sức ăn chính mình không nghĩ tới hôm nay cũng không màng hình tượng ăn nhiều như vậy. Thiên huyết dạ đình chỉ cười to, tiếp nhận đồng diệt thần trên tay khăn tay đồng thời, tay nhẹ nhàng ngoéo một cái đồng diệt thần cảm, khỏe miệng cong lên một mặt tuyệt mỹ độ cung nói, vẫn là ta thần nhi chi kỷ, ha ha ha. Đồng diệt thần khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ bừng quay đầu đi chỗ khác, sư phó, ngươi lại khai nhân ra vui đùa. kiếm phi nhìn thiên huyết dạ chủ tớ mấy người chi gian hòa thuận vui vẻ hỗ động khoe miệng cũng không khỏi nhẹ nhàng một câu tưởng tượng đến mấy ngày hôm trước thám tử báo tới tin tức hắn giữa mày lại tức khắc nhíu lại báo cáo tướng quân minh dạ mấy người cùng chúng ta tách ra lúc sau trực tiếp đi tới rồi tây giao liếu viên tây giao liếu viên kia không phải kiếm phi cầm nắp trà tay hơi hơi một đốn không sai chính là đàm gia đại thiếu từ nhỏ nơi liếu viên biệt trang đi đến liệu viên một canh giờ lúc sau minh dạ cùng đàm phủ một cái tiểu phó rời đi trực tiếp đi tới rồi đàm phủ mà ngày gần đây đàm gia đại thiếu gia đàm thiên tứ đại hôn kia minh dạ hẳn là đi tham gia đàm thiên tứ hôn lễ loảng xoảng kiếm phi ở nghe nói tin tức này sau chén trà toàn bộ rơi xuống đất mà kia thám tử thân hình hơi hơi run lên như cũng ôm quyền túi lầu nói đàm gia đại thiếu ở phòng đấu giá bị tần gia tam tiểu thư có lên nói đàm đại thiếu hủy hoại nàng trong sạch cuối cùng đàm lao ra ra mặt giải quyết thúc đẩy việc hôn nhân này đàm gia đại thiếu kháng nghị tuyệt thực đã nhiều ngày Thám tử nói lại lần nữa vang lên là lúc, kiếm phi mới đã nhận ra chính mình thất thố, theo sau hắn nghiêm mặt nói, tiếp tục quan sát có tân tình báo lại nói cho ta, nhớ lấy, đừng làm bọn họ phát hiện ngươi tồn tại. Phần 186 Là, thuộc hạ lĩnh mệnh. Thám tử lui ra lúc sau, kiếm phi cả người phản phất sủi lơ giống nhau rửa vào ghế trên, cốt cách rõ ràng tay che thượng mày, giữa mày hơi nhíu, phản phất ở ẩn nhận cái gì. Kiếm huynh, kiếm huynh một thanh âm đem kiếm phi từ trong hồi ước kéo quay lại tới. hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ thấy thiên huyết dạ mỉm cười nhìn hắn minh dạ huynh đệ có việc kiếm phi nhẹ giọng đối thiên huyết dạ hỏi mà lúc này những người khác sớm đã tốt năm tốt ba rời đi từ binh lính lánh đi bọn họ chỗ nghỉ ngơi chỉ có vài người cùng với thiên huyết dạ đoàn người cùng kiếm phi lưu tại tại chỗ thượng minh dạ hảo là nhàm chán kiếm minh có không mang ta ở hoàng thành trong vòng cho phép quan sát địa phương đi một chút thiên huyết dạ giữa mày toàn là ý cười kiếm phi nhìn bộ dáng này nàng nói ra nói mày kiếm nháy mắt nhíu lại thiên huyết dạ nhìn hắn này phiên bộ dáng trên mặt nháy mắt này lên một mặt nhàm chán biểu tình nói ai không có phương tiện liền tính cũng thần chúng ta đi thôi thiên huyết dạ nói xong định xoay người rời đi mà kiếm phi trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh xui khiến hắn gọi lại thiên huyết dạ minh dạ huynh đệ từ từ thiên huyết dạ nháy mắt dừng lại mà đưa lưng về phía kiếm phi khỏe miệng nàng gợi lên một mặt ý cười xoay người đồng thời biểu tình sớm đã thay đổi vì một bộ vẻ phải hiệu sự bộ dáng nói kiếm đại tướng quân còn có chuyện gì Minh mô còn phải về phòng nghỉ tạm. Kiếm phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khẩu khí này cùng xưng hô biến hóa đến thật đúng là mau, ta mang ngươi đi, ngươi liền không cần cố ý làm bộ dáng vẻ này. Ha ha ha, kiếm Minh sớm nói sao, ngươi hoàng gia cấm địa gì đó ta sẽ không đi cũng không có hứng thú, tỉnh cho chính mình chọc phải phiền thoái, ngươi liền mang ta du du hoàng đế tam cung lục viện, nhìn xem các ngươi quốc chủ 72 phi gì đó, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút các nàng có hay không nhà ta thần nhi xinh đẹp, ha ha Ta đây liền cảm thấy mỹ mãn, ha ha ha. Đồng diệt thần nghe thiên huyết giả trong miệng cố ý không đứng đắn lời nói, mặt đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên, bắt lấy thiên huyết giả ống tay háo hờn rồi nói, sư phó. Ha ha ha thiên huyết giả càng thêm phá lên cười, mà viêm khôi cùng tà diệt hai người khỏe miệng đều treo một nụ cười, bởi vì bọn họ biết, đây cũng là bọn họ chủ nhân bị che giấu thật tình một mặt, nàng cũng không phải một cái lạnh như băng không có bất luận cái gì tình thú người, ngược lại. nàng là một cái thích chơi đùa ngẫu nhiên làm làm cho đùa dai người chỉ là hiện thực rất nhiều sự làm đến nàng không thể không đem chính mình nhất thật sự kia một mặt che giấu lên kiếm phi lành thiên huyết dạ mấy người ở hoàng thành trung du đãng thỉnh thoảng thế thiên huyết dạ giới thiệu nơi này giới thiệu nơi đó thiên huyết dạ đều cười nhất nhất gật đầu còn thỉnh thoảng cùng kiếm phi mở ra vui đùa nói nàng đối này đó không có hứng thú muốn chạy nhanh nhìn xem hậu cung phi tử miệng nàng thượng tuy rằng nói như vậy chính là nàng trải qua địa phương mỗi một góc đều ấn tới rồi nàng trong đầu quen thuộc nhớ lên, mà viêm khôi cùng tà diệt hai người cũng giống nhau. Nửa canh giờ qua đi, hai người mới bơi hoàng cung một nửa đều không đến, mà lúc này bọn họ đi tới một cái chói chặt vài chục trượng cao đại cửa sắt trước, phía trước còn có rất nhiều binh lính đóng quân, nhìn đến thiên huyết dạ đoàn người nói tới, tất cả mọi người đề phòng lên, nhưng là ở nhìn đến phía trước dẫn đường kiếm phi là lúc, một đám đều cung kính đối với kiếm phi không mình hành lễ. Thương quân, đứng lên đi, tình huống thế nào? kiếm phi giữa mày toàn là uy nghiêm chi sắc hỏi hồi tương quân hết thể bình thường mọi người đứng lên một người binh lính hướng kiếm phi hội báo nói kiếm phi gật gật đầu nói tiếp tục giữ nghiêm là len ken hữu lực thanh âm vang lên kiếm phi lành thiên huyết dạ mấy người rời đi mà ở trong khoảng thời gian này thiên huyết dạ đã đem này chừng vài chục trượng cao thật lớn cửa sắt cùng tường vây nhớ xuống dưới mà kia tường vây thình lình chính là cùng kiếm linh quốc cửa thành nơi đó tường vây tương đồng tài trước có thể hấp thu hết thể huyễn lực cùng nội kình bên ngoài còn đồn trú như vậy nhiều thực lực ở linh quần cường giả trở lên binh lính như thế để phòng nghiêm ngặt nói vậy nơi đó mặt chính là hoàng gia kiếm chúng đi thiên huyết giả vẫn chưa hỏi nhiều kiếm phi cái gì đại gia trong lòng đều minh bạch đó là địa phương nào cho nên không cần thiết vào lúc này đánh vỡ mà kiếm phi mang theo thiên huyết giả mấy người rời đi sau đi tới một chỗ hoa viên hiện tại chính trực mùa thu sở hữu hoa hẳn là đều đã héo tàn mà ở nơi này Đóa hoa khai đến chính diễm Nơi này chính là ngự hoa viên Kiếm phi nhẹ nhàng thế thiên huyết dạ giới thiệu đến Thiên huyết dạ cười cười trả lời Không biết nơi này có thể hay không nhìn đến xinh đẹp như hoa phi tần Ha ha ha Kiếm phi lúc này vẫn chưa tiếp lời Mà là mày nhữ chặt Nhìn thiên huyết dạ phảng phất muốn nói lại thôi giống nhau Thiên huyết dạ nhìn hắn dáng vẻ này Hơi hơi trầm ngâm nửa phần Trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh Ngay sau đó nàng trong mắt mang theo một tia ý cười đối với kiếm phi nói Kiếm huynh, có chuyện nói thẳng không sao, chỉ cần Minh Dạ biết đến, định biết gì nói hết. Kiếm Phi mỗi ngày huyết đêm đều đã mở miệng, ngay sau đó hắn do dự nửa phần thật cẩn thận hỏi, "Minh Dạ huynh đệ, cùng Đàm phủ đại thiếu gia là bạn tri kỷ?" Thiên Huyết Dạ khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, "Quả nhiên. Nga, ta cùng trời cho xác thật là nhất kiến như cố, cũng thần đều là ta từ hắn bên người ngạnh đoạt lấy tới đâu." Thiên Huyết Dạ nói nơi này đối với Đồng diệt Thần cười cười, mà Kiếm Phi hai mắt chuyển qua Đồng Diệp Thần trên người, Nhữ mày nửa phần ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Ngươi là năm đó trời cho ngạnh muốn từ hoài tây trở về xem cái kia thiếu niên. Ngươi là nữ hải. Kiếm phi trên mặt che kín khiếp sợ biểu tình, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được cái kia lạnh lùng thiếu niên, cư nhiên sẽ là nữ nhi thân. Đàm thiên tứ nhìn trên mặt hắn biểu tình, theo sau gật gật đầu đối với kiếm phi cung kính không người nói, gặp qua kiếm tướng quân. Như thế nào? Kiếm huynh cũng cùng trời cho hiểu biết. Thiên huyết dạ ra vẻ kinh ngạc hỏi. chính là nàng trong lòng lại lạnh lùng cười, tuy rằng Đàm Thiên Tứ làm chính mình thất vọng, chính là cả đời này chính mình nhất thống hận người, chính là phản bội người khác người. Thiên huyết dạ nói làm đến kiếm phi sắc mặt trắng nhợt, ngay sau đó ấp há ấp đúng nói, "Nga, từng kinh nhận thức." Kia kiếm huynh muốn hỏi ta chính là cái gì? Chẳng lẽ cùng trời cho có quan hệ? Vậy ngươi trực tiếp đi Đàm phủ hỏi trời cho không phải kết. Thiên huyết dạ giống như không sao cả bông tay, sau đó chuyên chú nhìn về phía Ngự hoa viên trung đóa hoa. Phản phất chìm đắm trong trong đó giống nhau mà yên yên tiểu ra hỏa kia lúc này cũng chơi đến hảo vui vẻ vô cùng thỉnh thoảng ở cái này đóa hoa chung ngồi ngồi cái kia đóa hoa chung đánh lan lộn ngự hồn tắc lo lắng đi theo nàng phía sau sợ nàng một cái không lưu ý bị tới thải mật ong mật cấp đinh tuy rằng lúc này nguy hiểm thật ong mật cũng không ra cửa kiếm phi giữa mày thâm khóa sau một hồi hắn vẫn làm mở miệng nói ta cùng với hắn có chút hiểu lầm hồi lâu không có lui tới cho nên a như vậy à Hôm nào ta cùng trời cho nói nói, hắn người này tuy rằng nhìn văn nhược chính là lại rất là hào sảng, nói rõ ràng hắn liền sẽ tha thứ ngươi, sẽ không mang thủ, yên tâm đi. Thiên huyết Dạ như cũ ở bùi hoa trung tới tới lui lui, phản phất căn bản không có đem kiếm phi nói để ở trong lòng, cũng không hề có hoài nghi kiếm phi cùng đàm thiên tứ chi gian có cái gì gây rối quan hệ giống nhau, cái này làm cho đến nguyên bản dựng thẳng lên trái tim kiếm phi chậm rãi tín nhiệm thiên huyết Dạ khi nói chuyện cũng không có vừa rồi như vậy thật cẩn thận hắn sẽ không tha thứ ta, ta cho hắn thương tổn quá sâu. Kiếm phi giữa mày toàn là thống khổ thân sắc, cái này làm cho nhìn đến hắn biểu tình thiên huyết dạ hơi hơi nhíu như mày, nếu hiện tại này phúc thống khổ bộ dáng, cần gì phải lúc trước đâu. Ta tưởng, hắn chưa từng có cùng ngươi nhắc tới quá có ta cái này bằng hữu quá đi. Này thiên huyết dạ giống như khó xử không biết nên như thế nào trả lời, này càng làm cho kiếm phi giữa mày chua sót càng sâu, hắn gần nhất có khỏe không. Hảo à, hôn sự bị ta cho hắn trộn lẫn. Hắn cũng nhạc cao hứng, bị bệnh mấy ngày hiện tại không có việc gì. Thiên huyết Dạ tùy ý nói, mà kiếm phi nghe nói đàm thiên tứ hôn sự đã không có lúc sau, chính hắn đều không có phát hiện, hắn trên mặt nháy mắt nảy lên một mặt như có như không tươi cười. Nga, vậy là tốt rồi. Kiếm phi nói xong mấy chữ này lúc sau liền không hề mở miệng, mà thiên huyết Dạ đem hắn trong lúc này sở hữu biểu tình đều thu được đáy mắt, xem ra năm đó này kiếm phi cũng không phải thiệt tình muốn thương tổn đàm thiên tứ, trong đó tất có ẩn tình như thế nào đợi như vậy nửa ngày liền một cái nha hoàn đều không có nhìn đến càng đừng nói phi tần thiên huyết dạ vào lúc này đánh vỡ trầm mặc nói kiếm phi tử trầm tư trung phản ứng lại đây ngay sau đó trên mặt bài trừ một nụ cười nói minh dạ huynh đệ có điều không biết không ngừng kiếm linh quốc nội ngay cả trong hoàng cung đều đã giới nghiêm sở hữu phi tần cùng thị nữ thái giám đều không thể tùy ý xuất nhập chính mình cung viện thẳng đến kiếm đồ cung thức sau khi trầm dứt. a vậy ngươi không nói sớm hại ta bạch cao hứng một hồi ngay sau đó thiên huyết dạ dường như thật sự cảm thấy không thú vị giống nhau xoa xoa giữa mày nói kiếm minh ngươi dẫn chúng ta đi nghỉ ngơi địa phương đi tới rồi muốn đi trước kiếm chủng là lúc lại kêu ta kiếm phi gật gật đầu hắn hai mắt nhìn chằm chằm thiên huyết dạ tuy rằng nàng biểu tình cùng hành vi rốt cuộc vài phần là thật vài phần là giả hắn vân không rõ ràng lắm chẳng qua hắn là thật sự cảm thấy cùng thiên huyết dạ làm bằng hữu kỳ thật cũng không tồi minh dạ huynh đệ ân đi trước một bước thiên huyết dạ bị kiếm phi đột nhiên gọi lại Nàng quay đầu nhìn về phía kiếm phi, chỉ thấy kiếm phi giữa mày mang theo một mặt nghiêm khắc thần sắc đối với chính mình nói, ta không biết ngươi đến tuột cùng vài phần là thật vài phần là giả, nhưng là ta kiếm mộ là thật sự muốn kết giao ngươi cái này bằng hữu. nếu có một ngày đao kiếm tương hướng, thỉnh nhớ kỹ, kiếm mộ từ đáy lòng đương ngươi là bằng hữu. Thiên huyết Dạ không nghĩ tới kiếm phi sẽ đột nhiên đối chính mình nói ra như vậy một phen lời nói, ngay sau đó nàng đối với kiếm phi cười cười nói, kiếm hình ngươi nói cái gì đâu. Người không chọc ta ta sao có thể cùng ngươi đao kiếm tương hướng, ha ha ha. Ngay sau đó kiếm phi cũng không có nói cái gì nữa, về phía trước lãnh thiên huyết giả mấy người đối với nghỉ ngơi nơi địa phương mà đi, mà lúc này thiên huyết dạ trong lòng, bởi vì vừa mới kiếm phi như vậy chân thành tha thiết nói ra lời nói, trong lòng hơi hơi có một tia phức tạp cảm giác. Đi vào vì thiên huyết giả mấy người chuẩn bị phòng lúc sau, kiếm phi liền rời đi, thiên huyết dạ ở phòng trong vòng mở ra kết giới, ngay sau đó triệu hồi ra viên khôn mấy người bắt đầu đối với vừa mới ở trong hoàng cung chô đã thấy hết thệ làm tổng kết để buổi tối cứu người lưu hành một thời động mà bảo bảo ra tới bộ dáng làm thiên huyết dạ ngẩn người chỉ thấy một cái tròn trịa hắc bạch bóng cao su lăn đến chính mình trước mặt trong miệng còn hàm chứa một cái đùi gà đối với thiên huyết dạ nói chủ bạc ta hảo hái ngươi gà chân ngao ô bảo bảo đã bị căng đến nói năng lộn xộn thiên huyết dạ bất đắc dị vô vô cái chán ngay sau đó làm tà diệt cùng viêm khôi đem trong hoàng cung nói nhìn đến tình hình vận dụng khế ước tương liên lực lượng cùng chung tới rồi mọi người trong đầu mà vang dòng tắc tử viên khôn báo cho nàng liên như mọi người xem đến kiếm trùng bên ngoài để phòng nghiêm ngặt bên trong khẳng định sẽ càng sâu tường thành có vài chục trượng cao đều là có được có thể hấp thu huyễn lực cùng nội kình đặc thù tài liệu xây thành cho nên đến lúc đó muốn lấy huyễn lực từ thượng bay vút căn bản không có khả năng viên khôn sức bật cũng vô pháp đạt tới như vậy độ cao Chúng thu ở thiên huyết giả nói ra sau đều như mày, mà đồng diệt thần thì tại lúc này nhẹ nhàng mở miệng nói, không phải có đại môn sao. Đồng diệt thần nói mới vừa vừa nói xong, mọi người đều nhìn về phía nàng, nàng tức khắc bưng kín miệng mình, thực xin lỗi. Cũng thần nói không sai, đại môn tuy rằng là dùng đặc thù cực phẩm hắc cương chế tạo, kiên cố vô cùng, chính là lấy phần diễm lực lượng hẳn là có thể hòa tan, đến lúc đó chúng ta chạy trốn lộ tuyến cũng chỉ có đại môn một cái lộ có thể đi. ra đại môn lúc sau trực tiếp đối với phía tây hậu cung nơi sân mà đi nơi đó binh lực yếu nhất thiên huyết dạ nói làm đến đồng diệp thần thở dài nhẹ nhõm một hơi còn hảo tự mình nói đúng đi ra ngoài là lúc viên khôn vàng dòng phụ trách dọn sạch trướng ngại, ta cùng viêm khôi ở bên trong phụ trách ngưng tụ phần diễm lực lượng đến lúc đó nhất cử phá tan đại môn bảo bảo mau mau phụ trách cản phía sau tà diệt như cũ phụ trách điều tra hộ vệ công tác chúng thu gật gật đầu thiên huyết dạ đem bảo bảo đám người lại lần nữa thu được phục ma trong vòng mà bảo bảo tiểu ra hoặc kia ở tiến vào phục ma phía trước trong miệng như cũ mơ hồ không rõ ê chủ bạc ta hảo hái ngươi gà chân ái ngươi ngao ngô đát cuối cùng vẫn là mau mau một miệng ngầm hắn bất đắc dĩ lắc đầu tiến vào phục ma bên trong dần dần mặt trời chiều ngã về tây chung quanh phòng cũng bắt đầu có động tĩnh lục tục có người gõ cửa mà thiên huyết giả mới vừa nhắm mắt nghỉ ngơi nửa một lát bọn họ cửa phòng vào lúc này cũng bị gõ vang minh vương đại nhân viên khôi mở cửa lúc sau thiên huyết dạ đi lên trước chỉ thấy ở trước mắt đúng là kia vân đội trưởng thiên huyết dạ gật gật đầu nói đã đến, đến giờ là vân đội trưởng cung kính gật gật đầu dẫn đường đi thiên huyết dạ lạnh lùng cất bước đi ra ngoài vân đội trưởng thật cẩn thận thế bọn họ lánh lộ tất cả mọi người hướng về vừa mới thiên huyết dạ mấy người đến quá kia có đại cửa sắt để phòng nghiêm ngặt địa phương mà đi tới rồi nơi đó lúc sau thiên huyết dạ nhìn đến cơ hồ đã đứng đầy người mà kiếm phi thì tại sở hữu binh lính phía trước nhất Nhìn đến thiên huyết Dạ đã đến là lúc, đối với nàng gật đầu ý bảo. Phần 187 Hiện tại mọi người tiến vào kiếm chủng bên trong, bất quá tại đây phía trước, vì để ngừa vắm nhất. Hy vọng mọi người ở chỗ này in lại cái này ấn ký, chỉ cần không phải lòng mang không hổ người. Cái này ấn ký thùng rông tiêu to, hy vọng đại gia lý giải, chờ kiếm đồ cúng thức thuận lợi cử hành xong lúc sau. Sẽ từ vô sư thế các ngươi giải trừ cái này ấn ký, nếu không thể tiếp thu, có thể báo cho tại hạ. Tại hạ sẽ phái người hiện tại đem các ngươi đưa ra ngoài cung. Ở Kiếm Phi bên cạnh, đứng ở một cái một thân hắc y. y đồng dạng mặt bộ bị mặt nạ che khuất nữ tử, nàng thô ráp trên tay bưng một cái tiểu mâm, ở kia mâm trung có hồng hát máu. Chậm rãi có người tiến lên, chỉ thấy kia hắc y. Y. y nữ tử dùng nàng kia có màu đen móng tay tay ở mâm chung dính một giọt hồng hát chất lỏng, ở người nọ trên tay vẽ họa, người nọ nâng lên tay nghe nghe, ngay sau đó cao mày đi vào. Mọi người nhìn kia binh lính không có phát sinh bất luận cái gì chẳng huống đều chậm rãi bắt đầu tiến lên lục tục đối với đại môn bên kia đi vào ngay sau đó đến thiên thiên huyết dạ mấy người thiên huyết dạ đem bàn tay về phía trước nàng kia hai mắt ở thiên huyết dạ kia tuyệt mỹ trên mặt rừng một chút ngay sau đó nàng ở thiên huyết dạ trên tay hỏa thượng một cái kỳ quái đồ hình lúc sau liền bung ra thiên huyết dạ tay thiên huyết dạ nhìn nhìn trên tay kia kỳ quái giống như trận pháp đồ văn nhìn mặt trên kia ghê tởm vết máu ở tiến vào đại môn là lúc đối với viêm khôi đám người nói thứ này so với ta huyết long văn xấu nhiều nghe nghe cũng số nhiều viêm khôi cùng tà diệt hai người trên mặt nguyên bản không chút biểu tình ở thiên huyết giả nói ra những lời này lại xứng với trên mặt nàng biểu tình sau bọn họ tuấn giật lãnh lạnh trên mặt cũng không khỏi lại lần nữa gợi lên một mặt độ cung tiến vào thủ vệ nghiêm ngặt hắc cương đại môn ở bên trong chờ mọi người lại là cái gì đâu tiêu hồng hắc máu đồ văn lại có tác dụng gì thu phục ai ám giả mệ suy sụp mang cẩu nhi tử trích đi vất vả một đêm còn phải vội a o chương hai trăm hai huyết chú bốn phía đặc thù cục đá xây thành cao lớn tường vây, phảng phất đem này toàn bộ kiếm chủng cùng bên ngoài thế giới ngăn cách giống nhau kiếm chủng trong vòng tùy ý có thể thấy được rơi dụng đoạn kiếm hoặc là thâm nhập thổ địa trong vòng trường kiếm phần lớn dỉ xét loang lổ rách nát không được đầy đủ trong không khí thậm chí tràn ngập một cổ thiết tanh khí vị phảng phất là này đó kiếm phóng xuất ra bọn họ không cam lòng cứ như vậy yên lặng ở chỗ này chứng cứ kiếm chủng trong vòng so vừa mới bắt đầu nghĩ đến phòng giữ càng là muốn nghiêm ngặt rất nhiều tường vây dưới trọng binh gác Mỗi một cái binh lính bình thường thực lực đều ở đại kiếm sư giai đường trở lên. Ở kiếm trùng trung ương nhất, thành lập một người công mở màu đen ao, kia bên trong quay cuồng nồng đậm xương trắng, làm đến người thấy không rõ lắm bên trong đến tuột cùng có chút thứ gì. Ao bốn phía có bốn căn thật lớn cột đá, cột đá phía trên treo màu đen như to bằng miệng chén đại xích sắt, bốn căn xích sắt từ bốn cái bất đồng phương hướng thâm nhập đáy ao. Mà ở ao chính phía trước, có một người cao lớn tường đá, tường đá phía trên khắc họa quỷ dị đồ văn hình ảnh. thoạt nhìn có vài phần âm hàn hơi thở tường đá phía trên màu đen xích sắt, liền dường như dùng để trói buộc thứ gì giống nhau hai bên trái phải trên dưới đều từng người có một cái tường đá phía dưới có một cái loại nhỏ giàn tế mặt trên bày một ít phủ chú cùng thường nhân xem không hiểu dụng cụ ở một chỗ tương đối tương đối bình thản địa phương bày mấy bài hoa lệ ghế dựa tại đây suy sút lạnh lẽo kiếm trùng trông được lên phá lệ đột ngột cái bàn phía trên còn bày biện hảo trái cây trà bánh thiên huyết dạ khỏe miệng cong lên một mặt cười lạnh ngay sau đó mang theo đồng diệt thần viêm khôi tả diệt mấy người đi hướng tương đối rửa hữu lại so với so hàng phía sau chỗ ngồi lục tục tất cả mọi người đã liền ngồi nhìn này kiếm trùng trong vòng cảnh tượng tất cả mọi người gặp nhau cùng lân bàn người nghị luận sôi nổi lên đó chính là kiếm chi đi thấy thế nào lên có vài phần quỷ dị đúng vậy nơi này hơi thở âm lãnh kia kiếm trong ao toát ra hơi thở càng là thấm người đến hoảng này thần kiếm nếu xuất thế thật không biết là phúc hay họa quản hắn là cái gì cùng chúng ta không quan hệ Xem kiếm linh hoàng thất này tư thế, là muốn hướng chúng ta các đại gia tộc diêu võ dương ai. Mà thiên huyết dạ bên này, vốn dĩ tới gần bọn họ người muốn cùng bọn họ nói chút cái gì, chính là ở cảm giác được viêm khôi kia lạnh như hàn băng hơi thở là lúc, chỉ có thể xấu hổ từ bỏ. Sư phó, ta như thế nào cảm giác nơi này âm trầm trầm Nhìn về phía bốn phía đồng diệt thần vào lúc này nhẹ giọng đối với thiên huyết dạ nói, nàng đôi tay ôm cánh tay không ngừng xoa bót, phản phất bởi vì nơi này mà tâm khí quá nặng. muốn cho chính mình loại bỏ rét lạnh giống nhau kia kiếm chỉ trong vòng thấm đầy âm hàn thô bạo chi vật máu tươi hơn nữa nơi này vốn chính là vạn kiếm ngủ say phần mộ âm khí quá nặng là tất nhiên thiên huyết dạ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia mạo màu trắng khí thể màu đen kiếm chỉ, không có nhìn đến tự nhiên thân ảnh nàng mặt mày lạnh lẽo càng vì thâm trầm cái gì đồng diệc thần mặt đẹp phía trên che kín khiếp sợ biểu tình đương nàng cảm giác được chung quanh một ít ánh mắt không vui nhìn về phía chính mình là lúc nàng kịp thời bưng kín miệng mình nàng như thế nào đều không thể tưởng tượng như vậy đại một cái kiếm trong ao thấm mãn cư nhiên đều là máu tươi kia đến giết chết nhiều ít sinh linh mới có thể đủ chứa đầy như vậy đại kiếm chỉ a thiên huyết dạ đỉnh mày hơi nhíu vừa tiến vào nơi này lúc sau nàng cũng đã chú ý tới kia kiếm trong ao quỷ dị tuy rằng kia lượn lờ ở kiếm chỉ phía trên màu trắng xương khói thành công che giấu máu tươi tanh lệ chi khí chính là lại trốn bất quá chính mình cái này có được huyết yêu tộc huyết mạch người cái muối. lấy huyết đúc kiếm dùng thứ này chế tạo ra tới thần kiếm chỉ sợ xuất thế lúc sau nhất định sẽ ở thiên linh phía trên nhất lên sóng to gió lớn, liền tính không phải vì cứu tự nhiên, loại này kiếm cũng không nên xuất hiện ở thế giới này phía trên. Viêm khôi cùng tà diệt hai người nghe nói thiên huyết giả linh thức truyền âm lời nói, đều sôi nổi gật gật đầu, lấy huyết đúc kiếm, loại này kiếm về sau nhất định muốn lấy huyết mà sống, loại này hung lệ chi kiếm ra đời sẽ không cấp thế gian mang đến bất luận cái gì chỗ tốt, sinh ra lúc sau nhất định sẽ khiến cho huyết vũ tinh phong. Mặt trời chiều ngã về tây. huyết sắc dư quang phóng ra tiến âm u kiếm trùng càng là tăng thêm mấy mạt quỷ dị huyết tinh hơi thở phía tây tả dương rơi xuống phía đông sáng tỏ trăng tròn đã dâng lên cực nóng đại địa lúc này ở ánh trăng chiếu rọi xuống khôi phục yên lặng rồi lại phảng phất ở kể rõ huyết sắc ban đêm đã đến kiếm trùng trong vòng ngọn đèn dầu sớm đã bập lửa cứ việc ở ánh trăng chiếu rọi xuống kiếm trong ao đã rất là sáng ngời chính là kiếm chỉ chung quanh kia bốn cái cao ngất thật lớn trậu than trùng, hỏa hồng sắc ánh lửa như cũ thiếu đốt Liên ở một thân màu ngân bạch chiến giáp kiếm phi đi hướng Giản Tế Thượng là lúc, một thân Hắc Y hẻ nữ tử cũng đồng thời đi hướng Thiên Huyết Dạ phương hướng. Kia Hắc Y hẻ mang theo mặt nạ nữ tử đi đến Thiên Huyết Dạ trước mặt, đối với Thiên Huyết Dạ mở miệng nói, "Thượng kiếm trì. Thiên Huyết Dạ nhướng mày nhìn về phía kiếm phi phương hướng, chỉ thấy đi hướng kiếm trì kiếm phi. Vào lúc này, Phảng phất cảm giác được Thiên Huyết Dạ ánh mắt, quay đầu đối với nàng phương hướng gật gật đầu. Thiên Huyết Dạ mới đứng dậy đi theo Hắc Y nữ tử tiến đến. Sư phó nàng đồng diệt thần hoa hoa giống nhau trên mặt che kín lo lắng biểu tình, mà ở bên người nàng viềm khôi cùng tà diệt, mặt mày toàn là lạnh nhạt chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm chỉ phương hướng, đối với bọn họ tới nói, cùng với không lo lắng, còn không bằng gắt gao nhìn chằm chằm kia nói màu trắng thân ảnh, chỉ cần nàng xuất hiện bất luận cái gì biến cố, bọn họ cũng có thể trước tiên chạy tới nơi. Thiên huyết dạ bị kia hắc y. y nữ tử đưa tới kiếm chỉ phía trên, tới rồi này mặt trên lúc sau nàng mới phát hiện. này kiếm trì bên cạnh không sai biệt lắm có một mét độ rộng có thể cất chứa người tại đây mặt trên chính mình đứng thẳng hoặc là ngồi xuống mà từ kiếm trì bên cạnh xem đi xuống như cũng là xương trắng lượn lờ thấy không rõ lắm kia kiếm ở nơi nào kiếm hinh thiên huyết dạ thu liễm này sắc mặt thần sắc mỉm cười ôm quyền hướng kiếm phi nói kiếm phi đối với nàng gật gật đầu ngay sau đó hai người ở hai cái hắc y nữ nhân dẫn dắt xuống dưới tới rồi kiếm trì tương đối mặt thiên huyết dạ ở kiếm trì một khác đầu nhìn về phía kiếm phi bên kia Chỉ thấy kiếm phi lúc này đã y ghi theo hắc y y H. nữ nhân chỉ thị ngồi xếp bằng ngồi xuống, mà thiên huyết giả bên người kia hắc y y nữ tử, cũng vào lúc này đối với thiên huyết giả nói, ngồi xếp bằng ngồi xuống, thu liêm tâm thần, đại hiến tế lên đài là lúc, dựa theo hắn chỉ thị phóng xuất ra người hẳn bằng chi lực có thể. Hắc y y nữ tử chỉ vào kiếm phi phương hướng nói xong lúc sau liền rời đi kiếm chỉ xuống phía dưới đi đến, thiên huyết giả nghe vậy khẽ như mày, này hết thệ cũng quá mức qua loa đi. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ trên đường bởi vì chính mình nghi thức phát sinh cái gì biến cố? Theo lời ngồi xếp bằng ngồi xuống, thiên huyết dạ y, y theo chính mình nghi hoặc túi đầu xem xét chính mình ngồi xuống địa phương, nàng hai mắt tức khắc trở lên, khó trách, khó trách bọn họ sẽ như thế không có nỗi lo về sau. Chỉ thấy thiên huyết dạ ngồi xuống địa phương, một cái màu đen hình tròn trận pháp đem nàng cả người vây quanh, tiêm màu đen hình tròn trận pháp phía trên đồ văn cùng thiên huyết dạ tay phải phía trên ấn ký cơ hồ tương đồng. chỉ là kia mặt trên nhiều mấy cái dùng máu tươi phát họa ra rất nhỏ huyết văn. Kia huyết văn đông tây nam bắc các một cái, Thiên huyết dạ dùng nàng linh thức đối với kia huyết văn cảm ứng lúc sau mới biết được vì cái gì kiếm linh quốc có thể như thế qua loa tin tưởng chính mình cái này ngoại lai người. Huyết chú. Thiên huyết dạ hơi hơi nỉ non ra tiếng, này huyết văn không chỉ là bình thường hoa văn, mà là có thể mấp máy cơ thể sống sinh vật, này huyết chú là ở minh sắt truyền thừa là lúc, ở mở ra kia bộ phận trong trí nhớ. thiên huyết dạ liền có gặp qua này huyết chú tác dụng cùng khủng bố chỗ huyết chú là từ cơ thể mẹ cổ trùng chung thả ra máu tươi hóa thành mà khống chế huyết chú người có thể khống chế cơ thể mẹ cổ trùng tới phản vệ hết thể không nghe theo hoặc là phục tùng mệnh lệnh người ở khống chế giả yêu cầu bị huyết chú giam cầm người làm sự tình không có hoàn thành là lúc người này vĩnh viễn cũng đi không xuất huyết chú hoặc là phản kháng cuối cùng bị huyết chú phản vệ mà chết thiên huyết dạ thật sâu đảo chịu một hơi nàng như thế nào đều không có nghĩ vậy thuộc về huyết yêu tộc chú pháp này người mặc hắc y hề nữ nhân cư nhiên cũng sẽ, xong đời hết thẻ phảng phất đều ở ấn chính mình sở không có biết trước đến phương hướng đi đến, rốt cuộc là nơi nào không tầm thường, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đến tột cùng không đúng chỗ nào, mà ở khách khứa tịch viêm khôi cùng tà diệt hai người nhìn đến thiên huyết dạ trên mặt không tầm thường biểu tình lập tức ý thức được không thích hợp, mà làm đến bọn họ càng vì kinh hãi chính là, thiên huyết dạ ở kiếm chỉ phía trên ngồi xếp bằng ngồi xuống lúc sau, bọn họ cùng nàng chi gian liên hệ hoàn toàn bị cắt đứt. có trận pháp quấy nhiễu, tà diệt trong mắt hiện lên một tia u minh lục quang, đối với bên cạnh viêm khôi nhẹ giọng nói, ân, vô cùng đơn giản một chữ từ viêm khôi trong miệng phát ra, kia một chữ nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc dao động, chính là chỉ cần hiểu biết viêm khôi người đều biết, hắn càng là không có cảm xúc, vậy đại biểu cho hắn đã tới cảm xúc lạnh lẽo bùng nổ bên cạnh. Đồng diệt thần cảm giác được viêm khôi cùng tà diệt hai người chi gian căng chặt không khí, nàng cũng càng vì lo lắng nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng. mà lúc này thiên huyết dạ nàng quay đầu nhìn về phía viêm khôi phương hướng khỏe miệng lại nhẹ nhàng gợi lên một mặt ý cười mà này mặt cười xem ở viêm khôi trong mắt lại có vài tia phức tạp ta diệt cùng đồng diệt thần không do nguyên do chỉ có viêm khôi hiểu được thiên huyết dạ kia mặt ý cười chung che dấu ý tứ sở hữu thành bại liền tại đây nhất cử minh nguyệt treo cao không chung là lúc tên kia vừa mới cùng kiếm linh quốc chủ cùng xuất hiện vũ sư lúc này ưu nhã hướng đi giản tế phía trên mà kiếm linh Quốc quốc chủ Lại không biết vì cái gì nguyên nhân, lại chưa tham dự, vu sư trên mặt mang theo màu trắng mặt nạ, một đầu tóc đen cao cao dựng ở sau đầu, một tịch màu đen áo dài càng là cho hắn tăng thêm mấy mặt thành thục lãnh ngạnh khí trước làm người nhịn không được hướng tới hắn kiêm màu trắng mặt nạ lúc sau đến tuột cùng là như thế nào. khuynh thế tuyệt dung. Cảm ơn các vị tiến đến tham gia ta kiếm linh quốc thần kiếm xuất thế trước kiếm đồ công thức, ở nghi thức bắt đầu trước chúng ta yêu cầu làm một ít an toàn suy tính, cho nên hy vọng các vị có thể lý giải. Vu sư nói vừa mới vừa nói xong, tức khắc một đám người mặc hắc y y mang theo màu đen mặt nạ người đem khách khứa tịch vây quanh cái chật như nêm tối, các đại gia tộc sắc mặt vào lúc này cũng tối sầm xuống dưới. Người kiếm linh quốc đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta còn sẽ mơ ước các ngươi kia còn không biết có thể hay không đúc thành thần kiếm sao? Một người áo xám lão giả vào lúc này đứng dậy phẫn nộ quát, người nọ hình như là phong châu phía trên một cổ nhị lưu thế lực trưởng lão, trời sinh tính cao ngạo không ai bị nổi. Cho nên ở mặt khác gia tộc đều không có mở miệng trước, hắn cái thứ nhất mở miệng hét lớn. Chương 203 hồn tháp. Lúc này đứng ở giàn tế bên, vừa mới ở ngoài cửa họa ấn ký hắc y là nữ nhân, nàng trong miệng nhẹ nhàng mở miệng nói ra một cái cổ xưa âm tiết, chỉ thấy kia lão giả nháy mắt đồng tử phóng đại, hắn kinh ngạc bắt lấy chính mình tay trái, chỉ thấy kia mặt trên huyết sắc ấn ký, trong nháy mắt hóa thành vô số điều huyết văn nháy mắt trải rộng hắn toàn thân, giống như huyết kiến giống nhau, nháy mắt như tầm ăn lên thân thể hắn. Tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn kia trong khoảnh khắc hóa thành một bãi máu loang biến mất lao giả lại nhìn nhìn chính mình trên tay diện mạo bên ngoài cùng ấn ký, bọn họ trên mặt đều dâng lên một mặt phẫn nộ cùng sợ hãi biểu tình, chỉ là sợ hãi thành phần chiếm được nhiều nhất. Phần 188 Đại ca, làm sao bây giờ? Như vậy chúng ta không phải bị kiếm linh quốc này đó hôn đản khống chế sao? Thấy toàn bộ quá trình tần phượng y sợ hãi tới gần tần phượng khiếu nói, nàng trên mặt che kín kinh sợ biểu tình. tay phải càng là không ngừng xoa bóp tay trái phía trên kia làm đến nàng cảm thấy ghê tởm thậm chí khủng bố ấn ký chính là liền tính nàng đem nàng kia non mềm ra thịt đều trà rất một tầng ra kia ấn ký liền phảng phất đã ăn sâu bén dễ giống nhau như cũ hoàn mỹ vô khuyết khắc ở tay nàng thượng Tần phượng khiếu trên mặt không có bất luận cái gì thần sắc hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm chỉ phía trên kia mặt màu trắng thân ảnh đối với Tần phượng y y hãy nói mắt điếc hai ngơ mà đứng ở hắn phía sau hắc tuyển thanh trúc nhị lao lúc này sắc mặt cũng rất là khó coi Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, tới tham gia kiếm đồ cúng thức, cư nhiên ở chính mình cũng không biết dưới tình huống đem mệnh giao cho người khác. Các vị tạm thời đừng nóng nảy, chỉ cần các vị an an tĩnh tĩnh đại ở tại chỗ, thẳng đến kiếm đồ cúng thức kết thúc, như vậy ta bảo đảm, các ngươi tánh mạng sẽ không đã chịu bất luận cái gì uy hiếp. Thiên huyết áp nhìn dàn tế phía trên đối với phía dưới mọi người nói chuyện vụ sư, hai mắt nheo lại nguy hiểm độ cung, hắc ý ý, mặt nạ, huyết chú. Hồn tháp thiên huyết dạ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đem này hai chữ từ trong miệng bài trừ, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến kiếm linh quốc cư nhiên đã bị hồn tháp sở khống chế, mà hết thể này hết thể quỷ dị hiện tượng lại đều chứng minh rồi điểm này. Nhìn nhìn trên tay ấn ký cùng dưới tòa huyết chú, thiên huyết dạ đỉnh mày hơi hơi nhăn lại, không biết lấy chính mình huyết yêu tộc huyết mạch chi lực, có thể hay không mạnh mẽ phá hư huyết chú cùng ấn ký thêm vào lực lượng. Xem ra chúng ta ý kiến đã đạt thành nhất trí. Vũ Sư nhìn phía dưới đã đỉnh chỉ xôn xao khách khứa tịch, dấu ở mặt nạ hạ trên mặt gợi lên một nụ cười, ngay sau đó bối ở sau người bàn tay ra tới. Hiện tại, kiếm đồ cung thức bắt đầu. Ở Vu Sư đôi tay giơ lên là lúc, chỉ thấy nơi xa đổi núi phía trên, nguyên bản vạn kiếm phê tích, trong nháy mắt vỡ ra, một cái ngâm đen thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bốn cái người mặc hắc y đi hề mang theo mặt nạ nam tử, đem một thân màu làm quần áo ước chừng ba tuổi lớn nhỏ tiểu nam hài nâng ra tới. thiên huyết dạ nhìn kia trong lúc hôn mê tiểu nhân nhi mặt bộ đường cong trong nháy mắt căng thẳng kia trắng bệnh không hề một tia huyết sắc khô gầy nam hải thật là cái kia chính mình vướng bận đã lâu tiểu nhân nhi sao băng nguyệt lạc cả người bị xích sắt đem tứ chi buộc ở tấm ván gỗ phía trên tùy ý hắc y nhân đem hắn nâng tới rồi giàn tế phía trên bọn họ đem băng nguyệt lạc kia nho nhỏ như hài đồng thân mình từ tấm ván gỗ phía trên gỡ xuống đem hắn cả người dùng xích sắt trói buộc tới rồi tường đá phía trên Hắn kia nho nhỏ thân mình liền như vậy thành chữ to treo ở trên tường đá giống như một cái nhậm người bài bố bút bê sứ giống nhau phảng phất tùy thời đều sẽ rách nát giống nhau thiên huyết dạ ngón tay đã chọc vào lòng bàn tay máu tươi ở nàng chính mình đều không có chú ý dưới tình huống tích ra tới nhìn băng nguyệt lạc nho nhỏ trên mặt kia thống khổ biểu tình nàng khó có thể tưởng tượng hắn phía trước rốt cuộc gặp bao lớn tội trong mắt khói mù quang mang hiện lên thiên huyết dạ nhẫn mại trong lòng hết sức bạo tẩu cảm xúc nàng biết hiện tại còn không đến thời điểm Cần thiết ở kia Vu sư cùng tất cả mọi người sơ sẩy đại ý dưới tình huống tiến hành mới có khả năng cứu ra tự nhiên, liền tính hết thể đã mất khống chế, chính mình cũng không thể vào lúc này rối loạn đầu trận tuyến. Các đại gia tộc người nhìn một cái ba tuổi diện mạo tinh xảo Nam Hải bị xuyên tới rồi tường đá phía trên, đều sôi nổi nghi hoặc nhìn nhau, không rõ nguyên lý do, mà kia giản tế phía trên Vu sư nhưng vào lúc này vì bọn họ giải khai nghi hoặc. Đây là lần này hiến tế tế phẩm, có được lam tâm băng phách lam huyết người. Theo Vu sư nói âm rơi xuống, khách khứa tịch thượng một mảnh ố lên, mà tại hạ phương nhìn giản tế phía trên viêm khôi mấy người, trong mắt quang mang nhẹ nhàng trận lóe. Hắc Y nữ tử ở Vu sư ý bảo hạ tiến lên đem băng nguyệt lạc ống tay áo xốc lên, tức khắc một con tre kín rậm rạp đao ngân cánh tay lộ ra tới, mà nguyên bản hôn mê băng nguyệt lạc, ở kia Hắc Y nữ nhân lấy ra trùy thủ lại lần nữa ở trên tay hắn cắt ra một đạo miệng vết thương là lúc, kia nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, nguyên bản tái nhợt lại bình tĩnh khuôn mặt nhỏ thượng che kín thống khổ thần sắc. băng nguyệt lạc kia khô khốc môi lúc đóng lúc mở động, tất cả mọi người không biết hắn đang nói chút cái gì, chính là kia suy yếu đến tiểu nếu mỗi kiến thanh em lại một chữ không lẩu đâm vào thiên huyết dạ trong hai, đêm, tỷ tỷ, mau tới cứu, tự nhiên, tự nhiên, đau quá, môi ở kiếm chỉ phía trên thiên huyết dạ cả người giống như bị sấm đánh giống nhau, nàng mím chặt đôi môi, tay đã nhịn không được run rẩy lên, đôi mắt âm lệ chi sắc càng ngày càng nặng, màu lam máu tươi chảy ra kia một khắc, khách khứa trong bữa tiệc vang lên từng tiếng hút không khí thanh kia bất đồng với thường nhân màu lam máu phảng phất làm đến bọn họ thân thể mỗi cái tế bào đều bắt đầu sôi trào lên mà băng nguyệt lạc trên tay vết thương lại chậm chạp không thể khép lại hắn kia băng tinh khép lại miệng vết thương năng lực tại đây một khắc phảng phất đã mất đi công hiệu chỉ có thể tùy ý kia màu lam máu tươi không ngừng từ trong tay chảy ra thẳng đến hắn khuôn mặt nhỏ càng ngày càng tái nhợt nguyên bản thanh tỉnh ý thức cũng bắt đầu chậm rãi tan rã. cho hắn khép lại không cần lãng phí lam tâm băng khách vu sư lạnh lùng mở miệng kia hắc y y nữ tử tức khắc tiến lên ở băng nguyệt lạc cổ trô rút ra một cây màu đen trường trâm tức khắc kia chảy màu lam máu miệng vết thương phía trên một tầng băng tinh bắt đầu kết thành máu tươi cũng rốt cuộc không hề dẫn ra ngoài thiên huyết dạ ánh mắt nhẹ nhàng chật lóe nguyên lai bọn họ dùng châm phong bế tự nhiên kinh mạch khiến hắn thân thể khép lại công năng mất đi hiệu lực không bọn họ cho phép máu tươi liền sẽ vĩnh vô chừng mực chảy xuống đi như vậy ngoan độc thủ đoạn cũng chỉ có hồn tháp nhân tài làm được ra tới Phải biết rằng làm tâm băng phách người sở hữu máu không có tái sinh công năng, sói mòn máu tươi vĩnh viễn đều sẽ không lại trở về. Theo máu tươi giảm bớt, thân thể cũng sẽ càng ngày càng suy yếu, cho đến già cả chết đi. Đây cũng là lúc trước chính mình không cho tự nhiên cho chính mình uống hắn huyết quan trọng nhất nguyên nhân. Băng Nguyệt lạc suy yếu đến bán trương bán hợp đôi mắt, hốt hoảng nhìn về phía khắp nơi, từng trường xa lạ mặt ánh vào hắn kia đại đại mắt lam trùng, tuy rằng đã suy yếu muốn nhắm hai mắt, hắn như cũ nỗ lực trợn to hai mắt thấy rõ ràng mỗi một khuôn mặt. chính là nguy thấy rõ ràng một khuôn mặt sau trên mặt hắn thất vọng cảm xúc càng ngày càng nhiều liền ở hắn hai tròng mắt mệt đến muốn cứ như vậy nhắm lại là lúc một đạo màu trắng thân ảnh ánh vào hắn tuyệt vọng mắt lam kia mỹ lệ tinh xảo gương mặt phía trên ôn nu hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình tuy rằng sớm đã không phải chính mình sở quen thuộc màu đỏ đôi mắt chính là kia hai mắt mắt lại thật sâu chấn động chính mình tâm lòng tuyệt vọng vào lúc này không ngừng ho hét là đêm tỷ tỷ đêm tỷ tỷ tới ba nguyệt lạc kích động thần sắc ánh vào thiên huyết dạ trong mắt Nàng không thể thấy đối với Băng Nguyệt Lạc ôn nhu cười, ngay sau đó lắc lắc đầu, thông minh tiểu Nguyệt Lạc tự nhiên hiểu được Thiên Huyết Dạ ý tứ, trên mặt thần sắc trong nháy mắt thu liễm, khôi phục đến thống khổ thần sắc. Mọi người tựa hồ đều không có phát hiện Thiên Huyết Dạ cùng Băng Nguyệt Lạc hai người chi gian biểu tình, chính là lại một chút không rơi rơi vào Thiên Huyết Dạ đối diện kiếm phi trong mắt, kiếm phi mày kiếm thâm khóa, hắn trong mắt bắn ra một tia tinh quang nhìn về phía Thiên Huyết Dạ phương hướng, Thiên Huyết Dạ cũng cảm giác được hắn ánh mắt. Ngay sau đó đem ánh mắt từ băng nguyệt lạc phương hướng thu trở về, đón kiếm phi ánh mắt thẳng tắp nhìn qua đi. Bốn mắt tương giao, kiếm phi phản phất muốn từ thiên huyết dạ kia ngầm đen trong con ngươi nhìn ra chút cái gì, chính là trừ bỏ như hắc động phức tạp ngầm đen hai mắt, hắn cái gì cũng nhìn không ra tới. Thiên huyết dạ biết kiếm phi đã nhận ra chính mình cùng tự nhiên quen biết, chính là hắn lại chậm chạp không có động tác vạch trần chính mình, ngay sau đó trên mặt nàng gợi lên một nụ cười, mà kiếm phi... Nhìn đến thiên huyết dạ trên mặt kia phát ra từ nội tâm đối với chính mình bài trừ tươi cười, hắn trong nháy mắt đừng khai mắt đi. Mà kiếm phi sở không biết chính là, lúc này hắn sợ làm quyết định này, lại đem chính hắn đã bị thiên huyết dạ xếp vào tử vong danh sách mệnh, sinh sôi cứu trở về. Vu sư nhìn kia đã trên cao trăng tròn, đối với Hắc Y Li nữ tử gật gật đầu, tức khắc, Hắc Y Li nữ tử trên tay nhanh chóng kết ấn, kia ở kiếm chỉ phía dưới vài vị kiếm sư, trong nháy mắt phảng phất bị khống chế giống nhau, trên tay cũng nháy mắt bắt đầu động tác. Quần quần không ngừng hỏa hệ lực lượng nhanh chóng đưa vào tiến kiếm đáy dao hạ bếp lò bên trong. Tức khắc kia có xương trắng kiếm chỉ, trong nháy mắt bắt đầu sôi trào lên, mà kia lượn lờ ở phía trên xương trắng, cũng trong nháy mắt bị đột nhiên tăng lớn hỏa hậu bốc hơi mà tán, tức khắc quần quần màu đỏ thâm máu cùng với tanh hôi chi khí tràn ngập toàn bộ kiếm chỉ. Mà kia bốn căn như to bằng miệng chén đại xích sắt, gắt gao chói buộc một phen phiếm tanh hắt chi khí ám màu xanh lá cự kiếm, lúc này kia kiếm không ngừng hút kiếm trong ao máu tươi. Dựa như ma giới mà đến binh khí giống nhau, lúc này nó sợ tản mát ra lệ khí, đã tràn ngập toàn trường. Mọi người đều chấn kinh rồi, kiếm linh quốc đến tuột cùng đúc chính là một phen cái dạng gì thần binh. Trong đó một ít chính phái đại gia tộc lúc này tại ý thức đến, nếu kiếm linh quốc này đem thần binh, không đúng, ma binh thuận lợi xuất thế nói, kia bọn họ này đó chính phái nhân sĩ nào còn có nơi dừng chân, thiên linh đại lục nào có an bình nhật tử. Chính là hiện tại liền tính ý thức được điểm này. chính mình những người này căn bản không thể phát tác, tiêu quỷ dị ấn ký tùy thời khống chế chính mình những người này sinh tử, lúc này nếu xuất đầu, như vậy khẳng định lập tức liền sẽ bị kiếm linh quốc người mà sát rớt. Hắc Y nữ tử khống chế được phía dưới đảm đương kiếm nô kiếm sư, mà đương trong ao độ ấm bỏ lên đến khủng bố cực nóng là lúc, kiếm phi đối với thiên huyết dạ phương hướng quá to, minh dạ huynh đệ, chính là hiện tại. Thiên huyết dạ gật gật đầu, Hàn băng thánh viêm tại đây một khắc hướng thể mà ra, mà đương tia lạnh leo đến mức tận cùng Hàn băng thánh viêm xuất hiện là lúc, Vu sư trong mắt hiện lên một tia thâm sắc, chính là hắn lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì động tác. Chương 204 đổi biến, đại nguy cơ. Kiếm phi cùng cùng Thiên Huyết giả hai người đồng thời đem băng hàn chi khí rót vào phía dưới cự kiếm phía trên, tức khắc cự kiếm phía trên bởi vì khủng bố cực nóng sở dẫn tới cuồng bạo chi khí trong nháy mắt thu liễm, bắt đầu chậm rãi hấp thu kiếm trong ao tinh hoa máu. Vu sư nhìn hết thể tiến vào quỹ đạo, hắn lúc này cũng bắt đầu rồi động tác, nhanh chóng cầm lấy mặt bàn phía trên phụ chú. trong miệng nghiệm ra tất cả mọi người nghe không hiểu cổ xưa chú ngữ đương hắn đem phủ chú ném nhập kiếm trong ao là lúc một bó màu trắng ánh trăng từ phía trên trăng tròn phía trên phóng ra mà xuống trực tiếp tiến vào kiếm trong ao cự kiếm phía trên sở hữu hết thể tiến hành dị thường thuận lợi cự kiếm bắt đầu không ngừng hấp thu kiếm chỉ trong vòng tinh huyết ở ánh trăng tới hạ nó kia thân kiếm phía trên kiếm khí bắt đầu nháy mắt bò lên lên thiên huyết dạ cai trán phía trên lúc này đã che kín mặt hắn, nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía tự nhiên phương hướng Chú ý học ý nữ tử cùng kia vu sư động tác. Phía dưới Viêm Khôi thỉnh thoảng dùng tay cọ sát chính mình tay trái, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Huyết Dạ phương hướng, chỉ cần nàng một cái khẩu lệnh bọn họ lập tức liền sẽ triển khai hành động. Nửa canh giờ đi qua, phía dưới làm kiếm nô kiếm sư rõ ràng đã thể lực chống đỡ hết nổi, có đến thậm chí sớm đã chết ngất qua đi, chính là học ý nữ tử khống chế được thân thể hắn, làm đến bọn họ liền tính đã mất đi ý thức. Chính là thân thể trong vòng nội lực lại như cũ quần cuộn không ngừng đưa vào bếp lò bên trong. Loại này mất đi nhân tính cách làm, làm đến ở đây rất nhiều người đều như mày, chính là cố tình bọn họ lại không thể phát tác, chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn. Kiếm trì bên trong cự kiếm kiếm khí càng ngày càng nặng, mà đúng lúc này, kia Vu sư đối với hắc y hẻ nữ tử gật gật đầu, tức khắc hắc y hẻ nữ tử đi hướng băng nguyệt lạc bên người, trên tay nàng kết ra một cái phức tạp đơn ký, ngay sau đó, kia ở tường đá phía trên chói chặt băng nguyệt lạc xích sắt trong nháy mắt dối trưởng băng nguyệt lạc toàn bộ thân mình trong nháy mắt ở xích sắt dưới tác dụng bay đến kiếm trì phía trên xích sắt chói buộc hắn tư chi chỉ cần xích sắt vừa bùng ra hắn cả người tụ hội rơi vào kiếm trì bên trong thiên huyết dạ nhìn liền ở chính mình trước mắt tiểu nguyệt lạc nàng giữa chán đã chảy ra càng ngày càng nhiều mồ hôi nàng cúi đầu nhìn nhìn tay phải phía trên đốn ký còn có vây khôn chính mình huyết chú lại ngẩng đầu nhìn về phía bị xích sắt chói buộc băng nguyệt lạc Huyết chi huyễn lực lúc này ở nàng trong cơ thể cuồng bạo chuyển động lên, ken ken ken chói buộc băng nguyệt lạc xích sắt cùng vây khôn cự kiếm xích sắt tương chạm vào, cọ sát nhượng lại nhân tâm cấp tê dại làm cho người ta sợ hãi tiếng vang. Thiên huyết dại trong lòng lúc này đã căng chặt tới rồi cực hạn, nàng không ngừng thâm thở hồn hển, mà liền ở bó trụ tiểu nguyệt lạc hồn liên buông lỏng kia một khắc, nàng cả người hét lớn một tiếng, chính là hiện tại, loảng xoảng xích sắt buông lỏng trong nháy mắt, nhất thanh nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh trong nháy mắt lược đến kiếm trì phía trên. tất cả mọi người không có từ này đột phát trạng huống chung phản ứng lại đây tiêu màu đen thân ảnh tới kiếm chỉ phía trên là lúc hắn đột nhiên ở chính mình tay trái phía trên lau một phen tức khắc vô số thân ảnh trong nháy mắt tiêu bắn mà ra oanh đại địa tại đây một khắc run rẩy lên một cây cọ một kim hai cái vài chục trượng cao cự vượn từ trên trời giáng xuống đem sở hữu khách khứa cùng kiếm linh quốc quân đội cách trở bên ngoài vu sư cùng hắc y hẻ nữ tử phản ứng lại đây là lúc viêm khôi đã phi thân mà ngăn Phần diễm tại đây một khắc không hề giữ lại hướng thể mà ra. Phần 189 A tận trời giống to đánh rách tả tơi thiên điệu giống nhau, thiên huyết dạ ngửa mặt lên trời thét dài, huyết sắc huyết lực hướng thể mà ra là lúc. Kia chói buộc nàng huyết chú cùng ấn ký trong nháy mắt nứt toạc, nàng cả người hóa thành một đạo hồng bạch chi sắc quang ảnh lược nhập kiếm chỉ bên trong. Một phen chặn ngang bế lên, kia thiếu chút nữa đã bị kiếm chỉ cắn nuốt băng nguyệt lạc. Đêm tỷ tỷ, tự nhiên liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Băng nguyệt lạc ôm chặt lấy thiên huyết giả cổ. khẩn làm thiên huyết giả vô pháp hô hấp giống nhau chính là thiên huyết giả không có ngăn cản hắn tùy ý hắn ôm chặt lấy chính mình cổ lại đau lại khổ cũng không kịp tiểu nguyệt dừng ở nơi này sở chịu khổ ngan hảo hảo ngủ một giấc chờ ngươi tỉnh lại đêm tỷ tỷ đã mang ngươi rời đi cái này địa phương thiên huyết giả ôn nhu đối với băng nguyệt là nói băng nguyệt lạc màu lam hai tròng mắt gắt gao nhìn nàng ngay sau đó hắn tín nhiệm nhắm lại chính mình hai tròng mắt Ma liên ở băng nguyệt lạc nhắm hai mắt kia một khắc từ dàn tế chỗ viêm khôi nơi địa phương bắn lại đây một cái màu đen bóng dáng thiên huyết dạ bắt lấy đem nó đưa tới chính mình tay trái phía trên kia hình rồng màu đen nhẫn thình lình chính là phục ma ngay sau đó băng nguyệt lạc cả người rơi vào phục ma bên trong nguyên lai thiên huyết dạ ở lâm hành phía trước sớm đã đem phục ma giao cho viêm khôi bảo quản chính là sợ hai phát sinh đột nhiên biến cố chính mình phân thân vô thuật mà mang theo phục ma viêm khôi thân thể vốn chính là huyết yêu tộc đã từng tộc trưởng mình sát sở lưu cho nên hắn được đến thiên huyết dạ cho phép sau cũng có thể tự do khống chế phục ma. Liên ở vừa mới thiên huyết dạ giống to ra tiếng là lúc, viêm khôi đem đồng diệt thần ném vào tiết nóng ma trong vòng đồng thời, ở bay đến kiếm chỉ phía trên hắn phóng xuất ra sở hữu ma thú. Mà lúc này bởi vì phần diễm đột nhiên xuất hiện trở tay không kịp vu sư cùng hắc y hẻ nữ tử hai người, trong nháy mắt đem phía sau tường đá hoành khai lui về phía sau mà đi, mà xuống một khắc, được đến thở dốc hắc y hẻ nữ tử trong tay nhanh chóng kết ấn. trong ánh mắt hiện lên một tia âm độc nhìn về phía lăng không mà đứng thiên huyết dạ phương hướng chính là ngay sau đó nàng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh nàng huyết chú cùng diêm la ấn cư nhiên mất đi hiệu lực chân đạp hư không thiên huyết dạ đem bạch tỷ di hẻ nữ tử biểu tình đều thu vào trong mắt ngay sau đó nàng giơ lên trắng nón như tờ giấy tay phải nói suy nghĩ ngươi huyết chú cùng ấn ký vì cái gì đối ta không có tác dụng sao Hắc y di hẻ nữ tử ở nhìn đến thiên huyết dạ nguyên bản họa diêm la ấn lúc này lại chống không một vật tay phải là lúc Hai mắt trong nháy mắt trở lên, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, kia chỉ có nàng mới có thể giải trừ Diêm la ấn. Thiên huyết Dạ cư nhiên ở nàng không biết dưới tình huống cởi bỏ, mà hết thể còn không phải do nàng phản ứng lại đây. Viêm khôi thân mình đã bay nhanh đối với nàng công kích mà đi. rối loạn, sở hữu hết thể đều rối loạn, khách khứa tịch thượng mọi người đều không thể tin tưởng nhìn chằm chằm phía trên. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến thiên huyết Dạ sẽ ở trước mắt bao người, trình diễn như vậy vừa ra, mà kia tần phượng y đi hề. lúc này nàng giống như một khối bị đông lạnh trụ hóa thạch giống nhau trước mắt không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ phương hướng mà tần phượng hiếu như cũ có một đáp không có đáp uống trong tay trả phản phất này hết thẻ chỉ cần là thiên huyết dạ làm ra hắn đều chút nào không cảm thấy kinh ngạc giống nhau kiếm phi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên thiên huyết dạ nguyên bản hắn cho rằng ở huyết chú trói buộc hạ thiên huyết dạ liền tính muốn làm chút cái gì cũng làm không được cho nên mới sẽ ở phát hiện thiên huyết dạ cùng tự nhiên chi gian không tầm thường không khí là lúc không có vạch trần, chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thiên huyết dạ cư nhiên có thể phá tan này chính mình đều không thể phá tan huyết chú. Minh dạ, người đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Mà lúc này thiên huyết dạ, căn bản không có tâm tư bận tâm đến phía dưới các đại gia tộc cùng kiếm phi, trên tay nàng nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt bay đến viêm khôi bên người, kia vu sư cho nàng rất là hơi thở nguy hiểm, viêm khôi không phải đối thủ. ở thiên huyết dạ viêm khôi cùng vu sư hắc y di hẻ nữ tử dây dưa là lúc mặt khác ma thú đều làm bọn họ từng người nhiệm vụ bởi vì hết thể đã mất khống chế làm bảo hộ cản phía sau bảo bảo cùng ma mau lúc này cũng đều gia nhập chiến đấu vòng trong vòng bảo bảo xoắn phì phì mông đi hướng kia một đám chen trúc tới hắc y di hẻ nhân trước mặt ngay sau đó hắn kia hắc bạch thái cực hai mắt vừa chuyển động miệng đột nhiên một trường tức khắc màu đen ăn mòn chi thủy từ hắn trong miệng phun ra cùng vọng lời nói cũng từ hắn trong miệng giống ra ngao ngô không thức thời gian hỏa nhóm chọc tới nhà ta chủ bạc tiểu tâm can đều cấp tiểu ra ta tiến địa ngục đi thôi mau mau lăng không hai chân quỳ sát đất mà đứng hắn bất đắc dĩ nhìn nhìn hắn kia không bất lo cháu trai ngay sau đó đầy trời ngọn lửa trong nháy mắt lấy thân thể hắn vì trung tâm lan tràn mở ra chỉ một thoáng phía dưới thống khổ chu lên tiếng vang triệt một mảnh giống viên khôn cùng vàng dòng so ngông dung trời giống lên một tiếng làm đến kiếm linh quốc sở hữu binh lính phảng phất trong nháy mắt ở bọn họ kia khổng lồ hùng tráng thân hình trước héo rũ giống nhau Huyễn linh giải trói mị tuyệt thiên huyết dạ trong tay nhanh chóng kết ấn mị tuyệt hai người theo màu thủy lam hồn liên xuất hiện hiện ra ở trước mặt mọi người che trời lấp đất thủy giống như sóng chiều giống nhau đối với vu sư phương hướng tập kích mà đi mà kia mang theo mặt nạ vu sư trong mắt lại một chút không có hoảng loạn ngược lại lộ ra một tia lạnh lẽo chi xác thiên địa huyền hoàng liệt trận vu sư nói âm mới vừa rơi xuống hạ thiên huyết dạ trong nháy mắt ý thức được không ổn phản xạ tính muốn dừng lại truy hướng vu sư thân hình chính là hết thể đã trưởng chủ nhân sở hữu ở trong chiến đấu ma thú đều sôi nổi gào giống ra tiếng chỉ thấy kia bốn mang tinh trận pháp trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống thiên huyết dạ cùng mị tuyệt tỷ mỗi hai người trong nháy mắt bị nhốt ở trận pháp chung đông nam tây bắc bốn cái phương hướng phân biệt đứng ở bốn cái thân hình cao lớn nam tử trong tay bọn họ cầm có chứa lục lạc màu đen roi dài lúc này màu đen roi dài đầu đôi tương tiếp này quen thuộc một màn kích thích thiên huyết dạ hai mắt tiểu chủ nhân đi mau bạc hoài ngã xuống khi quan tâm thật là chính mình mà đâm thủng hắn thân thể đúng là trước mắt này màu đen roi dài thiên huyết dạ quanh thân cuồng bạo chi khí trong nháy mắt chen chúc mà ra thiên khuynh thành nhiễm huyết thân ảnh cùng bạc hoài kia cứng cỏng quỳ gối chính mình trước mặt cứng đờ thi thể vào lúc này không ngừng ở trong đầu xoay chuyển không ngừng kích thích nàng thể xác và tinh thần tuyệt phá này trận tuyệt được đến thiên huyết dạ khẩu lệnh ngay sau đó nàng trong tay ngưng tụ ra một phen chính thức tới lớn lên trường thương thần xác lạnh băng đối với bốn mang tinh trận pháp đâm tới thu. phía đông nam tử trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ mắt tức khác tuyệt trong tay kiêng ngưng tụ ra trường thường trong nháy mắt hóa thành một bãi chất lỏng tán loạn với vô hình mà tuyệt toàn bộ thân mình tắc không chịu không chế đâm hướng về phía trận pháp phía trên a chưa bao giờ cổ họng một tiếng tuyệt lúc này phát ra thống khổ giống lên một tiếng màu đen điện lực không ngừng xâm nhập thân thể của nàng chợt lóe chợt lóe quang mang chung tuyệt cốt cách hình dáng đều mơ hồ có thể thấy được có thể thấy được loại này thống khổ đã thâm nhập nàng cốt tủy Mị nhìn đến muội muội thừa nhận lớn như vậy thống khổ nàng cả người định xông lên đi lại bị thiên huyết dạ ngăn cản thiên huyết dạ một phen giữ chặt tuyệt hồn liên tức khác thực cốt giống nhau đau đớn trong nháy mắt truyền vào thân thể của nàng trong vòng chính là nàng lại chịu đựng loại này thống khổ cố nén đem tuyệt từ trận pháp phía trên kéo trở về hôn đản thiên huyết dạ cắn môi trung nhẹ nhẹ vết máu đã lộ ra miệng nàng trung tê mắng ra tiếng vu sư lạnh lùng nhìn nàng một cái lúc sau về tới giảng tế phía trên hắn muốn tiếp tục hoàn thành hiến tế liền tính tế phẩm đã không có chính là mấy ngày nay thả ra làm tâm băng phách hẳn là đủ để chống được thần kiếm xuất thế hắn trong nháy mắt bay đến giàn tế phía trên nhìn ở thiên huyết giả ma thú phá hủy hạ quân lính tan giả hết thảy ngay sau đó hắn hai mắt lạnh lùng một ngừng lạnh băng chữ từ hắn trong miệng nói ra đều xuất hiện đi toàn giải quyết rớt hữu năm đạo giàn mua thân ảnh từ chỗ tối bay vút mà ra tức khắc trong thiên địa một cổ khủng bố uy áp chợt thành hình mỗi một cái lao giả ánh mắt tăng dã, phảng phất đều bị khống chế giống nhau Bọn họ đầu máy móc nhìn về phía chiến đấu chúng thú, ngay sau đó trong tay bắt đầu động tác. Quanh tâm hệ bị nhốt thiên huyết giả chúng thú đều không có chú ý tới năm vị đột nhiên xuất hiện láo giả, ta diệt căn bản không kịp mở miệng, ngay sau đó, bọn họ thân hình một đám bị cường hãn hơi thở đánh chúng hướng về nơi xa ném tới. Viên khôn, vang dòng so ngông thật lớn thân ảnh ngã xuống đồng thời khiến cho ầm ầm vang lớn, mau mau cùng bảo bảo toàn bộ thân mình nện ở nơi xa tiểu sơn núi phía trên, nguyên bản không có việc gì ta diệt ở một vị lão giả phát hiện hắn là lúc, còn không kịp trốn tránh, cũng nháy mắt bị đánh trúng bay ngược đi ra ngoài. Chương 205 đệ tam tiết thần kiếm ra, vạn kiếm tịch. Đệ 206 tiết. Sở hưu huyết thể đã hoàn toàn mất khống chế, nay đột nhiên xuất hiện năm vị lão giả, đem kiếm linh quốc bên này hình thức nháy mắt đại nguy chuyển, năm vị lão giả thực lực đều ở năm sao kiếm tôn trở lên, thiên huyết dạng như thế nào cũng không có dự đoán được, kiếm linh quốc cư nhiên sẽ có như vậy hùng hậu nội tình. Mà nàng nhất thất sách chính là Nàng vô luận như thế nào cũng không có dự đoán được hồn tháp cư nhiên sẽ là này toàn bộ kiếm đồ cung thức chủ đạo giả, nếu trước đó cũng đã liệu đến điểm này, như vậy nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không liền như vậy khinh xuất liền tới đến kiếm đồ cung thức. Thiên huyết dạ cả người lúc này bị nhốt ở bốn mang tinh trận pháp trung, nàng nghe được tà diệt đám người bên kia truyền đến tiếng động, tức khác theo bản nàng quay đầu đi, chính là trước mắt một màn làm đến trên mặt nàng biểu tình biến đổi lớn. Viên khôn cùng vàng dòng so mông vương kia thật lớn thân mình ngã vào nơi xa sườn núi phía trên, đem sườn núi tạp ra một cái thật lớn hố sâu, mà bảo bảo cùng mau mau hai người cũng đều phân biệt bị đánh trúng bay ngược đi ra ngoài, tà diệt lúc này còn có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng lên. Mà vây quanh bọn họ năm vị lao giả, toàn thân đều tản mát ra làm đến nàng đều tim đập nhanh khủng bố lực lượng, nếu là bọn họ lại đối chúng thu ra tay, như vậy mau mau bọn họ đến tột cùng sẽ biến thành bộ rắn gì, đều không phải chính mình muốn nhìn đến. Viêm Khôi, mau đi cứu bọn họ. Thiên Huyết Giả đối với kia giải quyết hắc y hẻ nữ từ sau, đối với chính mình chạy như bay mà đến Viêm Khôi quát, chính là lúc này đây, luôn luôn đối Thiên Huyết Giả nói gì nghe nấy Viêm Khôi, lại phảng phất không hề có nghe được Thiên Huyết Giả nói giống nhau, thân mình không hề có tạm dừng, đối với Thiên Huyết Giả phương hướng bay lại đây. Viêm Khôi, ta lấy chủ nhân thân phận mệnh lệnh ngươi, đi cứu bọn họ. Thiên Huyết Giả nhìn Viêm Khôi lãnh khốc không hề một tia biểu tình giao động mặt, tức khắc lại lần nữa lớn tiếng gào giống lên. viêm khôi ý tưởng nàng lại rõ ràng bất quá hắn liền tính vứt bỏ đồng bọn cũng muốn cứu chính mình trù bạc ngươi không cần như vậy yên yên hơi sợ vẫn luôn đại ở thiên huyết dạ bả vai phía trên yên yên lúc này nhẹ nhàng mở miệng nói mà ngự hồn tắc lạnh lùng ngồi ở bên kia không có nói bất luận cái gì lời nói bởi vì hắn biết không thể khống chế vật chết cùng sử dụng hồn nguyện tấn hắn căn bản không giúp được thiên huyết dạ cái gì cho nên tốt nhất chính là an tính đại ở một bên tùy thời mà động viêm khôi như cũng phảng phất không có nghe được giống nhau hắn đã đi tới bốn mang tinh phía trước lãnh khốc mắt đen nháy mắt biến hóa thuộc về hắn hỏa hồng sắc hai tròng mắt lúc này đầy thị huyết hiện ra ngay sau đó hắn đôi tay nhẹ nhàng vừa nhấc phần diễm trong nháy mắt hướng thể mà ra mà lúc này đây phần diễm thuần túy đến như vậy làm người khủng bố cùng kinh hãi thiên địa trong nháy mắt này phảng phất rơi vào luyện ngục cùng vừa mới đối phó Vu sư cùng hắc y Dị nữ tử khi sở phóng xuất ra tàn diễm hoàn toàn bất đồng lúc này lượn lờ ở viêm khôi trùng quanh phần diễm đúng là hắn phần diễm căn nguyên mà hắn như nhân thể giống nhau nửa người dưới lúc này đã bắt đầu phát sinh vi diệu biến hóa chậm rãi từ thân thể thay đổi vì màu đen thuần túy ngọn lửa một thân hát sam sớm đã rút đi màu đen áo giáp xuất hiện ở hắn nửa người trên viêm khôi toàn bộ lãnh khốc khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt yêu hóa giống nhau thoạt nhìn là như vậy mê hoặc nhân tâm mà nhìn viêm khôi lúc này động tác thiên huyết dạ hoàn toàn gây dại viêm khôi thân thể là nàng hỗ trợ đúc ra nàng lúc này chỉ là liếc mắt một cái cũng đã, đã biết viêm khôi muốn làm gì nàng ra sức đối với viêm khôi phương hướng gào giống nói viêm khôi đình chỉ hiện tại ngươi mạnh mẽ thoát ly minh sát thân thể ngươi sẽ vạn kiếp bất phục nhanh lên đình chỉ thiên huyết dạ nói những lời này đồng thời cả người đã không màng tất cả đụng phải bốn mang tinh trận mị tuyệt tỷ mỗi hai người thấy được thiên huyết dạ này một động tác tức khác trong nháy mắt bay đi lên tuyệt lại vào lúc này một tay chăn mị mà nàng chính mình đã quyết tuyệt đuổi theo loằng xoàng bốn mang tinh trận pháp bị toàn bộ lay động thiên huyết dạ nhắm lại hai mắt chờ đợi kia sớm đã biết sẽ đến đau đớn chính là lại trầm chạp không thấy động tĩnh, đương nàng mở mắt ra khi, hai mắt sớm bị huyết lệ nhuốm đấm. tuyệt toàn bộ trong suốt hư ảo thân mình lúc này đã thực thể hóa, nàng gắt gao bảo vệ Thiên Huyết Dạ, mà nàng cả người lúc này bị kia màu đen kia chớp không ngừng tiền đấm, luôn luôn không rên một tiếng tuyệt. lúc này lại nguyện ý vì Thiên Huyết Dạ thừa nhận khả năng uy hiếp nàng sinh mệnh hết thảy. Thiên Huyết Dạ nhìn thống khổ thừa nhận ảo trận chi lực tuyệt, lại đảo mắt nhìn về phía sắp hoàn toàn yêu hóa viêm khôi, lại nhìn về phía kia ngã trên mặt đất tà diệt bảo bảo đám người. Nàng hai mắt tại đây một khắc hoàn toàn đỏ, một cổ lệ khí không ngừng va chạm nàng thể sắc và tinh thần. Phần 190 Khi còn bé, bởi vì không có lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân nhiễm huyết bóng, dáng, mà chính mình chỉ có thể ở một bên bàng quan thậm chí đào tẩu, bởi vì không có lực lượng, bạc da ra chết không nhắm mắt, bởi vì không có lực lượng, liệt hỏa chết thảm ở chính mình trước mặt. Hết thể hết thảy đều là bởi vì cái này yếu đuối, dễ tin người khác, không có lực lượng chính mình. Thiên huyết dạ lúc này phảng phất nghĩ thông suốt giống nhau, nàng cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới, chính là rồi lại bình tĩnh đến làm người từ đáy lòng cảm giác được một cổ hàn ý, nàng gương mặt phía trên, lúc này chỉ có mắt phải có nước mắt chảy ra, một đạo đỏ như máu nước mắt ở nàng tinh xảo trắng non gương mặt phía trên thoạt nhìn là như vậy quỷ dị cùng lạnh leo, làm đến thiên địa huyền hoàng bốn người cứng còn thân thể cũng nhịn không được cử động một chút. Ta thiên huyết dạ phát quá thể sẽ không lại làm chính mình ái cùng ái chính mình người. lại bởi vì chính mình đã chịu một chút ít thương tổn mà các ngươi những người này đã đụng vào ta cấm kỵ, cho nên các ngươi đều đi tìm chết đi. Thiên Huyết Dạ tại đây câu nói nói xong lúc sau, toàn thân cuồng phong gào thét, màu đen tóc dài trong nháy mắt đón gió dựng lên, mà kia ở giản tế trước hiến tế sớm đã ở viêm khôi phần diễm ra tới là lúc trên mặt cũng đã treo đầy khiếp sợ biểu tình, mà xuống một khác Thiên Huyết Dạ thân thể đột biến càng làm cho hắn mặt nạ hạ mặt nháy mắt biến hóa. Thiên Huyết Dạ. Vụ sư nghe cái này lệnh đến hắn dị thường quen thuộc tên, chính là hắn rồi lại nghĩ không ra tên này đến tuột cùng là ở khi nào nghe qua. Mà ngồi ở khách khứa tịch phía trên Tân phượng khiếu hai mắt hơi hơi nhíu lại, ngay sau đó lại đem đáy mắt kia một tia dao động ẩn tàng rồi đi, mà Tân phượng ý ý lúc này lại hoàn toàn bình tĩnh không được. Thiên huyết dạng, nàng chính là thiên huyết dạng, thiên gia cái kia phế vật tiện loại, cái kia hủy hoại nhị tỷ người. Thiên gia không phải đều đã bị diệt tộc sao? Vì cái gì nàng còn sống? thần phượng y đột nhiên tiếng kinh hô truyền vào các đại gia tộc trong hai, mọi người đều khiếp sợ nhìn thân thể kia đột biến thiên huyết dạ. Thiên huyết dạ tên này có lẽ đại lục phía trên người cũng không quen thuộc, chính là thiên thành thiên vân sơn trang phế vật tam tiểu thư, đối với những người này tới nói lại như sấm bên thai, năm đó thiên gia trong một đêm bị hồn tháp sở hủy, chính là bởi vì này phế vật tam tiểu thư. Có lẽ một cái nho nhỏ thiên thành phế vật tam tiểu thư cũng không thể khiến cho chính mình đám người coi trọng, chính là làm trên đại lục thần bí nhất thế lực nhất khổng lồ hôn tháp bọn họ cư nhiên hủy hoại toàn bộ thiên gia chỉ vì một cái phế vật tam tiểu thư có thể thấy được bọn họ đối với thiên huyết dạ coi trọng mà thiên huyết dạ cũng không biết nàng đã ở các đại gia tộc chung khiến cho xôn xao màu đen tóc dài trong nháy mắt nhiễm huyết giống nhau tiêu màu đen hai tròng mắt trong nháy mắt biến thành huyết hồng chi sắc tuấn giật tuyệt mỹ mặt ở mọi người trong mắt khoảnh khắc của đến rũ giống như đến từ địa ngục một tôn ma thần giống nhau viêm khôi tiếp tục yêu hóa động tác nháy mắt đỉnh trệ xuống dưới hắn thanh lánh hai mắt không thể tin tưởng nhìn lại một lần huyết yêu hóa thiên huyết dạng phải biết rằng chủ nhân lần đầu tiên huyết yêu hóa là ở kiếm vực rừng rậm bên trong mà huyết yêu hoàn toàn hóa sẽ cho thân thể của nàng mang đến rất lớn tổn hại rốt cuộc tuy rằng nàng huyết mạch đã bị minh sát hoàn toàn thay đổi thành huyết yêu chính là nàng thân thể như cũng là nhân loại thân thể như thế thường xuyên huyết yêu hóa sẽ cho thân thể của nàng mang đến vô pháp phòng trừng tổn hại nàng rõ ràng biết rõ ràng biết lựa chọn yêu hóa sẽ cho nàng chính mình mang đến cái gì chính là giờ khắc này nàng lại vì bọn họ bạo khả năng sẽ uy hiếp đến chính mình sinh mệnh nguy hiểm lại lần nữa huyết yêu hóa viêm khôi trong mắt thanh lanh thần sắc thay đổi trở nên ngu thiên huyết dạ sở hữu ma thú đều thấy rõ ràng nàng nhất cử nhất động trong mắt đều tràn đầy nồng đậm tình nghĩa mà ở giàn tế phía trên vu sư nhìn bộ dáng này thiên huyết dạ hắn biết ma kiếm xuất thế cần thiết trước tiên ngay sau đó hắn đem một lọ bị phủ chú đóng băng trụ lon sắt cùng một lọ màu lam máu ném vào kiếm trong ao trên tay nhanh chóng kết tấn quá to Phong ma, phá. Với đại địa trong nháy mắt này hoàn toàn rung chuyển lên, các đại gia tộc người hoàn toàn sợ ngây người, kiếm trì trong vòng máu tươi trong nháy mắt như hồng triều giống nhau quần cuộn mà đến, tất cả mọi người rối loạn, các đại gia tộc lúc này rốt cuộc cố kỵ không được cái gì, đều từng người từ khách khứa tịch phi tán mở ra tìm kiếm chính mình tránh thân chỗ. Đương đương đương to bằng miệng chén xích sắt nháy mắt nước toạc, thật lớn màu đen chuôi kiếm đã lộ ra kiếm trì ở ngoài, giờ khắc này, vu sư trong mắt long lánh nồng đậm tinh quang. kia tắm máu mà ra màu đen cự kiếm, là hắn hướng tới đã lâu thần kiếm. Hắc ma, hắn đã từng trong lòng hướng tới, đương 10 tuổi chính mình nhìn đến kia tóc đỏ phiêu giật tuấn Mỹ Nam tử trong tay nắm kia khống chế hết thể giết chóc Hắc ma là lúc, hắn ở trong lòng cũng đã âm thầm thề, một ngày kia, hắn nhất định phải đúc ra có thể phinh Mỹ Hắc ma thần kiếm. Phong ma, vì phinh Mỹ Hắc ma mà tiêu phí hắn mấy năm tâm huyết đúc mà ra, giờ khắc này, rốt cuộc ra đời. Thiên huyết dạ đem sở hưu hết thể thấy ở trong mắt Nàng ánh mắt ở phong ma xuất thế kia một khắc dần dần lạnh băng Ngay sau đó, nàng kia phiêu giật tóc đen đã hoàn toàn biến thành huyết hồng chi xác Huyết yêu hoa nàng, có được nửa canh giờ thời gian đem hết thể bãi bình Mà sau nửa canh giờ, chính mình đến tột cùng sẽ biến thành bộ rắn gì Không có bất luận, kẻ nào biết, cũng đã không phải hiện tại có khả năng suy xét Thiên địa huyền hoàng, kiềm chế hắn Vụ sư đối với vây khốn thiên huyết giả thiên địa huyền hoàng bốn người quát Bởi vì lúc này thiên huyết dạ cho hắn cảm giác liền cùng 10 tuổi năm ấy chính mình gặp qua cái kia yêu dị nam tử giống nhau bọn họ trên người phát ra hơi thở là như vậy tương đồng hắn có một loại trực giác giờ khác này chỉ có phong ma xuất thế nếu không chính mình căn bản không có bất luận cái gì lực lượng càng trước mắt tóc đỏ thiếu niên tương chống cự Chậm. lạnh lùng hai chữ giống như địa ngục ma âm giống nhau từ thiên huyết dạ trong miệng truyền ra nàng tay bắt lấy bị màu đen tia chớp bao bọc lấy tuyệt màu đen tia chớp tức khắc nháy mắt xuyên thấu đến thiên huyết dạ trên người chính là nàng phảng phất không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau một tay đem tuyệt từ bốn mang tinh nào trận thượng kéo xuống dưới mà thực thể hóa tuyệt ngay sau đó trong nháy mắt biến trở về huyễn linh trạng thái suy yếu liền phải hạ truy mà mị tại đây một khắc tiến lên tiếp được nàng hơi thở thoi thóp muội muội đem nàng ôm vào trong lòng ngực kế tiếp giao cho ta liền hảo các ngươi trở về thiên huyết dạ lạnh lùng đối với phía trên mị nói mị đối với thiên huyết dạ cung kính gật gật đầu ngay sau đó nàng ôm hơi thở thoi thóc tuyệt trong nháy mắt biến mất ở không trung hiện tại thiên huyết giả lạnh leo nâng lên nàng đầu huyết sắc hai tròng mắt lộ ra một tia lệ khí nhìn về phía ở vào nàng chính diện thiên địa huyền hoàng thiên đến phiên các ngươi đệ 207 tiết huyết sắc uyển lực trong nháy mắt như gió xoáy giống nhau tập ra đem thiên huyết giả kia một đầu yêu dị tóc đỏ thổi khắp nơi phi tán nàng cả người giống như tu la dáng thế giống nhau thiên địa huyền hoàng bốn người nhìn nàng này thiên bộ dáng nguyên bản không cảm giác bọn họ Lòng bàn chân lại giống như bị đóng băng giống nhau, không thể nhúc nhích. Tứ tán các đại gia tộc người đều thấy được thiên huyết dạ biến hóa, đỏ như máu huyết lực, này đến tột cùng là thứ gì? Nay đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận chi, ngũ hành tương sinh ở ngoài một ít biến dị đặc thù huyết lực bọn họ không phải chưa thấy qua, chính là như thế khủng bố huyết tinh huyết lực, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Ở một chỗ tiểu sân núi thượng, tân Phượng Khiếu lạnh lùng khoanh tay mà đứng, bởi vì thiên huyết dạ trợ giúp, hắn đã thoát khỏi kia bệnh ngưởng ngưởng hình tượng. thẳng tóc đứng ở sân núi phía trên hai mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm kia bị bốn mang tinh nào trận kiềm chế thiên huyết dạ mà đứng ở hắn phía sau tần phượng y cùng hát tuyển thanh trúc nhị lao lúc này hoàn toàn chỉ có thể dùng dại ra tới hình dung bọn họ biểu tình tần phượng y thì lúc này đây là thật sự nghĩ mà sợ lên thiên huyết dạ có thể ở nàng 10 tuổi là lúc đem bị tần gia dự vì thiên tài nhị tiểu thư biến thành phế nhân kia hiện tại nàng cũng giống nhau có được hủy diệt lực lượng của chính mình chính mình liên tiếp mạo phạm nàng càng là gần như nhục mạ nàng Vừa nhớ tới nàng lúc ấy nhìn chính mình tươi cười, lúc này nhớ tới đi ngạch như vậy thị huyết khủng bố. Không nghĩ tới thực lực của nàng cư nhiên như vậy khủng bố cùng kinh người, thiên huyết giả kia giống như sắt thần tu la giống nhau thị huyết bộ dáng, lúc này đã thật sâu ấn vào nàng cốt tủy bên trong, nếu có người lại cấp thần phượng y đi hãy một lần lựa chọn cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không lại đi trêu chọc thiên huyết giả, thậm chí nhìn thấy nàng lập tức đường vòng mà đi. Thiên huyết Dạ lúc này đã hoàn toàn huyết yêu hóa lúc này nàng chính là một cái hoàn hoàn toàn toàn hàng thật giá thật huyết yêu tộc người có được so nham thạch tinh quạng càng vì mạnh mẽ thân thể kia chấp tốc độ cùng với khủng bố đến làm người vô pháp phòng trừng thực lực giang giác xương cốt đứt gãy thanh âm không có dự triệu ở không trung vang lên thiên địa huyền hoàng căn bản còn không kịp phản ứng thiên huyết dạ liền giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở bọn họ trước mặt ở bọn họ cổ đứt gãy kia một khắc, bọn họ cũng không dám tin tưởng ở trong nháy mắt kia bọn họ nhìn thấy gì kia ẩn chứa hắc mục lôi điện bốn mang tinh trận tia liền kiếm tôn dai khắc cường giả đều có thể vây khốn không thể dễ dàng chạy thoát trận pháp thiên huyết dạ cả người cứ như vậy giống như đẩy ra dây thép lồng giam giống nhau từ giữa trực tiếp đi ra thiên huyết dạ hai mắt hàng băng lúc này nàng đã không phải ngày thưởng cái kia ái trò đùa dai hiền lành lời nói người lúc này nàng đã biến thân vì huyết dạ tu la vì cao quải minh nguyện ban đêm tăng thêm một mạt thê diễm huyết xác hơi hơi lao trên mặt vết máu nàng đem lây dính thiên địa huyền hoàng máu tươi mu bàn tay phóng tới bên ngôi tiểu diễm lưỡi nhẹ nhàng vương Thị huyết đem máu tươi cuốn vào chính mình trong miệng, huyết sắc trong ánh mắt lộ ra lệnh như ma băng thận người quan mang, một thân thánh khiết bạch đi hề nàng, thoạt nhìn lại như vậy yêu dị thị huyết. 5 vị lao giả máy móc động tác, bọn họ phân biệt triệu hồi ra chính mình bộ kiếm, mỗi một phen đều là cao cấp linh binh, bọn họ ở bị không chế phía trước được đến mệnh lệnh chính là diệt trừ hết thể có uy hiếp đồ vật, trên tay kết ấn hoàn thành, vô số bóng kiếm ẩn chứa khủng bố kiếm khí gió lốc phân biệt đối với mau mau đám người nơi phương hướng mà đi. Vây mọi người nhìn kia kiếm khí gió lốc phân biệt đối với năm cái bất đồng phương hướng vào tới, đồng phát ra ầm ầm nổ vang, quay cuồng khởi nồng đậm bụi lất, làm đến mọi người thấy không rõ lắm nổ mạnh trung tâm tình huống. Năm vị lão giả thu hồi bội kiếm, nguy cơ giải trừ, bọn họ sứ mệnh cũng liền hoàn thành, toàn bộ lại như pho tượng giống nhau đứng ở tại chỗ. Mà mọi người ở đây đều cho rằng hết thể đã chung kết là lúc, nổ mạnh trung tâm một cổ như ẩn như hiện hồng quang nháy mắt xuyên thấu xương mù dày đặc, hình thành vạn trượng quang mang tứ tán mở ra. mọi người đều chấn kinh rồi nhìn kia tản ra màu đỏ cường quang nổ mạnh trung tâm một thân tắm máu bạch di di 3.000 nghìn huyết hồng phát tuấn mỹ vô song thiếu niên chắp tay trước ngực nửa quỷ ở nổ mạnh trung tâm chỗ phân tán khắp nơi ma thú lúc này một đám tập trung ở hắn bên người ở bọn họ chung quanh năm trượng trong vòng đỏ như máu hình dòng trận pháp đưa bọn họ toàn bộ bao vây ở bên trong hình thành huyết sắc phòng hộ vòng kia năm vị lão giả phát ra công kích ngay trong nháy mắt này hỏng mất thương tổn bọn họ người chỉ có một cái lộ có thể đi nửa quỳ trên mặt đất thiên huyết dạ từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy nàng bên người không gió tự khởi tinh tinh điểm điểm vết máu ở hắn bạch đi hề thượng giống như triển khai huyết sắc đóa hoa giống nhau quyến rũ mỹ diễm đương nàng nâng lên nàng kia mỹ lệ như nữ thần gương mặt nhắm chặt huyết mắt mở là lúc tuyên bố mọi người tử hình một câu cứ như vậy lạnh lùng từ nàng trong miệng thoát ra xuống địa ngục đi thôi thiên huyết dạ thoát vây sau chúng thú sĩ khí lại hồi đều sôi nổi ma quyền sát trưởng chuẩn bị rửa muối nhục xưa Vừa mới bởi vì thiên huyết dạ bị nguy, bọn họ đều bị nhiễu loạn thể sắc và tinh thần, cho nên mới sẽ bị thình lình xảy ra năm vị kiếm tôn đánh lén thành công, mà lúc này, này mấy cái lao nhân, có đến bị. Hừ, lão bất tử, cư nhiên dám sau lưng đánh lén ngươi tiểu gia ta, này đối bổn tiểu gia chính là vô cùng nhục nhã, sử dụng ta thân ái chủ bạc nói, đều xuống địa ngục đi thôi. Mau mau thúc thúc, nước lửa giáp công, ngao nô. Phiến giáp không lưu. Bởi vì thiên huyết dạ quay về mà hưng phấn bảo bảo, Lúc này khẽ động hắn kia tiểu giọng rít gạo, chúng thú nghe hắn kia hoàn toàn khởi không đến ủng hộ sĩ khí khôi hài chiêu bài tiếng kêu, đều chỉ phải bất đắc di cười cười, mà mau mau tắt trong nháy mắt bay đến bảo bảo bên người, hai người trực tiếp đối với kia vừa mới đánh lén bọn họ kiếm tôn cường giả mà đi. Ha ha ha, nữ nhân, chúng ta cũng không thể lạc hậu à, ngươi đi ngăn lại những cái đó tiểu tạp toái này đại liền giao cho ngươi nam nhân ta, ha ha ha. Giống viên khôn nghe bảo bảo rít gạo thanh âm. cũng nhịn không được một trận nhiệt huyết sôi trào treo đùa khởi vàng dòng so ngông tới, mà lúc này thú hóa vàng dòng so ngông trên mặt đã hoàn toàn đỏ bừng, nàng nổi giận đối với đã nhảy dựng lên viên côn quát, nam nhân thú, bùn vương còn không có tha thứ ngươi đâu, ai là ngươi nữ nhân, buồn vương vì cái gì phải nghe người sai phái, ngoài miệng tuy rằng bất mãn nói, chính là nàng kia khổng lồ thân thể đã đối với kiếm linh quốc binh lính cùng hắc ý hỉ nhân nơi phương hướng mà đi, tà diệt lúc này cũng gia nhập trong chiến đấu, hắn xà ảnh phân thân có thể hỗ trợ chiến đấu. Bản thể cũng có thể đồng thời điều tra, tức khác, một cái thật lớn xà ảnh từ hắn dưới chân vừa hưởng ra, thẳng tắp đối với một vị khắc kiếm tôn cường giả nơi phương hướng mà đi. Phần 191 Hôn chiến, chạm vào là nổ ngay. Nhìn chúng ma thú đồng bọn đột phát sĩ khí, thiên huyết dạ tuyệt mỹ gương mặt phía trên, khỏe miệng gợi lên một mặt thị huyết tươi cười, nàng kỳ thật cùng nàng ma thú đều là cùng loại người, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta diệt hắn mãn môn. vốn dĩ bọn họ chỉ cần cứu người liền toàn lực lui lại có thể chính là hiện tại nếu các ngươi như vậy muốn thịnh tình khoản đãi chúng ta vận dụng nhiều như vậy lực lượng cũng muốn đem chúng ta lưu lại chúng ta đây như thế nào hảo không đáp lễ liền rời đi đâu ngay sau đó thiên huyết dạ hai mắt như băng nháy mắt như manh thu giống nhau đối với năm vị lao giả phát tới năm vị vốn là không có chính mình ý thức lao giả ở cảm giác nguy cơ tiến đến là lúc chỉ có thể máy móc động tác hiện trường trong nháy mắt mất khống chế sở hữu hắc y nhân sôi nổi ùa lên kiếm linh quốc binh lính tại đây một khắc cũng không có kết cấu hôn chiến lên cho dù có kiếm phi áp trợ cũng không có bất luận cái gì biện pháp sở hữu quân đội cùng nhân mã trong nháy mắt hỗn loạn mặc cho kiếm phi như thế nào gào giống thiên huyết dạ cùng với chung một người thực lực tối cao thất tinh kiếm tôn chiến đấu lên kia thất tinh kiếm tôn tuy rằng không có ý thức chính là thực lực của hắn rốt cuộc đã đạt tới kiếm tôn cấp bậc này một cấp bậc cứng giả phất tay gian liền cũng có thể đem một cái kiếm hoàng cường giả nháy mắt hạ gục chính là đối thủ của hắn đổi thành thiên huyết dạ lúc sau lại có vẻ rất là cố hết sức thậm chí bắt đầu có bại hạ trận dấu hiệu mà còn lại vài tên kiếm tôn bảo bảo tà diệt mau mau viên khôn phân biệt đánh với vàng dòng so mông chặn lại mặt khác của lên kiếm linh quốc binh lính cùng h y hệ nhân mà không có yêu hóa thành công viêm khôi tác đứng ở tại chỗ vài giây sau liền đối với kiếm chỉ vu sư nơi phương hướng mà đi vu sư trong mắt lúc này chỉ có kia màu đen cự kiếm ở màu đen cự kiếm từ kiếm trong ao hoàn toàn lộ ra lúc sau một cổ làm cho người ta sợ hai huyết tinh kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ kiếm trùng trong vòng vu sư đôi tay nắm lấy cự kiếm trôi kiếm là lúc viêm khôi thân mình đã tới kiếm chi trước phần diễm ở nháy mắt hướng thể mà ra viêm khôi không chút do dự đối với kia tay cầm cự kiếm vu sư mà đi vu sư ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo quan mang ngay sau đó hắn một tay đem cự kiếm cử lên tuy rằng còn kém một bước phong ma mới tính trở thành chân chính có thể phinh mỹ hắc ma thần mình. Bất quá có khóa hồn ấn những người đó cũng chạy không thoát, đến lúc đó tiêu phí một ít thời gian hấp thu rớt bọn họ sở hữu công lực là được, hiện tại, liền trước giải quyết rất các ngươi đi. Vũ Sư vừa nói sau, ở đây lần này đáp ứng lời mời tiến đến các đại gia tộc người trên mặt đều che kín kinh ngạc biểu tình, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, lúc này đây tiến đến kiếm linh quốc, cư nhiên là đem chính mình hướng vết đao thượng đưa. Vũ Sư dùng hắn kia so cử kiếm muốn tiểu rất nhiều lần thân mình, lại dễ dàng đem nó cử lên. phong ma liền giống như một thanh đen nhánh thật lớn thiết thức giống nhau thân kiếm phía trên lây dính đen đặc máu đang từ từ thẩm thấu tiến nó thân kiếm thoạt nhìn lại như vậy huyết tinh thần người nhìn phong ma phía trên lượn lờ thị huyết sắc khí viêm khôi ánh mắt không hề có lập lòe hắn trên tay đã dùng phần diễm ngưng tụ ra một phen thật lớn màu đen trường kiếm trực tiếp đối với vu sư phương hướng đâm tới vu sư ánh mắt hơi hơi chật lóe ngay sau đó hắn đem phong ma ở không trung huy động tức khác thật lớn thiết thức phảng phất cắt qua hư không giống nhau trực tiếp đối với viêm khôi phương hướng bổ tới. Phanh! Frank vài chục trượng kiếm khí chiều dâng giống như che trời cự thước oanh kích ở kiếm chỉ phía trên kiếm chỉ nháy mắt nứt toạc đen đặc tanh hôi thú huyết giống như sóng thần giống nhau quay mà ra màu đen kiếm khí nơi đi đến sở hữu sự vật nháy mắt hư thối tan tác đệ tam tiết thần kiếm ra vạn kiếm tịch toàn bộ kiếm trùng phía trên vu sư sớm đã ở bắt đầu là lúc giá nổi lên một tầng kết giới phòng ngừa kiếm trùng trong vòng phát sinh hết thể là ngoại giới người biết mà lúc này Tiêu cuồng bạo màu đen kiếm, khí dung hợp kiếm chỉ trong vòng đúc kiếm thú huyết, lại có ăn mòn kết giới tác dụng, Sở Hưu Hắc y. Y. nhân nhìn đến kết giới sắp nứt toạc bộ dáng, một đại bộ phận nháy mắt chạy như bay đến kết giới các phương hướng chữa trị kết giới. Hắc Thúc, Thanh U hắn thoạt nhìn thực không thích hợp, hắn làm sao vậy, một người mang theo mặt nạ Hắc Yiye nhân đối với bên người một vị khác thoạt nhìn ánh mắt tương đối lao luyện Hắc y. Y. nhân nói: "Hắn hiện tại đã bị phong ma quanh thân tản mát ra, tà khí sở ăn mòn, chúng ta hiện tại có thể làm" chính là tận lực đền bù hắn tạo thành hết thảy, hắc ma là thanh u cho tới nay hướng tới, mà phong ma thật là hắn cùng tộc nhân hy vọng, không thể làm hồn tháp người biết nơi này đã xảy ra cái gì, thanh u vốn chính là vì tộc nhân mới có thể mà bị hồn tháp phát hiện nguy hiểm lúc phong ma, lược hiện tang thương thanh âm ở mặt nạ dưới vang lên, tia tuổi trẻ hắc y hỉ nhân hai mắt nhìn hiến tế đài phía trên hai mắt tràn ngập dục vọng vũ sư, mờ ảo thanh âm ở không trung vang lên, chính là lại không người nghe được, chính là thanh u trở nên không phải thanh u. có phong ma lại có ích lợi gì? Viêm khôi nhìn chính mình bị vừa mới kia kiếm khí dư ba làm vỡ nát một cái góc áo màu đen quần áo, ánh mắt nháy mắt âm u xuống dưới, vẫn luôn ít nói hắn lại vào lúc này lạnh băng mở miệng, không thể tha thứ. Ngay sau đó, tóc đen đón gió dựng lên, thị huyết hai tròng mắt phảng phất thiêu đốt nồng đậm liệt hỏa giống nhau, phần diễm trong nháy mắt thổi quét hắn toàn thân, đem hắn kia màu đen quần áo gắt gao bao vây lấy, phảng phất sợ hai nó lại đã chịu một chút thương tổn giống nhau, bởi vì đó là ở ra điệu tâm khí. Thiên huyết dạ đưa cho hắn. Ha ha ha, liền tính phong ma hiện tại chỉ thành công một nửa. Ngươi này nho nhỏ đế tôn cấp ma thú căn bản không thể làm khó dễ được ta. Vu sư thanh đú hai mắt châm chọc nhìn về phía chạy như bay mà đến viêm khôi. Ngay sau đó hắn dơ lên cao khởi thật lớn phong ma, toàn thân lực lượng nháy mắt bùng nổ. Ta hôm nay liền dùng ngươi tới tế điện phong ma xuất thế. Ha ha ha, ôm thiên thước. Theo Vu sư kiếm quyết vừa ra, phong ma quanh thân tản mát ra một cổ khủng bố năng lượng dao động. viêm khôi ánh mắt cũng vào lúc này hơi hơi lập lòe chính là hắn thân hình lại một chút không có tạm dừng như cũ thẳng tắp đối với vu sư phương hướng tập kích mà đi phảng phất ôm quát toàn bộ không trung màu đen kiếm mạc trong nháy mắt che đậy toàn bộ giản tế phía trên viêm khôi toàn thân phần diễm phát huy tới rồi cực hạn hắn tay đã đi tới phong ma bên người bị phần diễm bao vây lấy tay ở vu sư không thể tin tưởng trong mắt bắt được phong ma thân kiếm loại đồ vật này cùng hắc ma căn bản không đến một so viêm khôi tuấn giật trên mặt treo lãnh biểu tình ngay sau đó hắn tay đột nhiên dùng một chút lực giang giác thế giới liền tại đây một tiếng thanh thúy tiếng vang trung an tĩnh mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía giản tế bên này nháy mắt thanh hóa chỉ thấy kia có khủng bố kiếm khí phong ma cứ như vậy bị viêm khôi sinh sôi bẻ gãy mà viêm khôi thân mình cũng vào lúc này bị kia phong ma phía trước phát ra kiếm khí đánh trúng toàn bộ bay ngược đi ra ngoài viêm khôi cùng kia thất tinh kiếm tôn chiến đấu thiên huyết dạ cũng đã nhận ra viêm khôi bên kia phát sinh biến cố mà liền ở nàng bị phân tâm nháy mắt kia kiếm tôn trường kiếm đâm vào nàng vai trái phúc thiên huyết dạ một ngụm máu tươi phun ra đại lượng máu tươi nháy mắt từ nàng hóm vai chỗi chảy ra chủ nhân chúng thú đều nhìn đến thiên huyết dạ bị trường kiếm đâm thủng đều sôi nổi gào giống lên muốn mau chóng chạy như điên đến nàng bên người chính là bọn họ lại bị còn lại vài tên kiếm tôn sở ngăn trở ngồi ở thiên huyết dạ bả vai phía trên yên yên nước mắt sớm đã tràn lan nàng không màng ngự hồn quấy nhiễu bay về phía kia kiếm tôn cường giả bên người dùng nàng kia thịt thịt tiểu nắm tay huy đánh thư bạc, thư bạc, ngươi buông ta ra chủ bạc, tiên yên chán ghét ngươi, chán ghét ngươi, ô ô, hôn ca ca, làm sao bây giờ, chủ bạc ở đổ máu, chảy thật nhiều huyết, Tiên yên đánh nửa ngày kia kiếm tôn cường giả cũng không có bất luận cái gì phản ứng, mà bị đâm chúng thiên huyết giả vào lúc này ngẩng đầu lên, chảo một cái đã bắt được kia kiếm tôn cường giả rụt rút về kiếm, Tiên yên trở về thiên huyết giả đối với yên yên lạnh lùng quát, yên yên bị thiên huyết giả như vậy khí thế sợ tới mức chấn động, mắt nhỏ bên trong nước mắt cũng đã quên chảy ra. ngay sau đó nàng bay trở về thiên huyết dạ bên người thiên huyết dạ tay chặt chẽ bắt lấy kia lợi kiếm ngẩng đầu lên ánh mắt tối tăm nhìn về phía kia kiếm tôn cường giả lão nhân lạnh leo chữ làm đến không cảm giác kiếm tôn thân mình cũng nhịn không được run dày lên ở thiên huyết dạ tiếp theo câu nói xuất khẩu là lúc kia kiếm tôn cường giả thân thể nháy mắt bị một cái đỏ như máu song đầu cự long nuốt hết chết đi giống huyết long văn nháy mắt lao ra thiên huyết giả thân thể trong vòng tại hạ phương quan chiến người nhìn này huyết sắc song đầu cự long ánh mắt sớm đã dại ra hôm nay thiên huyết dạ trên người rất nhiều đồ vật đều đã siêu thoát rồi bọn họ nhận chi thiên huyết dạ thân phận ở bọn họ trong lòng trở thành một cái không biết mê lạnh lùng rút ra cắm ở chính mình hõm vai trường kiếm đem nó ném xuống không trung rơi vào mặt đất thiên huyết dạ cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên tay lây dính không biết là chính mình vẫn là người khác máu tươi nàng hai mắt lúc này đây lại lần nữa thị huyết đối với huyết nàng tựa hồ cũng có nào đó nguyên thủy xúc động nổ ra thiên huyết dạ thanh âm vang lên đồng thời xong đầu huyết long chung một ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm thiên huyết dạ, phản phất căn bản không tức nàng giống nhau, không có bất luận cái gì phản ứng. ta nói cuối cùng một lần, nhổ ra. thiên huyết dạ nói những lời này đồng thời, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía huyết long, kia huyết long ở nhìn đến thiên huyết dạ kia một đôi con ngươi là lúc, chấn động toàn thân, trong nháy mắt kia, hắn phản phất thấy được thuộc về sắt thần minh sắt đã từng ánh mắt, kiếm tôn cường giả thân thể cứ như vậy bị huyết long phun ra, chẳng qua hoàn chỉnh thân thể phía trên sớm đã đã không có sinh lợi. ngự hồn đi tìm viêm khôi thiên huyết dạ lạnh lùng đối ngự hồn nói ngự hồn nghe nói thiên huyết dạ nói vẫn luôn ôm tay ngồi ở thiên huyết dạ trên vai hắn hiểu rõ phi thân mà xuống bắt lấy yên yên thoát ly thiên huyết dạ bên người hắn hít sâu một hơi lúc sau cả người chui vào kia kiếm tôn cường giả lạnh băng thi thể chung ngay sau đó một tia sinh lợi từ kia cứng đờ thi thể phía trên truyền đến đôi mắt mở đồng thời một đôi màu bạc con ngươi thoạt nhìn lại như vậy âm lanh thận người ngự hồn lúc này đã hoàn toàn khống chế này thất tinh kiếm tôn thân thể Hắn mang theo yên yên đi tới viêm khôi rơi xuống phương hướng, ở kia nham thạch phía dưới, viêm khôi vết thương đầy người nằm ở nơi đó, ngự hồn nhẹ nhàng vung tay lên, đem sở hữu nham thạch quét khai, hắn đem viêm khôi đỡ lên. Không có việc gì đi. Đồng chí thanh âm từ gián mua lão giả trong miệng phát ra, viêm khôi nhìn này trường xa lạ gương mặt, lại quen thuộc tiếng nói là lúc, hắn nâng lên mắt thấy xem cặp kia không giống người thường bắt mắt. Không có việc gì. Lạnh lùng hai chữ từ hắn trong miệng nói ra. tuy rằng hắn bị kia kiếm quyền thuật trung thân thể lúc này đau đớn rục nước, chính là cao ngạo như hắn căn bản không cho phép chính mình yếu ớt một mặt ở bất luận kẻ nào trước mặt lộ ra sự tình đã mất đi khống chế ngươi tính toán làm sao bây giờ ngự hồn lao thành đối với viêm khôi nói bởi vì ở hắn nhận chi chung thiên huyết dạ sở hữu ma thú trừ bỏ viêm khôi cùng tà diệt còn có điểm đầu góc ngoại mặt khác đều là chút lô mãng ra hỏa chủ nhân có nàng tôn nghiêm nếu nàng lựa chọn chiến đấu chúng ta đây chỉ có thể đi theo rốt cuộc nói xong lúc sau viêm khôi căn bản không màng một thân thương thế trực tiếp đối với một người kiếm tôn cường giả mà đi hắn hiện tại cần phải làm là vì thiên huyết dạ dọn sạch hết thể khả năng chướng ngại. ngự hồn bất đắc dĩ lắc đầu ngay sau đó hắn nhìn nhìn ở chính mình bả vai phía trên yên yên theo sau ôn nhu cười nói chúng ta cũng đi hỗ trợ đi ân yên yên nghe nói ngự hồn nói tức khắc vui vẻ đáp ngay sau đó ngự hồn không chế được này kiếm tôn thân mình đối với tà diệt nơi phương hướng mà đi mà thiên huyết dạ bên này ở nàng hướng ngự hồn phân phó xong ngay sau đó nàng liền một cái phi thân đối với vu sư phương hướng bay đi mà lúc này vu sư bởi vì phong ma bị đoạn hắn toàn thân tràn ngập khủng bố lệ khí nhìn bay về phía hắn mà đến màu trắng thân ảnh hắn ánh mắt nháy mắt âm lánh như ma ta phong ma đã có thể phinh mị hát ma đều là các ngươi đều là các ngươi những người này phá hủy nghi thức tiến hành bất quá ha ha ha không có hát ma liền tính là đoạn rất phong ma các ngươi cũng giống nhau không có cách nào ha ha ha Ta phong ma chính là cái này thế gian đệ nhị đem hấp ma. Thiên huyết giả lạnh lùng nhìn phía dưới cái kia vì kiếm mà cuồng vũ sư. Nàng lúc này đôi tay ôm ngực, huyết long xoay quanh ở nàng bốn phía. Lúc này nàng liền giống như sừng sững trong thiên địa một tôn chiến thần giống nhau, toàn thân tản ra đỏ như máu huyết lực. hắc ma sao? Nếu ngươi như vậy chấp nhất với hấp ma, ta đây hôm nay liền thành toàn ngươi. Ở đây mọi người đều nghe rõ Thiên huyết giả cùng Vu sư chi gian đối thoại, mà Thiên huyết giả nói làm đến bọn họ trong nháy mắt kinh ngạc. nàng lời này có ý tứ gì? nói như thế nào giống như nàng có Hắc Ma giống nhau? vui đùa cái gì vậy? Hắc Ma cũng là nàng loại người này có thể có được. mà xuống một khắc, làm đến bọn họ trợn mắt cứng họng một màn xuất hiện, toàn trường nháy mắt lâm vào tinh mịch. Phần 192 Hắc Ma hiện Thiên Huyết Dạ này ba chữ xuất khẩu đồng thời, một cổ tận trời khí thế nháy mắt bùng nổ, kia thuộc chân chính thần kiếm uy áp, tại đây một khắc đến đại địa, này một mảnh thổ địa thượng sở hữu kiếm nháy mắt run rẩy lên. mà kia mặt khắc bốn gã kiếm tôn trong tay linh kiếm, tại đây một khắc phảng phất biến thành một thanh phế kiếm giống nhau, nháy mắt bóc ra bọn họ không chế, từ không trung rơi xuống mà xuống. Thần kiếm ra, vạn kiếm tịch. Hắc, ma vu sư tay trong nháy mắt run rẩy lên, trong mắt hắn lộ ra cực nóng kích động thần sắc, kia hoa lệ quỷ dị hoa văn, kia lượn lờ ở thân kiếm phía trên thuần khiết huyết hắc kiếm khí, kia thuộc về vương giả thần binh uy áp, hết thể hết thể đều là như vậy hồn nhiên thiên thành, chính mình trong tay phong ma. chính là vì phòng theo hắc ma mà ra đời, chính là phong ma cùng hắc ma một so, thân kiếm tuy rằng thật lớn, chính là nó rồi lại có vẻ như vậy nhỏ bé. Tế thế giới phảng phất yên lặng, chỉ có từng tiếng hút không khí tiếng vang lên, mọi người trong mắt lộ ra khiếp sợ, kinh ngạc, kinh hỉ, dục vọng, ghen ghét cùng đột lấy. Kiếm phi hoàn toàn giải ra, bởi vì hắn là ở đây biết thiên huyết dạ có bán thần kiếm phượng huyết người, mà hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, có được bán thần kiếm nàng, cư nhiên còn có được trong thiên địa nhất khủng bố giết chóc chi minh. có ma thần chi kiếm chi xương hắc ma tân phượng khiếu trong mắt hiện lên một tia phức tạp hắn là ở đây duy nhất một cái đối hắc ma không có lộ ra đoạt lấy dục vọng người bởi vì hắn biết hắc ma cùng hắn vô duyên hắn sẽ không đi làm này đó vô vị mộng chỉ là ở trong lòng hắn thiên huyết dạ hoàn toàn trở thành một cái có một đống bí ẩn nhân vật chưa bao giờ từng đối bất cứ thứ gì có quá nhiều chú ý hắn tại đây một khắc khoe miệng gợi lên một mặt ý vị sâu xa tươi cười hắn đối nàng có hứng thú. Chúng thú nhìn lấy ngạo nhân chi tư lên sân khấu hác ma, đều nhịn không được tiêu ngạo một phen, mà bảo bảo càng là nhịn không được đối với hắc ma hét lớn, hác không long đông, tiểu tử ngươi muốn cấp ngươi tiểu gia ta nổi bật là không, trở về xem tiểu gia ta không hảo hảo thu thập ngươi, ngao nô. Ai? Mau mau đại thúc, thiêu hắn dâu bảo bảo sau khi nói xong liền chỉ huy mau mau đi, mà mau mau tắc bất đắc gì nghĩ, chính mình như thế nào từ thúc thúc lại biến thành đại thúc? hắc ma lăng không mà đứng. Thiên huyết Dạ nhìn sừng sững ở chính mình trước ngực hát ma, bởi vì thực lực của chính mình quan hệ, cho nên vẫn luôn cũng không dám sử dụng hát ma, sau lại còn lại là vì tránh né hồn Tháp đổi giết, hát ma càng là ở phục ma trung quá không thấy ánh mặt trời nhật tử. Hơi hơi xin lỗi nhìn nhìn hát ma đạo, tiểu hắc, thực xin lỗi. Hát ma nghe được thiên huyết Dạ lời nói, hắn thân mật cọ cọ thiên huyết Dạ, hắn biết thiên huyết Dạ vẫn luôn không sử dụng hắn không chỉ là bởi vì sợ hãi nguy hiểm, nàng càng sợ chính là sẽ mất đi chính mình. Cho nên ở không có có được tuyệt đối lực lượng hoặc là nguy cơ thời khác, nàng tuyệt đối sẽ không sử dụng chính mình Mà hiện tại, xem ra chủ nhân là gặp được nguy hiểm Hắc ma toàn thân tản ra khủng bố kiếm khí uy áp chuyển hướng vô sư cùng phong ma nơi địa phương Phong ma tuy rằng bị Hắc ma xuất hiện là lúc khí thế kinh sợ, chính là trải qua huyết tinh ngâm qua nó Cũng có nó lệ khí cùng tôn nghiêm, nó không sợ đối mặt Hắc ma Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi cùng Minh Vương có cái gì quan hệ? Kia Vu sư đối với Thiên Huyết Dạ Phương hướng gào Rồng nói, vốn là bị Phong Ma Huyết tinh chi khí ăn mòn hắn, lúc này nhìn đến chính mình hướng tới đã lâu hắc ma xuất hiện, hắn sớm đã điên cuồng. Thiên Huyết Dạ lạnh lùng nhìn phía dưới Vu sư, nơi tay nắm lấy hắc ma đồng thời, tựa như địa ngục mà đến thanh âm vang vọng thiên địa. Hán, là phụ thân ta." Cái hắc ma ra khỏi vỏ kia một khắc, trong thiên địa, phong vân biến sắc. Chương 208 vong linh ma ngục. 15 năm trước kinh sợ đại lục nhất thời. Rồi lại Ly Kỳ biến mất Minh Vương Minh Diễm, cư nhiên là được xưng là vô phụ tiện loại thiên gia kia phế vật Tam tiểu thư phụ thân. Mọi người tại đây một khắc đều sợ ngây người, này một nổ mạnh tính tin tức, không thể nghi ngờ làm rất nhiều người đều khiếp sợ và phần, hoàn toàn vô pháp từ hôm nay nghe được cùng nhìn đến hết thể chúng thú đều lý giải thiên huyết dạ vì sao vào lúc này dám thừa nhận chính mình thân phận. Rốt cuộc, ở nàng trưởng thành 14 năm chung, cha mẹ phảng phất đều trở thành không thể nói bí mật, cái này làm cho nàng thể sắc và tinh thần đều mệt. liền tính bị nhân xưng làm không tra tiện loại nàng cũng chỉ có thể vẫn luôn nhẫn nại mà giờ khắc này thừa nhận chính mình chính là thiên khuynh thành cùng minh diễm hài tử nàng chẳng những không cảm thấy có gánh nặng ngược lại cả người thoải mái thanh tân làm cho bọn họ biết thì đã sao loại này che che giấu giấu nhật tử chính mình đã chịu đủ rồi trong tay nắm chặt hắc ma thiên huyết dạ có một loại khống chế vô cùng lực lượng cảm giác tuy rằng hắc ma hấp thu chính mình trong cơ thể ma lực tốc độ như cũ khủng bố kinh người chính là Hiện tại có được linh hoàng cùng kiếm hoàng thực lực chính mình, đã sẽ không như từ trước giống nhau sử dụng hắc ma qua đi nháy mắt hư thoát kế xỉu. Mẫu thân, thực xin lỗi, đêm nhi không thể ở tuân thủ cùng ngươi chi gian hứa hẹn, đêm nhi biết chính mình hiện tại thực lực không đủ để khống chế hắc ma, chính là hiện tại, vì ta các đồng bọn, còn có thuộc về ta chính mình tôn nghiêm, thỉnh tha thứ đêm nhi. Đỏ như máu huyễn lực cùng với cuồng phong tàn sát bửa bãi thiên huyết dạ toàn thân, nàng đôi tay nắm chặt hắc ma. Hắc ma thân kiếm phía trên hắc hồng kiếm khí không ngừng thẩm thấu mà ra, thiên huyết dạ hai mắt hàm băng, thành bại tại đây một kích, lúc này trong cơ thể huyễn lực tiêu hao tương đương kinh người, nếu này một kích không thể thành công, chỉ sợ. Vụ sư lúc này bị hắc ma kia khủng bố thận người khí thế bừng tỉnh lại đây, hắn rốt cuộc tin ở hắn trước mắt, chính là hắn nhiều năm thương nhớ đêm ngày trí tôn ma kiếm, hắc ma. Nắm phong ma kiếm không khỏi run rẩy, hắn nguyên bản nhìn phong ma cực nóng hai mắt chuyển qua hắc ma trên người, ở thiên huyết dạ huyết sắc trong mắt. ảnh ngược ra Vu sư thanh lũ đối Hắc ma nồng đậm dục vọng Thiên Huyết giả ánh mắt lánh lệ khoe miệng không tước gợi lên nhân loại quả thực tham lam Thiên Huyết Dạ châm trọc lời nói làm đến thanh lũ trong nháy mắt cảm xúc bạo trướng dơ lên phong ma đối với Thiên Huyết Dạ phương hướng quát to là nhân loại sẽ cô tham lam ở đây cái nào không nghĩ được đến Hắc ma nói được đường hoàng dường như ngươi không phải nhân loại một thanh lũ nói còn chưa nói xong hắn trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Lúc này hắn mới có tâm tư đem ánh mắt hoàn toàn tập trung ở thiên huyết dạ trên người. Tóc đỏ mắt đỏ, yêu mị điên đảo chúng sinh, diêm dúa lạnh lẽo khí chất hồn nhiên thiên thành, tay cầm hắc ma thần kiếm, toàn thân tản ra đỏ như máu huyết lực, này hết thể hết thảy làm đến hắn nhớ tới mấy năm nay ở hồn tháp là lúc, trộm lật xem một quyển sách cấm trung sở nhắc tới đã từng chúa tể này phiến thiên địa thần bí nhất tộc, mà lúc này thành u sở không biết chính là, này thần bí nhất tộc, theo chân bọn họ nhất tộc lại có khát sâu sâu xa. Huyết yêu Thanh U run rẩy ra tiếng, hắn như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng Thiên Huyết Dạ Cư nhiên chính là kia trong truyền thuyết nhất tộc, mà tại Hạ Phương chữa trị kết giới hắc y hề lão giả. Nghe nói Thanh U trong miệng nói ra lời nói sau, kinh ngạc nhìn về phía đỉnh đầu phía trên Thiên Huyết dạ ánh mắt nháy mắt phức tạp lên. Tiểu Vũ, ngươi chống đỡ kết giới, ta rời đi trong chốc lát lại trở về. Kia lão giả trên mặt biểu tình nháy mắt thu liễm, ngay sau đó đối với bên cạnh hắn tuổi trẻ thiếu niên nói, Hắc Thúc, ngươi muốn làm gì? tên kia gọi tiểu vũ thiếu niên nhìn đến kia lão giả trên mặt ngưng trọng biểu tình tức khắc lo lắng hỏi thận ta có khả năng cứu thanh u mệnh năm chữ từ danh gọi hát thúc láo giả trong miệng nói ra ngay sau đó trên tay hắn đã nhanh chóng thu hồi dấu tay mấy cái lắc mình lặng lẽ rời đi hiện trường ở bất luận kẻ nào đều không có phát hiện dưới tình huống đối với kiếm trùng bên kia chỗ sâu trong lao đi thiếu niên nhìn hát thúc rời đi phương hướng trên mặt xuất hiện không thể tin tưởng biểu tình chẳng lẽ người kia có thể cứu đến thanh u? mà đương hắn nhìn hát thúc đi xa bóng dáng hoàn toàn sau khi biến mất hắn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía giàn tế chỗ thiên huyết dạ cùng thanh u phương hướng người thật là huyết yêu tộc thanh u đầy mặt không thể tin tưởng nhìn về phía thiên huyết dạ hỏi là lại như thế nào thiên huyết dạ tay cầm hắc ma trên mặt biểu tình lạnh leo như ma ngay sau đó nàng dơ lên hắc ma đối với thanh u nơi phương hướng chạy như bay mà đi khủng bố huyết sắc huyễn lực ở nàng thân mình chung quanh thành gió lốc hình dạng xoay quanh thiên huyết dạ màu đỏ tóc dài theo cuồng phong bay múa ngay sau đó nàng cả người đã tới rồi thanh U trước mặt thanh U nhìn không lưu tình chút nào xông lên thiên huyết dạ chỉ có thể chấp khởi phong ma dục ngăn cản mà huy kiếm mà ra thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt trâm trọc tươi cười nói vô dụng ken kim loại và chạm thanh âm tình nhiên vang vọng ngay sau đó sở hữu hết thể nháy mắt lâm vào yên lặng phảng phất thời gian cùng vạn vật đều yên lặng giống nhau thiên huyết dạ lăng không mà đứng hắc ma toàn thân tản ra màu đỏ đen kiếm khí chém vào phong ma phía trên ngay sau đó Anh lấy thiên huyết giả cùng thanh u vì trung tâm, thật lớn bạo phá thanh ẩm ầm ầm vang vọng. Năng lượng dư ba đánh khởi bụi đất nháy mắt hóa thành vòng tròn quang hoàn tứ tán mở ra, chỉ một thoáng thiên địa chấn động, vạn vật run rẩy. Mọi người tại đây một khắc đều bị dàn tế nơi đó phát ra khủng bố tiếng nổ mạnh vang cả kinh bạo thối lui tới. Thật lớn năng lượng dư ba đã lan đến dàn tế 10 trượng phạm vi trong vòng, mọi người đều sôi nổi tránh thoát lấy cầu tự bảo vệ mình. Nếu như bị kia khủng bố năng lượng lan đến gần, kia xác định vững chắc sẽ tan xương nát thịt. Sở hưu hắc y gì nhân cũng trong nháy mắt tàn ra, mà bọn họ thật vất vả chống đỡ khởi kết giới lại tiếp tục bắt đầu hỏng mất, chỉ có tên kia gọi tiểu vũ thiếu niên còn tại chỗ chống đỡ chống đỡ. chúng thu tâm hệ nổ mạnh trung tâm thiên huyết dạ, cùng mặt khác người tương phản, bọn họ ngược lại đối với nổ mạnh trung tâm chạy như bay mà đi, viêm khôi càng là cái thứ nhất lắc mình bay vào nổ mạnh trung tâm, mà trước mắt một màn làm đến hắn giữa mày cũng không tự giác hơi hơi một trọn. Nổ mạnh trung tâm chỗ, thiên huyết dạ lăng không mà đứng. vũ sư thanh lũ không thấy bóng dáng mà mọi người tầm mắt hướng nguyên bản giản tế vừa thấy hai mắt đều nhịn không được một trận co rút lại nguyên bản cao lớn giàn tế lúc này sớm đã biến mất không thấy ở kia phía dưới một cái bảy trượng tới khoan thật lớn hố sâu chính mạo quần cuộn xương khói đương xương khói tản ra khi trong đó cảnh tượng làm đến mọi người nháy mắt tắp lưới phong ma lẳng lặng nằm ở thanh lũ tay phải chung mà thanh lũ trên mặt mặt nạ sớm bị tạc mở ra tuấn mỹ thanh tú trên mặt có quỷ dị đồ đằng đường cong Tuy rằng rắc rối phức tạp che kín hắn trên mặt, chính là lại không ảnh hưởng hắn cả khuôn mặt mỹ quan, càng là cho hắn tăng thêm một mặt thần bí cảm giác. Lúc này hắn kia tuấn giật gương mặt trắng bệnh, tay trái gắt gao che lại vai phải chỗ, đại lượng máu tươi từ vai phải chỗ chảy ra, làm đến hắn màu đen ống tay háo nháy mắt biến thâm, hắn trong ánh mắt tẫn mang tối tăm, chậm rãi chống đỡ thân thể nhìn về phía phía trên như thiên thần sừng sững ở không trung thiên huyết dạng. Mà đương hắn cả người đứng lên khi kéo kẹt. Thứ gì sẽ rách cùng đứt gãy thanh âm nháy mắt văng lên, thanh u hai mắt trở lên, hắn không thể tin tưởng quay đầu nhìn về phía chính mình vai phải chỗ, một cổ màu đỏ đen huyễn khí từ giữa tràn ra, ngay sau đó hắn cánh tay phải liền ở hắn có rút lại trong thống khổ, nháy mắt từ hắn vai phải chỗ liền căn mà đoạn, tính cả trong tay phong ma cùng nhau rơi vào mặt đất phía trên. Chuyện này không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng thanh đu điên rồi giống nhau giết gào, hắn cả người quỳ gối hắn nắm phong ma đoạn rất cánh tay phải bên cạnh. Hắn cứ như vậy mất đi hắn lấy làm tự hào cánh tay phải, hắn coi là sinh mệnh cánh tay phải. Thiên huyết dạ cả người thanh lánh đứng ở không trung, nàng như cũ vẫn duy trì ngạo nhân chi tư, chính là chỉ có nàng chính mình mới rõ ràng, lúc này nàng trong cơ thể huyễn lực đã hết sức khô kiệt, mỹ lệ trên mặt đồng dạng che kín tái nhợt chi xác Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Viêm khôi cái thứ nhất bay đến thiên huyết dạ bên người, ngay sau đó bảo bảo tà diệt đám người cũng chạy như bay mà đến. Thiên huyết dạ lắc lắc đầu, mau rời khỏi nơi này. Ta căng không được bao lâu, hảo, ta giải quyết hắn. Viên khôn thanh âm thô lô ở Thiên Huyết giả bên thai vang lên, nói xong hắn định đối với phía dưới hố sâu chỗ thanh lũ bay đi, lại bị Thiên Huyết giả ngăn trở. Không cần, hắn cũng không phải hồn tháp người, mau chóng dọn sạch trướng ngại rời đi đi. Này kết giới cũng căng không được bao lâu, kết giới tan biến lúc sau, chân chính hồn tháp người liền sẽ phát hiện ta nơi, khụ khụ. Thiên Huyết giả nói cụ ra một ngụm tâm huyết, chúng thú lo lắng nhìn phía nàng, nàng lại không sao cả vây vây tay. Ngay sau đó bọn họ đang muốn xoay người rời đi khi, phía dưới hố sâu ra đột nhiên tản mát ra một cổ ngập trời lệ khí. Không thể tha thứ, không thể tha thứ thanh đũ cả người lúc này đã đứng thẳng dựng lên. Hắn quanh thân buộc phát ra khủng bố kinh người màu đen huyết lực, mà nhìn hắn lúc này bộ dáng thiên huyết dạng, ánh mắt nháy mắt bị lên. Phần 193 Người, là vong linh phủ chú sư nhất tộc người đi. vẫn đạm phong khinh thanh âm lại giống như bom ở tại chỗ mọi người trong lòng nổ vang, vong linh phủ chú sư. kia đã từng là một cái cái dạng gì tồn tại, bọn họ những người này lại rõ ràng bất quá. thanh u hai mắt đỏ bừng, hắn sớm đã mất đi lý trí, căn bản không có nghe rõ thiên huyết giả nói cái gì đó. hắn chậm rãi từ phía sau rút ra màu đen roi dài. đinh linh linh lục lạc thanh thúy tiếng vang ở trong mảnh thiên địa này kinh tủng vang vọng, thanh u trên mặt lộ ra thị huyết tươi cười. hôm nay ở đây mọi người đều xuống địa ngục đi tế điện ta cánh tay phải đi, ha ha ha. vong linh ma ngục khai. thanh u nháy mắt đem màu đen roi dài ném tới không trung hắn ở không có tay phải dưới tình huống tay trái lại như cũ tiếp theo phức tạp khủng bố ân ký mà liền ở hắn chung quanh màu đen gió xoáy nháy mắt thổi quét nguyên bản có minh nguyện không trung nháy mắt bị mây đen che đậy từ từ tia chớp từ không trung không ngừng đánh xuống phản phất thật sự biểu thị địa ngục chi môn sắp muốn mở ra giống nhau thanh u người điên rồi sao ở bên ngoài chống đỡ kết giới tên kia gọi tiểu vũ thiếu niên lúc này đối với thanh u nơi phương hướng lớn tiếng gào giống nói Trên mặt hắn che kín khiếp sợ không thể tin tưởng biểu tình, lúc này thanh lú ở trong mắt hắn, đã thành ma giống nhau, hoàn toàn không còn nữa trước kia thanh lú ở trong lòng hắn kia thần thánh hình tượng. Ta là điên rồi, đã không có tay phải, ta vĩnh viễn vô pháp lại khống chế phong ma, càng đừng nói một ngày kia có thể nắm lấy hát ma, nếu như vậy, liền tính bồi thượng tánh mạng của ta, ta cũng muốn bọn họ cùng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Thiên huyết dạ nhìn bộ dáng này thanh đu, giữa mày không khỏi hơi hơi vừa nhíu, nàng có một loại dự cảm. Chỉ cần thanh ưu thành công thi triển này vong linh ma ngục, này toàn bộ địa phương, sẽ chân chính trở thành một mảnh luyện ngục. linh 209 đệ nhị tiết rơi vào mà không luyện ngục. Đệ nhất tiết địa ngục long khuyển. Thanh ưu điên cuồng tiếng hô làm đến ở đây người trên mặt hiện lên sợ hãi biểu tình. Trời đất này biến sắc tình cảnh vừa thấy liền rất là không ổn, liền phảng phất có thứ gì thật sự muốn từ địa ngục bỏ ra tới giống nhau. Ha ha ha, vong linh ma ngục một khi mở ra, nhân dân sẽ trở thành luyện ngục, đã không có tay phải. Như vậy ta sống không bằng chết, giống như sống ở luyện ngục. Hôm nay ta khiến cho các ngươi thể hội một chút, chân chính địa ngục là bộ răng gì? ầm ầm ầm không trung vào lúc này vang lên kinh thiên tiếng sấm, từ từ tia chấp không ngừng từ không trung đánh xuống, chỉ một thoáng kiếm trùng trong vòng một mảnh hỗn loạn hỗn độn, sấm sét thường thường bổ về phía kiếm trùng trong vòng các phương hướng, mà ở thanh lũ dưới chân đại địa trong nháy mắt này run rẩy lên, phảng phất địa ngục chi môn sắp mở ra giống nhau. Chùi bạc. Thiên Yên hơi sợ lúc này đã theo ngự hồn trở lại Thiên Huyết Dạ bên người Yên Yên, gắt gao mà ôm lấy Thiên Huyết Dạ cổ run run nói, Diệt Linh chính là trong thiên địa nhất huyền diệu cùng thần kỳ giống loài, đối với cảnh vật chung quanh biến hóa bọn họ cảm giác đặc biệt nhạy bén. Thiên Huyết Dạ huyết trong mắt xuyên thấu qua một tia thâm thúy, ngay sau đó nàng thấp hèn mặt mày, thân hình nhanh chóng bạo thối lui tới, toàn bộ trở lại phục ma trong vòng. "Chủ nhân." Chúng thu đối với Thiên Huyết Dạ này một mạng lệnh, nháy mắt kinh ngạc không thể tin tưởng, đều sôi nổi kinh hô. Chính là bởi vì thiên huyết giả khế ước quan hệ, chỉ cần thiên huyết giả cưỡng chế muốn bọn họ phục tùng mệnh lệnh, bọn họ căn bản không thể phản kháng, cho nên bọn họ chỉ có thể kinh hô ra tiếng sau, ngay sau đó sớm đã biến mất ở phục ma trong vòng, ngay cả yên yên cùng bám vào người ở kiếm tôn cường giả trên người ngự hồn đều toàn bộ thu đi vào. đi vào Thiên huyết giả lệnh lùng thanh âm ở phía chân trời gian tàng ra, chỉ thấy viêm khôi còn sừng sững ở thiên huyết giả bên người, sở hữu ma thu trùng chỉ có hắn có tự do xuất nhập phục ma cùng chống cự thiên huyết giả mệnh lệnh năng lực, bởi vì hắn hiện tại thân mình chính là đã từng huyết yêu tộc vương giả, minh sát thân thể. Ta lưu lại. Viêm Khôi như cũ lạnh lùng trả lời, hắn biết thiên huyết giả suy nghĩ cái gì, muốn làm chút cái gì, hiện tại Thanh Vũ sở thi triển cấm thuật đã siêu thoát rồi mọi người tưởng tượng, Thanh Vũ cũng không có nói dối, chỉ cần hắn cấm thuật thành công thi triển, kia này toàn bộ địa phương thật sự sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Thiên huyết giả chỉ e lan đến gần chúng thú Cho nên cưỡng chế làm cho bọn họ về tới phục ma trong vòng, mà đối thiên huyết Dạ rất là hiểu biết viêm khôi, tuyệt đối không thể làm nàng độc thân thiệp hiểm. Thiên huyết dạ quay đầu nhìn về phía viêm khôi, trong mắt bắn ra không dung cái lời huyết tinh quang mang, ta nói cuối cùng một lần, đi vào. Viêm khôi thân mình như cũ bất động như núi, thiên huyết dạ trong mắt hiện lên một đạo huyết tinh lệ khí, ngay sau đó nàng tay hung hăng vung lên, trực tiếp đối với viêm khôi thân mình đánh tới, khi nào đến phiên ngươi tới cái lời mệnh lệnh của ta. Đông viêm Khôi toàn bộ từ không trung đảo tài mà xuống, rơi vào mặt đất là lúc khơi dậy nồng đậm bụi đất, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây đây là chuyện gì xảy ra, bạo tẩu Thanh Vũ còn không có giải quyết, Thiên huyết dạ bên này cư nhiên nổi lên nội chiến. Thiên huyết dạ cắn chặt răng, nàng biết Viêm Khôi sẽ không đánh trả càng sẽ không chống cự, chính là vừa mới chính mình xác thật xuống tay quá nặng, nhưng là nếu không như vậy, Viêm Khôi xác định vững chắc không chịu trở lại phục ma trong vòng. Sở hữu ma thu chung, Viêm Khôi nhất không thích nói chuyện. Ở thiên huyết dạ trước mặt biểu hiện cũng có thể lãnh đạm, chính là hắn trước nay đối thiên huyết dạ đều là nói gì nghe nấy, mà hiện tại hắn cãi lời thiên huyết dạ, giả, đơn giản là kia xúc phạm hắn cấm kỵ, đó chính là thiên huyết dạ sinh mệnh. Ở viêm khôi trong mắt, thiên huyết dạ theo như lời mỗi một câu hắn đều có thể thuận theo, bất luận nàng làm chính mình làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ở không uy hiếp nàng sinh mệnh tiền đề hạ, liền tính biết rõ là sai lầm, nguy hiểm, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố đi làm, chính là... hiện tại thiên huyết giả trí chí chính mình sinh mệnh với không màng chỉ vì bảo vệ cùng bảo hộ sở hữu ma thú hắn không cho phép nhìn đến nàng lại đã chịu một chút thương tổn nhẹ nhàng xoa xoa bên miệng vết máu viêm khôi chống đỡ thân thể đứng lên thiên huyết giả ánh mắt hơi hơi nhíu lại nàng nhìn viêm khôi kiên định bất di ánh mắt cũng đã biết hắn là bất luận như thế nào đều sẽ không tiến vào phục ma trong vòng nhìn viêm khôi bộ dáng thiên huyết giả cắn chặt răng trong tay huyễn lực đột nhiên tập kích mà ra đối với viêm khôi thẳng tắp đụng phải đi lên Viêm khôi chậm rãi nhắm lại hắn kia hỏa hồng sắc hai trong mắt, bởi vì hắn biết Thiên Huyết Dạ sẽ không muốn hắn mệnh, liền tính Thiên Huyết Dạ lúc này là muốn hắn mệnh, kia thì đã sao? Sớm tại hắn cùng Thiên Huyết Dạ khế ước là lúc, hắn cũng đã đem chính hắn mệnh hoàn toàn giao cho Thiên Huyết Dạ trong tay. Ken kim loại va chạm thanh âm trong nháy mắt đem viêm khôi kinh ngạc lại đây, hắn đột nhiên mở hai mắt, không thể tin tưởng nhìn kia nguyên bản hẳn là công kích chính mình huyết lực, lúc này lại biến thành một cái thô dài đỏ như máu hồ liên, gắt gao bao lại chính mình thân mình. Chủ nhân Viêm Khôi rốt cuộc kêu ra tiếng, không nghĩ tới Thiên Huyết Dạ đem hồn liên giấu ở huyện lực trung, đã lừa gạt chính mình, chỉ vì sấn chính mình không chú ý bắt lấy chính mình. Thiên Huyết Dạ trong mắt hiện lên một tia giấy rủa, ngay sau đó nàng đột nhiên lôi kéo hồn liên, Viêm Khôi cả người liền nên diện đối với Thiên Huyết Dạ phương hướng bay đi. Trên mặt hắn tràn đầy khiếp sợ kinh ngạc biểu tình, ở hắn tiến vào phục ma kia một khắc, hắn chỉ nghe được Thiên Huyết Dạ đối hắn nói cuối cùng một câu, "Thực xin lỗi, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ tồn tại từ nơi này đi ra ngoài." nhẹ nhàng sờ sờ tay trái phía trên phục ma thiên huyết dạ trong mắt lập lọe không chừng quang mang ngay sau đó nàng bị một trận điên cuồng đất rung núi chuyển lay động chậm rãi nâng lên nàng kia che kín tối tâm thô bạo quang mang mặt mặt đất phía trên lấy thanh u thân mình vì trung tâm màu đen gió xoáy không ngừng thổi quét màu đen hình thoi quỷ dị trận pháp chậm rãi trên mặt đất phía trên hiện hiện ra màu đen roi dài phiêu phủ ở không trung lục lạc len ken rung động phát ra quỷ dị rồi lại thanh thúy tiếng vang thanh u chậm rãi đem tay trái phóng tới bên miệng một cắn tàn lưu máu tươi khỏe miệng gợi lên một mạt huyết tinh giết chóc tươi cười ngay sau đó tay trái thành trưởng đột nhiên phách về phía mặt đất hắn đồng thời điên cuồng hét lớn mở ra đi địa ngục chi môn giống màu đen quần sáng thổi quét mà ra đồng thời một trận lệnh người sởn tóc gáy quái tiếng kêu từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến thẳng vào mọi người sâu trong nội tâm mọi người trong nháy mắt này phảng phất đều không thể di động giống nhau đều sôi nổi kinh hãi nhìn về phía bên cạnh người Ha ha ha, hiện tại khiến cho các ngươi cảm thụ một chút, vong linh ma ngục tư vị, ha ha ha, xuất hiện đi, các vong linh, tận tỉnh tàn sát bửa bãi nhân gian. Vâng. Giống. Tận trời vang lớn cùng với dung trời quái tiếng hô chấn động thiên địa, màu đen quần sáng phóng lên cao, không trung phía trên tia chớp trong nháy mắt cùng kia màu đen quần sáng giao tiếp, ngay sau đó xoay quanh ở màu đen quần sáng phía trên, hai người giữ tận bắt mắt cho nhau chiếu rọi. Đông. Vâng. mấy chục trượng tới cao màu đen cự thú từ phía dưới trận pháp vỡ ra thật lớn cái khe trung bỏ ra tới không đúng hẳn là kia thật lớn quái thú sẽ rách dưới nền đất tầng từ phía dưới bỏ đi lên thanh lu cả người đứng ở kia khổng lồ cự thú đầu chi gian trên mặt có huyết tinh tươi cười ha ha ha thật là cho các ngươi thiên đại mặt mũi ta lần đầu tiên mở ra vong linh ma ngục thả ra cư nhiên chính là trong truyền thuyết địa ngục long quyển. xem ra ông trời rốt cuộc đứng ở ta bên này thanh lu giữ tận cười lớn Phảng phất muốn đem cả đời này cười đều cười ra tới giống nhau, hắn hai mắt che kín tơ máu, Tuấn Mỹ mặt đã vặn mèo, địa ngục Long Quyển trấn thủ địa ngục Chi Môn, có thể làm nó ra tới, các ngươi hẳn là chết cũng không tiếc, Long Quyển, giết bọn họ. Thanh U tiếng hô rơi xuống sau, kia giữ tận thật lớn quái thú trong mắt hiện lên một tia không tức, nó kêu ba cái thật lớn đầu chó chảy ghê tẩm nước miếng, chất nhầy không ngừng từ chúng nó trong miệng chảy ra, đen nhánh hai mắt lạnh như mũi nhọn bắn về phía Thiên Huyết dạ phương hướng, chúng nó cái mũi không khỏi thật sâu một hút. đen nhánh trong mắt hiện lên một tia đoạt lấy dục vọng quan mang ân thơm quá hương vị đúng vậy đã lâu không có ngửi được như vậy hương huyết hương vị có bao nhiêu năm tam vạn năm đi ba cái thật lớn đầu chó rỗi chúng nó kia như cự long giống nhau thon dài cổ miệng phun nhân muốn nói chúng nó nói một chữ không lẩu rơi và ở đây mọi người trong thai ngay sau đó chúng nó kia còn dưới nền đất hạ nửa bộ thân mình vụng về từ giữa bò ra tới mà chúng nó lúc này hình tượng làm đến ở đây mọi người nháy mắt tắc lưỡi mà thiên huyết dạ đôi mắt cũng nháy mắt dần hiện ra nguy hiểm quan mang. xem ra phiền toái tới đệ nhị tiết rơi vào mang ngục nguy cơ thật lớn màu đen long thân từ dưới nền đất bò ra tới kia ngâm đen tỏa sáng vẩy, như liệp ưng bén nhọn đung chảo thâu tráng mạnh mẽ thân mình đều ở biểu thị nó như cự long nửa người dưới thật lớn cái đuôi như một cây khủng bố chảy sắt giống nhau ở chúng nó phía sau không ngừng lay động mỗi một lần đập mặt đất đều nhắc lên khủng bố bùi đất cùng với trên mặt đất lưu lại hố sâu. thâu tráng tứ chi như kình thiên chi trụ giống nhau làm đến đại địa nháy mắt run rẩy trên bầu trời trăng tròn sớm đã ở địa ngục long khuyển xuất hiện kia một khắc biến mất không thấy hết thể đều ở vào trong bóng tối liền phảng phất tận thế tiến đến giống nhau vong linh ma ngục một khi mở ra dị giới sinh vật sẽ tàn sát bừa bãi nhân gian thanh ưu ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì ngươi thật sự vì ngươi tay phải liền tộc nhân đều nguyện ý vứt bỏ sao ngươi vẫn là cái kia ta lấy làm tự hào đại ca sao H.I. thiếu niên tiểu vũ tay tại đây một khắc buông lỏng mở ra, nguyên bản chỉ có hắn chống đỡ kết giới ở hắn tay buông lỏng là lúc, tan vỡ tốc độ lại lần nữa khôi phục, kết giới lấy thịt người mắt có thể thấy được tốc độ vi diệu tăng ăn dã. Kết giới phá, lấy chúng ta thực lực hẳn là có thể lao ra đi. Đúng vậy, này xuất sinh quá khủng bố, chúng ta căn bản không có gặp qua như thế khủng bố ma thú, chạy nhanh chạy trốn đi. Này địa ngục long khuyển đến tột cùng là thứ gì? này kiếm linh quốc vu sư như thế nào sẽ có được như thế khủng bố cùng quỷ dị ma thú sở hữu lần này tiến đến gia tộc người đều các nói xôn xao mà đứng ở bọn họ trung gian tần phượng khiếu lại dị thường chấn định hắn hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung thiên huyết dạ phương hướng khóe môi treo lên một mạt hứng thú làm ta nhìn xem ngươi hiện tại lại nên như thế nào ứng đối thiên huyết đêm mà đứng ở tần phượng khiếu phía sau tần phượng y dì lúc này lại hoàn toàn đã kinh hoàng nàng hai mắt đồng tử phóng đại Nhìn về phía khắp nơi địa ngục Long khuyển đã đến lúc sau cấp nơi này mang đến cảnh tượng, lúc này nàng cảm thấy chính mình phảng phất đã tới rồi luyện ngục giống nhau, hai chân cũng nhịn không được nhũn ra ngồi xổm trên mặt đất. Đại! Đại ca, chúng ta! Chúng ta có thể hay không? Tồn tại đi ra ngoài. Tần phượng y ôm chặt lấy chính mình thân mình, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình hảo lãnh, lạnh đến như vậy đến xương thất vọng buồn lòng. Tần phượng khiếu không có trả lời tần phượng y dì. hắn không biết đáp án, cũng lười đến trả lời. Những cái đó lao nhân tưởng quá mức thiên trần, kết giới tan vơi chẳng những sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ đem nơi này chướng khí để xót đi ra ngoài, đưa tới càng bao lớn lục phía trên hắc ám hệ ma thú. Phần 194. Hơn nữa, trên tay này quỷ dị ấn ký liền tính kia thi triển ấn ký nữ nhân đã chết, lại còn không có biến mất, cũng liền đại biểu cho, này ấn ký như cũ có ước thúc những người này tác dụng. Xem ra, hết thảy đáp án đều ở kia vu sư trên người. Ha ha ha. Tính ngươi có tự mình hiểu lấy biết đem ngươi kia một đám sức sẹo ma thú thu hồi tới bất quá chờ ngươi đã chết bọn họ giống nhau cũng phải đi bồi ngươi ha ha ha địa ngục long khuyển ta lấy ngươi triệu hoán giả thân phận mệnh lệnh ngươi giết nữ nhân này thanh U trong mắt lộ ra điên cuồng biểu tình hắn đoạn rất vai phải chỗ sớm đã không hề chảy ra máu tươi kia bị hắc ma liền căn mà đoạn lề sách chỗ đã kết ra một tầng màu đen huyết vẩy địa ngục long khuyển xoay qua nó kia cực đại đầu không tước nhìn về phía thanh phương hướng nho nhỏ nhân loại cũng dám ra lệnh cho ta nhóm ngươi quả thực tìm chết địa ngục long khuyển lành lạnh thanh âm vào lúc này vang lên thanh u lạnh lùng nhìn về phía chúng nó làm các ngươi triệu hóa giả ta có quyền mệnh lệnh các ngươi làm bất cứ chuyện gì ta mất mạng linh phủ chú sư tổ tiên đã từng cùng ma giới có khế ước liền tính là các ngươi cũng vô pháp đánh vỡ hơn nữa thanh u nói nơi này khi khỏe miệng gợi lên một mạt huyết tinh tươi cười kia tươi cười làm đến địa ngục long cũng nhìn không được một trận run rẩy Ngay sau đó Thanh Đu sắc mặt âm trầm nói, làm địa ngục chi môn người thủ hộ các ngươi, hẳn là vĩnh viễn không được rời đi địa ngục chi môn mới đúng, chính là các ngươi lại hưởng ứng ta triệu hồi ra hiện tại nơi này, ngươi nói nếu là làm địa ngục người thống trị biết chuyện này, ha ha ha. Địa ngục long khuyển đồng tử ở Thanh Đu nói nơi này là lúc, đã hoàn toàn khói mù xuống dưới, chúng nó chung trong đó một con đối với Thanh Đu phương hướng nói, nhân loại, xem như ngươi lợi hại, bất quá, chúng ta ở nhân gian đợi đến thời gian càng lâu, hư hư. các ngươi sinh mệnh lực tiêu hao liền càng nhanh cho nên địa ngục long khuyển nói vẫn chưa uy hiếp đến thanh ưu chính hắn đối với vong linh ma ngục lại rõ ràng bất quá vong linh ma ngục sở dĩ bị vong linh phù chú sư nhất tộc tiền bối tôn sùng là cấm thuật chính là bởi vì thuật này yêu cầu triệu hoán giả lấy chính mình sinh mệnh vì đại giới duy trì dị giới sinh vật ở thế giới này thời gian nói cách khác lúc này triệu hồi ra địa ngục long khuyển ở chỗ này đợi đến càng lâu kia chính mình sinh mệnh liền sẽ tiêu hao đến càng nhanh Sớm tại sử dụng vong linh ma ngục thời điểm Thanh U cũng đã đem chính mình mệnh đánh cuộc đi vào, bởi vì hắn không cam lòng, hắn không cam lòng, vì sao hắn như thế nỗ lực, như thế vất vả, lại vẫn cứ không chiếm được ông trời chiếu cố, ngược lại còn làm hắn mất đi tay phải. Chiếu lời nói của ta đi làm, ta mệnh không tới phiên các ngươi vô nghĩa. Thanh U thanh âm lại lần nữa thanh lanh vang lên, địa ngục long khuyển ba cái cực đại đầu cho nhau nhìn nhau một lát, ngay sau đó, chúng nó đều sôi nổi nhìn về phía kia sừng sững ở không trung, ở chúng nó trong mắt như con kiến nhỏ bé thiên huyết dạ. Thiên huyết dạ mặt mày toàn là thanh lánh chi sắc, ở địa ngục long khuyển nhìn về phía nàng bên này thời điểm, nàng đã nâng lên nàng tay phải, hát ma trong nháy mắt bị nàng nắm tiến trong tay, huyết long văn lại lần nữa bùng nổ mà ra, song đầu huyết long xoay quanh ở thiên huyết dạ thân mình chung quanh, đem nàng toàn bộ khí thế gia tăng tới rồi cực hạn. Huyết long, người là huyết yêu tộc người. Trong đó một đầu địa ngục long khuyển đối với thiên huyết dạ phương hướng phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, mà một cái khác trong mắt tắc lộ ra thị huyết tham lam quan mang. Chắc không được huyết hương vị như thế hương thuần, cư nhiên là huyết yêu tộc người, huyết yêu tộc xuất hiện ở như thế thấp vị diện thiên linh đại lục, thật đúng là kỳ tích. nay không phải kỳ tích, là ma thần đại nhân chiếu cố chúng ta, làm chúng ta lần đầu tiên đi vào nhân gian là có thể nhấm nháp này cực phẩm máu tươi. Ba cái đầu chó cho nhau giao lưu, thiên huyết dạ lười đến nghe chúng nó đến tụt cùng đang nói chút cái gì, không kiên nhận đối với chúng nó quát, uy. Các người nói xong không? Nói xong ta muốn động thủ. địa ngục long khuyển bị này thanh lãnh cao ngạo thanh âm kinh động ngay sau đó quay đầu nhìn về phía thiên huyết dạ nguyên bản nơi phương hướng chính là nơi đó nào còn có thiên huyết dạ bóng dáng doanh thật lớn nổ vang thanh ở địa ngục long khuyển sau lưng vang lên chúng nó phẫn nộ quay đầu chỉ thấy một thân bạch đi thiên huyết dạ không biết khi nào đã chuyển qua chúng nó phía sau tinh tế trắng nón lại vết máu loang lổ tay đang từ chúng nó cứng rắn trên lưng rút về thiên huyết dạ cả người đứng ở địa ngục long khuyển sau lưng nhìn kia bị chính mình huyễn lực tạc ra tới một tiểu khối da thịt khẽ miệng nàng gợi lên một mặt huyết tinh tươi cười, ngay sau đó, nàng hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Địa Ngục Long khuyễn phương hướng, ở chúng nó kinh hại trong ánh mắt, đem hắc ma toàn bộ cắm vào kia không có màu đen vậy bao trùm phần lưng. Giống, Màu đỏ đen huyễn lực bốn phía là lúc, Địa Ngục Long khuyễn rung trời tiếng kêu thảm thiết cũng nháy mắt vang lên, chúng nó kêu ba cái thật lớn khuyễn đầu ngựa mặt lên trời cuồng thiếu, mà xuống một khắc, chúng nó vặn vẹo chúng nó thật lớn thân mình, phía sau nhỏ dài thật lớn cái đuôi trực tiếp đối với thiên huyết dạ qua đi. thiên huyết dạ thấy thế không chút do dự một phen rút ra Hắc ma mấy cái lắc mình trốn tránh mà đi Hắc ma rút ra đồng thời màu đen máu tươi như suối phun giống nhau bắn toé mà ra địa ngục long khuyển lại lần nữa phát ra thống khổ thả phẫn nộ giống lên một tiếng ngay sau đó chúng nó cực giận thanh âm gầm rú mà ra ta muốn ngươi chết muốn ngươi chết thành công một kích bảo thối lui đi thiên huyết dạ vẫn chưa dừng lại động tác nàng thân hình sau này lao đi đồng thời trong tay cũng nhanh chóng kết ra ấn ký huyết long viêm bạo Giống xoay quanh ở Thiên Huyết Dạ thân mình phía trên huyết long, bốn mắt một trận ánh lửa hiện lên, ngay sau đó chúng nó thân mình nháy mắt trướng toàn cục gấp trăm lần, miệng khổng lồ đột nhiên một trương, một cái hỏa hồng sắc hình cầu ẩn chứa kinh thiên năng lượng ở chúng nó trong miệng nhanh chóng thành hình. Đi. Thiên Huyết Dạ trong tay kết ấn ngón tay đối với địa ngục long khuyền nơi phương hướng chỉ đi, chỉ một thoáng, huyết long cực đại thân mình sau này hơi hơi nghiêng. Hưu kia ẩn chứa khủng bố năng lượng hai cái thật lớn hỏa hồng sắc hình cầu, bị huyết long phun ra sau. trực tiếp đối với địa ngục long khuyển nơi phương hướng chạy như bay mà đi. Địa ngục long khuyển thấy thế, ánh mắt nháy mắt tối tăm, ngay sau đó, màu đen lốc xoáy ở chúng nó ngực chỗ huyền phù mà ra, không gian năng lượng phảng phất đều bị chúng nó khẽ động giống nhau. Nhìn một màn này, thiên huyết dạ giữa mày nhẹ nhăn, ở hỏa hồng sắc hình cầu tới địa ngục long khuyển thân thể trùng quanh 10 thước phạm vi khi, thiên huyết dạ cả người lăng không dựng lên, tức khắc, kia nguyên bản thẳng tắp đối với địa ngục long khuyển mà đi mắt thấy liền phải bị màu đen lốc xoáy hút vào hỏa hồng sắc hình cầu. trong nháy mắt theo thiên huyết dạ thân mình thay đổi tuyến đường đối với phía trên chạy như bay mà đi địa ngục long khuyển vừa thấy tức khắc biết không rượu ở vào hai bên trái phải hai cái đầu nháy mắt kéo trường khuyển đầu đem ở vào trước ngực màu đen lốc xoáy tả hữu nâng lên hướng về đỉnh đầu phía trên mà đi nhìn địa ngục long khuyển hành động thiên huyết dạ lạnh lùng cười ngay sau đó nàng toàn thân huyễn lực phát ra mà ra tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn đương nàng lên tới nhất định độ cao khi trong tay ấn ký nháy mắt biến ảo bạo oanh đã tới địa ngục long khuyển phần đầu hỏa cầu nháy mắt nổ mạnh tức khắc kinh thiên nổ mạnh lúc sau biển lửa lan tràn mở ra quân quân hỏa cầu trải rộng trời cao phía trên địa ngục long khuyển gào giống thanh cũng ngay sau đó truyền đến giống ta nhất định phải đem ngươi hủy đi ăn nhập bụng mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta thiên huyết dạ nghe nói địa ngục long khuyển lời nói khoe miệng không khỏi không tức gợi lên chẳng lẽ vừa rồi ngươi còn ở nhân từ muốn phóng ta một con ngựa thiên huyết dạ châm chọc lời nói làm đến địa ngục long khuyển nháy mắt cuồng tưởng nó địa ngục long khuyển trấn thủ địa ngục chi trên cửa ngàn vạn năm chưa từng có người sẽ như thế châm chọc nó giờ khắc này nó lửa giận chân chính bị thiên huyết dại trọn lên không thể tha thứ vốn dĩ xem ở ngươi cùng vị kia đại nhân giống nhau cùng thuộc nhất tộc chuẩn bị trực tiếp đem ngươi cắn nuốt nhập bụng làm ngươi thiếu chút thống khổ hiện tại bổ tọa muốn cho ngươi ở chết phía trước nếm thử chân chính thuộc về luyện ngục tư vị giống địa ngục long khuyển nói làm đến đứng ở nó cổ chi gian thanh lú khoe miệng treo lên một mặt điên cuồng tươi cười hắn ở thiên huyết dạ cùng địa ngục long khuyển tranh đấu là lúc vẫn luôn bằng quan lúc này hắn cũng không có chuẩn bị ra tay bất quá lây hắn hiện tại trạng huống muốn ra tay cũng rất khó thiên huyết dạ nhìn thanh lũ trên mặt tươi cười cùng địa ngục long khuyển trong nháy mắt kia bạo trướng thô bạo chi khí nàng ánh mắt cũng nhịn không được một trận đông đưa xem ra chân chính đại phiền thoái hiện tại mới muốn tới địa ngục long khuyển toàn thân màu đen thô bạo chi khí không ngừng bỏ lên không gian phảng phất đều bị chúng nó sẽ rách ra một tia vết rách giống nhau xung quanh sở hữu phế kiếm sôi nổi run rẩy lên đại địa trong nháy mắt này phảng phất không chịu khống chế giống nhau không ngừng chấn động lay động phảng phất lại có cái gì miêu tả sinh động giống nhau kiếm phi cảm thụ được dưới chân chấn động tần suất hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh đối với sở hữu kiếm sư gào dông nói toàn bộ hướng đại môn phương hướng lui lại có thể ngự kiếm phi hành kiếm sư toàn bộ lấy ra người bội kiếm bay đến không trung mau giống xong lúc sau kiếm phi toàn bộ đã ngự kiếm bay lên dựng lên theo không ngừng có kiếm sư ngự kiếm dựng lên Còn lại gia tộc người đều sôi nổi theo sát bay lên không bay lên, mà một ít còn không kịp phản ứng người, chỉ có thể phát ra tuyệt vọng gào giống thanh. Bởi vì đại địa, tại đây một khắc, hoàn toàn luân hãm. Thâm hát trùng động xuất hiện ở sở hữu lăng không mà đứng người trong mắt, mọi người trong nháy mắt phản phất thạch hóa giống nhau, kia phía dưới kiếm trùng, lúc này thật sự liền giống như luyện ngục giống nhau. Trung tâm có một cái thật lớn màu đen trung động, toàn bộ liền giống như lốc xoáy giống nhau, không ngừng đem tàn kiếm hút vào kia thật lớn hắc động, kia hắc động trong vòng ẩn ẩn có thể thấy được hỏa hồng sắc dung nham thế giới cực nóng đến phảng phất sẽ đem người đốt vì hư vô độ ấm từ giữa chuyên ra. ma không luyện ngục chi môn mở ra đi kéo kẹt không gian trùng động phát ra một trận phảng phất môn bị mở ra thanh âm ma xuống một khắc thiên huyết dạ lăng không mà đứng tay cầm hắc ma nàng bình tĩnh đứng ở không trung thanh lũ nhìn thiên huyết dạ ở ngay lúc này lại vẫn như cũ bình tĩnh bộ dáng đôi mắt nháy mắt âm trầm, ngay sau đó vẫn luôn ở địa ngục long trên người không có động tác án động Thanh U trong nháy mắt giống như tia chớp đối với Thiên Huyết Dạ tập kích mà đi. Thiên Huyết Dạ nhìn đến chạy như bay mà đến Thanh U, trên mặt treo lên một mặt thanh lãnh biểu tình. Hắc Ma nhẹ nhàng giơ lên, dễ dàng liền đem Thanh U một kích tức trung, mà đường Thanh U rơi xuống xuống đất mặt là lúc, hắn nhìn Thiên Huyết Dạ trên mặt lại lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Thiên Huyết Dạ đỉnh mày hơi nhíu, mà xuống một khắc nàng cả người còn không có phản ứng lại đây, thật lớn long đuôi đã đối với nàng phía sau quét lại đây. Thiên Huyết Dạ cả người bị một kích tức chung Ở mọi người kinh ngạc trong con ngươi, theo vạn kiếm lọt vào thật lớn màu đen trùng động trung, chỉ có nàng cuối cùng gào giống thanh âm còn ở không trung không ngừng xoay chuyển. A. chương 210 phệ, đã tu. Mọi người đều dại ra, bọn họ đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm thiên huyết giả ngã xuống phương hướng, phảng phất không thể tin được đây là sự thật giống nhau. Bọn họ duy nhất cho rằng có thể ngăn cơn sóng dữ người, lúc này đã rơi vào kia khủng bố luyện ngục, kia bọn họ hẳn là phải làm sao bây giờ. Chỉ một thoáng sở hữu lần này tiến đến gia tộc người đều hoảng loạn lên, đều sợ bọn họ lập tức liền sẽ táng thân ở chỗ này. Làm sao bây giờ, chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy đi. Đúng vậy, đúng vậy, ta nhưng không nghĩ cứ như vậy chết ở chỗ này. Lần này tiến đến một ít tiểu gia tộc người sớm đã kiểm chế không được, có thậm chí đã đối với phía trên kết giới tan biến địa phương vọt đi lên, mà nhìn thiên huyết dạ rơi vào luyện ngục lúc sau cười to mà ra thanh u, lúc này cũng chú ý tới bọn họ hành động. Ha ha ha. Hôm nay ở đây tất cả mọi người không cần tưởng từ nơi này tồn tại đi ra ngoài. Thanh U nói giống như một cái sấm rền oanh ở ở đây mọi người trong lòng. Thanh U nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa bị thiên huyết dạ đánh chúng sau, khỏe miệng tàn lưu vết máu, theo sau đứng lên nhìn về phía mọi người. Các ngươi cho rằng cho các ngươi tới thật là vì cho các ngươi một thấy thần kiếm xuất thế phong thái. Khi nào các ngươi này đó tự cho là chính phái nhân sĩ, trở nên như thế náo tàn. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Chúng ta này đó chính phái nhân sĩ làm sao vậy, tổng so ngươi loại này ma đầu mạnh hơn nhiều. Một ít người rốt cuộc nhẫn mại không được, đều sôi nổi mở miệng đối với thanh lũ phương hướng mang nói. Thanh lũ trên mặt mang theo một mặt châm chọc tươi cười nói, chính phái nhân sĩ. Ha ha ha, chính phái nhân sĩ sẽ ở thiên huyết giả cùng ta chiến đấu khi lựa chọn ở một bên bàn quan, nghĩ ngồi thung ngư ông thủ lợi. Các ngươi này đó chính phái nhân sĩ ở chúng ta trong mắt, liền cất chó đều không bằng, cho nên, các ngươi đều đổi thiên huyết giả xuống địa ngục đi thôi. Giống địa ngục long khuyển phát ra điên cuồng giống lên một tiếng, mọi người trong nháy mắt này đều rối loạn. Âm ầm ầm địa ngục long khuyển đối với khắp nơi phân tán người đi qua, địa ngục long khuyển ở kia màu đen lốc xoay phía trên tự do hành tẩu, đối với những cái đó phân tán người tập kích mà đi, nó cự đôi đột nhiên đảo qua, tức khắc một đống lớn người bị quét phi mở ra, chỉ một thoáng rơi vào phía dưới thi thể đều sôi nổi bị hút vào kia hát động bên trong, biến mất không thấy. Mà đứng ở nơi xa tần phượng hiếu, trên mặt hắn không hề có hoảng loạn biểu tình. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Huyết Dạ ngã xuống địa phương, hắn tuyệt không tin tưởng cái kia Thiên Huyết Dạ sẽ cứ như vậy chết. Phần 195